Thật sự. Tiền ái anh vẻ mặt hồ nghi nhìn về phía nàng. Đương nhiên là thật sự, nếu là Tú Quyên thật bị cảm, đã sớm ly ngươi 3 mét xa. Tạ viên trí tiến vào một lần quan viện môn một bên nói. Tiền ái anh nghĩ nghĩ, sắc thật, ngày thường bọn họ hai vợ chồng ở phương diện này so nàng cùng Lâm Văn Hải nhạc chú ý nhiều, vì thế liền yên lòng. Hô, vậy các ngươi mau rửa tay, ta tạc khoai tây bánh, các ngươi sấn nhật ăn, đợi lát nữa viện hướng bọn họ trở về ta lại tạc. Khoai tây bánh liền phải nhật ăn ngon. Hoa, đã lâu không ăn khoai tây bánh, tẩu tử vừa nói ta đều cảm thấy đói bụng. Nói xong chuẩn bị đi rửa tay thời điểm đại nữ lộc cộc chạy tới, đem chính mình trong tay khoai tây bánh đưa tới miệng nàng biên, ngại sinh mại khi nói, cô cô, ngươi ăn. Lâm Tú quyên tâm tức khắc bị manh hóa, không đi cắn khoai tây bánh, ngược lại là hôn hôn cái chán của nàng, ôn thanh nói, chúng ta đại nữ thật oan Lúc này Tiểu Xuyên cũng chạy tới đem khoai tây bánh đưa qua, nhỏ giọng nói, cô cô ăn hắn vẫn luôn đi theo đại nữ sưng hô bọn họ. Nhìn đến Tiểu Xuyên có chút cẩn thận bộ dáng, Lâm Tú Quyên nhất thời có chút đau lòng, nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy Tiểu Xuyên khi hắn hoạt bát lợi hại, quả nhiên cha mẹ ly hôn, bị thương luôn là hài tử, nàng trong lòng đối Hoàng Hữu Lâm ý kiến lớn hơn nữa, nếu không phải hắn xử lý không tốt nhà hắn sự, Tiểu Xuyên lại như thế nào sẽ biến thành như vậy. Tạ Viễn Chí trước hết nhận thấy được nàng cảm xúc biến hóa, nhìn thoáng qua nàng trước mặt Tiểu Xuyên, thực mau liền đoán ra nàng cảm xúc biến hóa nguyên nhân. Hắn cánh tay dài một vớt, đem Tiểu Xuyên ôm đến trong lòng ngực, ôn thanh nói, Tiểu Xuyên gần nhất có phải hay không vẫn luôn cùng mụ mụ ở tại ông ngoại gia. Hai tử tuy rằng còn không rõ ly hôn hàng nghĩa, nhưng cũng biết gần nhất trong nhà không khí không đúng, tạ viện trí mới vừa vừa hỏi, Tiểu Xuyên liền nhịn không được ôm tạ viện trí cổ rất nước mắt. Lâm Thú Quyên nhìn tạ viện trí kiên nhận an ủi trong lòng ngực Tiểu Xuyên, trong lòng không khỏi trở nên mềm mại, nàng tưởng, tạ viện trí về sau hẳn là sẽ là một cái thực tốt ba ba đi. Không biết là tạo viên trí an ủi nổi lên tác dụng vẫn là đại nữ ôm một cái nổi lên tác dụng, tiểu xuyên thực mò đình chỉ khóc thút thíp, lại tiếp tục cùng đại nữ cùng nhau ăn xong rồi khoai tây bánh. Lâm Văn Hải không biết khi nào đi đến bên người nàng, vẻ mặt ngây ngô cười, đại nữ có cái đường tỉ tỉ bộ dáng, nôn ngữ tràn đầy đối song bảo thai chờ mong. Đại nữ vẫn luôn là cái hảo hải tử, đại ca các ngươi đến lúc đó cũng không thể trọng nam khinh nữ a Lâm Thú quên trước tiên cho bọn hắn đánh dự phòng chấm nói. Ở ngươi trong mắt đại ca chính là người như vậy, mệnh ta khi còn nhỏ như vậy thương ngươi. Nói xong rỗi tay búng búng hắn cái chán. Lâm Tú Quyên vẻ mặt ý cười nhìn về phía hắn, này không phải trước tiên cho ngươi cùng tẩu tử để cái tình sao. Mới vừa cơm nước xong, này đầu hồ Mỹ Linh liền tới tiếp Tiểu Xuyên, xem nàng đầy mặt ý cười, nói vậy xem phòng ở nhìn đến rất là thuận lợi, nguyên bản còn tưởng cùng nàng nói nói Tiểu Xuyên tình huống Lâm Tú quên thấy thế không khỏi đem lời nói nuốt trở vào, mấy ngày này nàng khó được cao hứng một hồi. Việc này chờ thêm mấy ngày rồi nói sau. Hồ Mỹ Linh ôm tiểu xuyên rời đi sau, Đại Minh cùng Lý Phương Kiệt liền theo nhau mà đến, mấy người ngồi ở nhà chính, Tạ Viễn Trí nói ra tính toán của chính mình, Đại Minh cùng Lý Phương Kiệt đều sửng sốt, đều không hẹn mà cùng hỏi, vậy còn ngươi? Tạ Viễn Trí cười nói, Tú Quyên bên này lo liệu không hết quá nhiều việc, yêu cầu ta phụ một chút, cho nên hôm nay mới nghĩ cho các ngươi đáp cái tuyến, chúng ta bên này từng cùng nước cốt cũng muốn các ngươi hỗ trợ mới là Đại Minh trong lúc nhất thời tâm tình có chút phức tạp, tuy rằng tạ viện trí là nói hắn tức phụ bên kia yêu cầu hỗ trợ, nhưng hắn biết hắn đây là không nghĩ chiêm chính mình tiện nghi, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên nói cái gì hảo. Lý Phương Kiệt rốt cuộc ở chợ đen hôn lâu rồi, sửng suốt vài giây sau vội vàng hướng tạ viện trí nói lời cảm tạ, theo sau cam đoan nói, yên tâm, các người tương cùng nước cốt sự bao ở ta trên người, lần này mặc kệ bên ngoài xuất hiện nhiều tiện nghi tương cùng nước cốt, ta đều sẽ không tới nói giảm giá sự. Nói xong hắn không tự giác chiều Lâm Tú Quyên bên kia xem qua đi, chủ yếu là lần trước giáo hấn quá mức khắc sâu. Lâm Tú Quyên khẽ cười một tiếng, theo sau mới chậm rãi mở miệng, người hiện tại đã biết rõ trả giá cách trượng là vô dụng đi. Cũng không phải là, phía trước nhiều có đắc tội địa phương còn thỉnh tiểu Lâm ngươi nhiều hơn thông cảm mới là Nay cũng coi như là hai người lần đầu tiên đem lời này nói khai. Có không tồi mở đầu, mặt sau đại gia nói thực hữu hảo, chờ đến tiễn đi đại mình cùng Lý Phương Kiệt, Lâm Tú Quyên không cần dối người. Thấp giọng nói, hiện tại cũng coi như tiến vào quỹ đạo, tiến tử tỉ bọn họ bên kia cũng làm cho bọn họ nhiều chú ý điểm, vạn nhất bị người cử báo liền không hảo. ân ta đều biết, ngươi không cần lo lắng, đêm đã khuya, chúng ta cũng đi ngủ sớm một chút đi, ta đi cho ngươi để thủy. Tạ viên trí nói xong liền trực tiếp vào phòng bếp, lưu tại tại chỗ lâm tú quên không khỏi vô vô chính mình gương mặt, nhịn không được nghĩ lại chính mình, rõ ràng hắn nói một câu thực bình thường nói, chính mình gương mặt như thế nào liền bắt đầu thăng ôn. Trong đầu cũng bắt đầu xuất hiện một ít không phù hợp với trẻ em hình ảnh đâu. Từ tạ viên trí cầm chung dược sau khi trở về, hai người mỗi đêm sinh hoạt ban đêm cũng càng thêm hài hòa lên. Nghĩ đến đây, lâm tú quyên sắc mặt có chút nhiệt, như thế nào trong đầu còn muốn chính là mấy thứ này đâu. Không được không được, nàng đến đọc sách bình tĩnh một chút mới lả. Tạ viên trí đánh xong thủy tìm một vòng gian ngoài mới tìm được chính đọc sách người, hắn có chút buồn cười rút ra nàng trong tay sách giáo khoa, đều phải ngủ còn nhìn cái gì sách giáo khoa trước tắm rửa Sách giáo khoa ngày mai chúng ta lại xem đi. Lâm Tú Quyên nắm chặt sách giáo khoa không bông tay, ngẩn đầu nhìn hắn một cái, lại bay nhanh ru mắt, theo sau nhỏ giọng nói, cái kia, ta cảm thấy đi, có một số việc chúng ta còn phải tiết chế điểm mới là, ngươi nói đúng không? Tạ viện trí không khỏi nhướng mày xem nàng, tức phụ, chúng ta lúc này mới tân hôn, có một số việc không cần tiết chế mới là đi. Đây là tạ viện trí lần đầu tiên rác mặt kêu nàng tức phụ, Lâm Tú Quyên sắc mặt nháy mắt hồng giống nấu chín tôm. Nàng ngẩng đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tạ Viễn Trí, đều gần một năm, còn tân hôn cái đầu, nói nữa ngươi từ đâu ra như vậy nhiều tinh lực. Nói nơi này, Lâm Thú Quyên đột nhiên phát hiện chính mình chân đều bắt đầu toan, vì thế vẻ mặt cảnh nhìn về phía hắn, ta hôm nay thật sự rất mệt. Tạ Viễn Trí không khỏi bật cười, duỗi tay xoa xoa nàng gương mặt, hảo, đã biết, ta bảo đảm đêm nay cái gì đều không làm tốt sao. Lâm Thú Quyên hừ nhẹ một tiếng, miễn cương tin tưởng ngươi một hồi. Nói liền đứng dậy tắm rửa, trong lòng nghĩ có thời gian đến cho hắn phụ cập hạ túng dục chỗ hỏng mới là. Tạ Viễn Chí quả nhiên nói làm được, tắm rửa xong sau khi trở về thế nàng leo khâu tóc, theo sau ngủ cũng là thành thật ôm nàng ngủ, tay chân quy củ giống cái học sinh tiểu học. Nhưng mà bị ôm vào trong ngực Lâm Tú quên lại ngủ không được, hắn một tới gần chính mình, trên người hắn nhiệt độ liền phản phất ở nhắc nhở nàng cái gì, nàng nỗ lực kéo ra hai người khoảng cách, nhưng thực mau đã bị người kéo trở về. Theo sau Tạ Viễn trí vẻ mặt đáng thương hề hề nói, liền ôm một cái đều không cho phép sao? Ta nói ta cái gì đều không làm, thật sự, ngươi tin tưởng ta. Chính là ta không tin ta chính mình A Lâm Thú Quyên ở trong lòng điên cuồng gào thét nói. Rõ ràng nói không cần chính là nàng, nay sẽ hắn một tới gần chính mình lại ngo ngoe rục dịch cũng là nàng. Lâm Tú Quyên cảm thấy chính mình hoàn toàn thuyết minh câu kia ngoài miệng không cần nhưng thân thể lại rất thành thật nói. Nay đầu tạ viên trí còn ở tiếp tục bảo đảm chính mình thật sự cái gì đều không làm, khiến cho hắn ôm một cái linh tinh nói. Lâm Thú Quyên đột nhiên để sát vào hắn nhẹ nhàng cắn cắn hắn khỏe môi. Có chút táo bạo mở miệng nói, ta cảm thấy ngươi kỳ thật có thể làm điểm mặt khác. Nói xong nàng liền trực tiếp trốn đến tạ viễn trí trong lòng ngực, à à, à à à à à à quá mất mặt, nàng thế nhưng chủ động cầu hoan, tạ viễn trí có thể hay không chê cười nàng. Tạ viễn trí đầu tiên là sừng sốt, theo sau mới phản ứng quá nàng lời nói, buồn cười một tiếng sau nói, tức phụ yêu cầu làm sao dám không tốn lời. chương 102. Lâm Tú quên tuy rằng lại thẹn lại bực, nhưng thực mau liền không rảnh bận tâm này đó. Giờ khác này nàng phản phất biến thành biển rộng một mình phiêu đáng thuyền nhỏ, theo trên biển đánh tới đầu sóng lúc cao lúc thấp, cả người phản phất đều phải bị vọt tới mặt biển đi lên, nàng vội vàng hai tay gắt gao câu lấy tạ viên trí cổ. Xong việc mệnh nằm liệt lầm tú quên ngự khí có chút ảo não, nguyên bản còn nói ngày mai liền bắt đầu cùng đại sư phụ nhóm nghiên cứu khoai lang đỏ phấn đâu. Hiện tại đều như vậy mệt ngày mai tan tầm trở về nào còn có tinh khí thần nghiên cứu khoai lang đỏ phân sự, quả nhiên sắc đẹp là người, nghĩ như vậy. Nàng chăn phía dưới tay còn không quên sở nữa một phen tạ viễn trí cơ bụng, xúc cảm ngoài dự đoán hảo, nàng nhịn không được nhiều sở soạn hai thanh. Nay đầu tạo viễn trí tay còn đặt ở nàng vòng eo thượng, ngữ khí có chút lười biếng, việc này không nổi, đại ca mang lại đây khoai lang đỏ phòng trường không đủ, chờ chúng ta từ ở nông thôn trở về lại mang chút đi lên lại nói, mấy ngày nay coi như làm cho chính mình phóng cái giả. Nói xong tạo viễn trí lại ở trong lòng yên lặng ghi nhớ một bút, chính mình còn thiếu nàng một cái chính thức hôn lễ cùng tuần trăng mật Về sau đến độ bổ thượng mới là, cũng là, phòng chứng ít nhất cũng muốn lăn lộn vài lần mới được đi. Nói xong lâm tú quên ngáp một cái, sau đó cả người hướng tạ viện trí trong lòng ngực tới sát, thời tiết càng thêm lạnh lên, buổi tối ngủ nàng liền càng thích dựa vào trong lòng ngực hắn. Tạ viện trí thực thích nàng thân cận, đặt ở nàng vòng eo thượng kia tay ôm càng khẩn, theo sau thấp giọng nói, ngủ đi. Thời tiết càng ngày càng lạnh, lâm tú quên phía trước làm người làm tân miên phục cũng coi như có tác dụng, sáng sớm lên liền hay Miên phục bên trong dùng năm nay tân đông, cho nên mặc vào tới thử cấm áp, bên ngoài bố là lần trước tạ viễn trí từ nhà máy lấy về tới tì vết bố. Những cái đó đều là rất nhỏ tì vết, tỉ như điểm đen cùng lỗ nhỏ như vậy tì vết, làm quần áo thời điểm cô ý tránh đi này đó địa phương cắt bố, thật sự sai không khai, liền ở mặt trên theo cái đa dạng, cho nên hiện tại hoàn toàn nhìn không ra đây là tì vết vải dệt làm được quần áo. Gần nhất nhà máy ra tân bố, nhan sắc rất đẹp. Muốn hay không lấy một chút trở về lưu trữ ăn tết làm quần áo mới dùng. Tạ viên trí cảm thấy nhà máy cái loại này màu đỏ nguyên liệu Lâm Tú Quyên mặc vào hẳn là rất đẹp, trong đầu lại nghĩ tới chụp ảnh ngày đó một bộ váy đỏ nàng, hắn đôi mắt trở nên thâm trầm lên. Đối với tạ viên trí ánh mắt Lâm Tú Quyên vẫn là tin tưởng, vì thế gật gật đầu, hành, ngươi xem làm đi, dù sao ăn tết luôn là phải làm quần áo mới. Nói xong nàng không tự giác thâm hô một hơi, thời gian như nước chảy, hiện tại mau 12 tháng phân. Ly ăn tết cũng không đã bao lâu, năm nay ăn tết sẽ là nàng tại đây quá cái thứ nhất năm. Tạ viên trí ở trong lòng tính toán hạ, bọn họ bên này hơn nữa lâm ra bên kia, vừa vặn 10 khẩu người, phòng chừng nếu không thiếu không, đến trước tiên lên tiếng kêu gọi mới là, còn có ngày mai về quê đi tiểu nhị mùa ra, hắn cũng tính toán mang điểm bố cho nàng. Thời tiết biến lánh, lâm thú quên cũng không muốn như vậy đi sớm nhà máy, hồ Mỹ Linh tới đưa tiểu xuyên thời điểm, lôi kéo nàng ở nhà nhiều đãi 10 phút, Sau đó cơ hộ dẫm lên điểm đi nhà máy. Hồ Mỹ Linh nhìn thoáng qua bên cạnh đang ở hợp lại quần áo người, có chút lo lắng nói, lúc này mới bắt đầu mùa đông đâu, ngươi liền như vậy sợ lãnh, về sau bắt đầu mùa đông nhưng làm sao bây giờ, ta nhà mẹ đẻ bên kia có cái lao đại phu rất lợi hại, nếu không ta mang ngươi qua đi làm hắn cho ngươi khai mấy phó dược điều trị hạ thân tử. Hành à, bất quá gần nhất bận quá, phòng chừng tháng sau mới có thời gian, đến lúc đó lại phiền toái hồ tỷ ngươi dẫn ta đi. Lâm Tú Quyên nói xong không khỏi trà sắt tay, nguyên thân này thân thể có thể so nàng trước kia còn sợ hàn. Hồ Mỹ Linh gật đầu đáp, chờ ngươi vội quá này trận có thời gian nói cho ta một tiếng, đến lúc đó ta lại mang ngươi qua đi chính là. Lúc này Ly đi, đi làm thời gian chỉ có vài phút, những người khác lục tục cũng đều tới rồi, xem ra thời tiết biến lãnh mọi người đều là dẫm lên điểm đến. Lâm Tú Quyên mới vừa tiến phân xưởng bên cạnh căn nhà nhỏ, liền thấy hùng sư phó vẻ mặt hưng phân hướng nàng gây tay, nàng có chút khó hiểu. Đây là có cái gì chuyện tốt sao? Nhà ta kia khẩu tử nghe được ta đề ra một miệng khoai lang đỏ phấn sự, nhớ lại khi còn nhỏ bọn họ kia một mảnh có người đã làm, chờ nàng trở về hỏi một chút nhà mẹ để anh em vợ bên kia, không chừng chúng ta có thể thiếu đi chút chặng đường oan uổng. Nghĩ đến khoai lang đỏ phấn nếu là thành công, nhà máy khẳng định sẽ đối bọn họ có điều tỏ vẻ, nghĩ đến đây, Hùng Sư Phó liền càng hư phấn. Lâm Tú Quyên cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới có như vậy xảo sự, sắc thật như Hùng Sư Phó lời nói Nếu hỏi người khác làm phương pháp, bọn họ sẽ phương tiện rất nhiều, rốt cuộc nàng trước kia chỉ là ở nông thôn xem bà ngoại bọn họ đã làm, chính mình chưa từng có thượng thủ thử qua. Nghĩ đến đây, nàng ngữ khí cũng trở nên vui sướng không ít, ta đây liền chờ hùng sư phó các ngươi tin tức tốt, vừa vặn ta ngày mai phải về ở nông thôn một chuyến, vừa vặn lại mang điểm khoai lang đỏ lại đây. Đến lúc đó việc này thành, làm xưởng trưởng đem khoai lang đỏ tiền vốn cho ngươi bộ thượng. Rốt cuộc khoai lang đỏ cũng có thể đều là đồ ăn. Ta đây liền trước tiên ở nơi này cảm ơn hùng sư phó. Kia khoai lang đỏ chính là hồ yến hoa bọn họ dùng công phân đổi lấy. So với lâm tú quên bọn họ bên này ý cười doanh doanh, phân xưởng bên kia khí áp liền tương đối chấm thấp, như mãn sinh bởi vì như xuân mai không có như nguyện tiến kế toán thất bên kia. Mấy ngày nay ở phân xưởng nơi nơi tìm phiền thoái, tuy rằng mau khảo hạch, nhưng như mãn sinh tới lông tìm vết cũng là công tác thượng sự, làm người tưởng cái lại cũng vô pháp cái lại, phân xưởng công nhân cũng là giận mà không dám nói gì. Rốt cuộc như mãn sinh hiện tại vẫn là chủ nhiệm, bọn họ còn cần ở. Trong tay hắn tiếp tục kiếm ăn. Lâm Thú Quyên cùng tạo viễn trí buổi sáng ra cửa thời điểm liền cùng tiền ái anh bọn họ nói hôm nay ở nhà ăn ăn. Lâm Thú Quyên đi theo hồ Mỹ Linh cùng nhau tới rồi nhà ăn, mới phát hiện nàng thế nhưng mang có tương, không khỏi cười nói, hồ tỷ chuẩn bị nhưng thật ra đầy đủ. Hoàng gia người lần đó tới náo loạn về sau, trong nhà dư lại ta đơn giản dứt khoát cho chính mình lưu trữ, ta phát hiện mặc kệ dùng để quấy cơm cùng ăn mỷ sợi đều ăn ngon. Nói xong lấy cái muống cho chính mình múc một đại muống ra tới. Kia nước cốt ngươi lấy tới nấu đồ ăn không, nấu đồ ăn qua đi canh không cần đảo, cái kia dùng để nấu mì mới là Mỹ vị. Nói nơi này, Lâm Thú Quyên chạy nhanh hướng trong miệng tắc một ngụm cơm, nàng quá tưởng nghiệm cái lẩu phấn hương vị, cho nên đêm nay dứt khoát ăn lẩu đồ ăn hảo. Còn không có đâu, phía trước đều ở nhà mẹ để ăn, bọn họ làm cái gì ta ăn cái gì, hiện tại dọn ra tới, đêm nay trở về ta liền thử xem. Nói nhìn thoáng qua Lâm Thú Quyên. Ngươi ngày mai nghỉ ngơi. Lâm Tú Quyên gật gật đầu, ân, ngày mai chúng ta phải về ở nông thôn một chuyến, đi xem tạ viện trí tiểu gì. Nghỉ trưa thời gian thực mau ở nói chuyện phiếm chung đi qua, nghĩ đến ngày mai liền phải về quê, thế nhưng có chút hương phấn, cũng không biết lâm ái quốc bọn họ ở công xã bên kia thói quen không. Trong lúc nhất thời, Lâm Tú Quyên hận không thể thời gian lập tức nhảy đến ngày mai, cũng là lúc này nàng mới biết được chính mình nguyên lai đối Tây lĩnh đại đội có thâm hậu như vậy cảm tình. Tiền ái anh biết bọn họ ngày mai liền phải về quê, cho nên cô ý làm Lâm Văn Hải dùng phiếu đi thay đổi điều cá lớn trở về, sau đó dùng nước cốt cùng đồ ăn nấu suốt một đại buồn. Lâm Tú Quyên mới đi đến sân cửa đã nghe đến nước cốt lẩu hương vị, nàng không khỏi con con khỏe môi, đại tẩu quả nhiên hiểu ta, đêm nay liền muốn ăn khẩu tay. Người gần nhất muốn ăn giống như thực không tồi. Tạ viễn trí phát hiện gần nhất Lâm Tú Quyên ăn uống phá lệ hảo. Lâm Tú Quyên có chút bất mãn hử lạnh một tiếng, người việc này ở biến tướng nói ta ăn nhiều. Không có, ta chỉ là lo lắng ngươi có phải hay không gần nhất quá mệt mỏi. Tạ viên trí là thật sự lo lắng gần nhất sự tình bận quá, mệt nàng. Ta thật sự ăn rất nhiều. Lúc này lâm tu quên có chút hoài nghi sờ sờ chính mình bụng. Nghĩ đến nàng vừa rồi không vui biểu tình, tạ viên trí vội vàng nói, cũng không có, thời tiết lệnh, mọi người đều ăn so ngày thường nhiều. Tuy rằng tạ viên trí nói như vậy, nhưng tới rồi ăn cơm thời điểm lâm tu quên vẫn là thực khắc chế, suy nghĩ thịnh để nhị chén cơm thời điểm nhịn xuống. Tạ Viễn Trí cái này cậu nam nhân khẳng định ở trong tối chọc chọc nói chính mình mập lên, bất quá một cái mùa thu thời gian, chính mình tựa hồ sắc thật dài quá không ít thu mỡ, cũng đích sắc nên khống chế khống chế thể trọng. Mọi người đều ăn thực sung sướng trừ bỏ Tạ Viễn Trí không ai chú ý tới lâm tú quên trong nháy mắt kia rồi dám, Tạ Viễn Trí biết nàng khẳng định là nghĩ đến chính mình lời nói mới rồi, trong lúc nhất thời hắn có chút hối hận. Bởi vì Tạ Viễn hướng cùng Tạ Viễn Đình cũng muốn cùng nhau trở về. Cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn sáng mai làm xe buýt trở về, nếu chỉ có bọn họ hai người, đêm nay nhưng thật ra liền có thể trực tiếp lái xe trở về. Sau khi ăn xong, Lâm Văn Hải cùng tiền ái anh hai người đều thúc dục bọn họ chạy nhanh đi nghỉ ngơi, rốt cuộc sáng sớm liền phải lên đánh xe. Tắm rửa xong nằm ở trên giường Lâm Tú quên tay thỉnh thoảng nhéo nhéo chính mình bụng nhỏ, quả nhiên có bụng đia nhỏ, nàng thật sự béo, A á á, nhất định là gần nhất ăn quá nhiều, tạ viễn trí kêu cầu nam nhân hôm nay khẳng định là ở ngại nàng béo Tạ viên trí lên giường sau theo thường lệ rỗi tay tưởng đem người bên cạnh ôm tiến trong lòng ngực, nhưng đêm nay người bên cạnh tựa hồ có chút không phối hợp, trực tiếp chụp bay hắn rỗi lại đầy tay, thư nhẹ một tiếng, ta như vậy béo ngươi vẫn là không cần ôm. Tạ viên trí không khỏi bật cười, đây là con ở sinh khí, vì thế thấu qua đi, ai như vậy không trường đối mắt, thế nhưng nói ngươi méo. Ngươi rõ ràng là tiêu chuẩn nhất dáng người ngươi nói chuyện nhất định là ghen ghét ngươi mới là Nguyên bản trong lòng còn có cổ buồn bực lâm tú quên bị hắn nói đầu cười. Xoay người qua đi hai tay nắm hắn gương mặt, ra vẻ nghiêm túc nói, tạ viễn trí đồng chí, thỉnh ngươi thành thật trả lời tổ chức một vấn đề. Tạ viễn trí tuy rằng bị nhóm mặt, nhưng ngữ khí cũng là nghiêm trang, thỉnh tổ chức yên tâm, ta nhất định biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm. Ta có phải hay không thật sự mập lên? Lâm Tú Quyên cảm thấy từ chính mình cùng tạ viễn trí liên hệ tâm ý sau phản phất liền không lại chú ý quá hình thể vấn đề. Thật không có, ngươi như vậy vừa vặn tốt. Nói xong đại trưởng ở nàng vòng eo thượng nhẹ nhàng đuốt ve, sau đó một đường nhẹ nhàng hướng về phía trước, hướng nàng phóng thích tín hiệu, tính toán dùng thực tế hành động nói cho nàng hắn thật sự cảm thấy như vậy tốt nhất. Nhận thấy được tạ viên trí ý đồ, Lâm Tú quên trực tiếp chụp bay hắn tay, lạnh lung nói, ngày mai còn muốn dậy sớm đâu, còn có, ta không giảm béo thành công chức không thể đụng vào ta. Ừ, ai làm hắn nói làm chính mình không vui đâu. Nghe được nàng lời nói, tạ viên trí tức khắc có chút giở khóc giở cười. Lại lần nữa hối hận chính mình buổi chiều vì cái gì muốn lắm miệng, rồi sau đó chẩm dai thu liêm chính mình trên tay động tác, ôn thanh nói, ngày mai muốn dậy sớm, ta cũng không tính toán làm cái gì, ngươi thật sự không hợp, ta một tay đều có thể ôm ngươi xoay quanh. Lâm Tú quên trong mắt hiện lên ý cười, nhưng ngoài miệng như cũ lạnh lùng nói, tiểu tâm ra châu thổi phá thiên. Còn một tay ôm nàng xoay quanh, cho rằng chính mình cùng đại nữ giống nhau hảo lửa sao. Ngươi không tin. Tạ viễn trí đột nhiên đứng dậy đem nàng ôm cái đầy coi lòng. Thẳng đến tạ viễn trí nhẹ nhàng ôm chính mình trên mặt đất dạo qua một vòng sau Lâm Tú Quyên mới phát hiện thật sự không thể tùy tiện nghi ngờ một người nam nhân thể lực, nếu không hắn sẽ không màng trường hợp hướng ngươi chứng minh. Hiện tại tin tưởng ta nói đi. Cẩn thận nghe, tạ viễn trí trong giọng nói còn mang theo ti đắc ý. Lâm Tú Quyên chừng hắn một cái, là là là, ngươi lợi hại nhất hành đi. Cho nên hiện tại nên tin tưởng ta nói, ngươi thật sự một chút đều không hợp. Tạ viễn trí cuối cùng một câu nói chân thành cực kỳ. Lâm Tú Quyên này sẽ lại đột phát kỳ tưởng hỏi, nếu là có một ngày ta thật sự trở nên rất béo rất béo ngươi còn sẽ thích ta sao? Thích. Tạ viện trí trả lời chém đinh chặt sát, bởi vì việc này không cần giả thiết, đời trước cùng đời này nàng tuy rằng có giống nhau khuôn mặt, nhưng hấp dẫn hắn lại là hoàn toàn bất đồng tính tình. Trả lời nhanh như vậy, khẳng định là trong lòng có quỷ. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng dơ lên khỏe môi lại tiết lộ nàng hảo tâm tình, quả nhiên, người đều là thích nghe dễ nghe, liền tính biết khả năng khởi lời nói dối nhưng vẫn là nhịn không được vui vẻ. Tạ viên trí có chút bất đắc dĩ thở dài, theo sau ôn nhu vô vô nàng lưng, ngủ đi, ngày mai buổi sáng còn muốn dậy sớm, có một số việc chúng ta liền giao cho thời gian tới chứng minh. Hắn thở dài thanh, làm lâm tú quên tìm về một chút lý trí, nàng têu lên một tiếng, ngựa khí dầu di nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta vô cớ gây rối Trước kia nàng đánh chết cũng không thể tưởng được chính mình còn có làm bản lĩnh. Không thể nào. Ta chỉ là cảm thấy có một số việc chỉ dựa vào miệng nói nói là vô dụng, đến xem hành động mới được, Tú Quyên, tin tưởng ta, ta cả đời đều sẽ đối với ngươi tốt. Cuối cùng một câu tạ viễn trí nói vô cùng nghiêm túc cùng trịnh trọng. Lâm Tú Quyên trong lòng phản phất bị thứ gì góp quá, nghe hắn như thế trịnh trọng lời nói, nàng cũng nghiêm túc đáp, ơn, ta tin tưởng ngươi. Lâm Tú Quyên trước nay đều không phải đem hy vọng ký thác ở người khác trên người người, nhưng lúc này đây, nàng lại nguyện ý thử đem chính mình hạnh phúc giao tế tạ viễn trí trên tay. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Tú Quyên bọn họ đi trước tiệm cơm quốc doanh ăn cơm sáng mới đi nhà ga, tạ viện trí trong tay có mấy cái túi, đó là thế kiểu nhị muội một nhà chuẩn bị tính lễ, chuẩn bị thực phong phú, cũng là hy vọng thứ cử có thể cho nàng ở nhà chồng trong lưng, rốt cuộc hiện tại kiểu ra ở vạn truyền đại đội chính là một cái chê cười. Xuống xe sau mọi người xem cửa thôn đều lăng hạ, rốt cuộc nhiều năm như vậy không có tới, nhất thời tìm không thấy lộ cũng là bình thường. Lâm Tú Quyên nhìn thời gian sau đó đề nghị nói, Này sẽ là bắt đầu làm việc thời gian, chúng ta trực tiếp hướng bên trong đi, đi hỏi một chút bên trong người đi. Tạ viên trí gật gật đầu, ánh mắt tùy ý liếc chung quanh cảnh sát, xác thật rất nhiều năm không có đã tới, nơi này hết thảy đều trở nên xa lạ lên, đã không thể cùng trong trí nhớ đường nhỏ trọng điệp lên. Mấy người một đường hướng đi, quả nhiên đụng tới ở cày ruộng người, tạ viên trí tiến lên hỏi, đại bá, kiều nhị mọi nhà chồng cấp đi như thế nào? Lão đại bá cho bọn hắn chỉ lộ. Tạ viễn trí nói lời cảm tạ qua đi liền mang theo lâm tú quên cùng tạ viễn hướng bọn họ chiều kiều nhị mội ra phương hướng đi đến. Nay sẽ kẻ ruộng bên cạnh bắt đầu làm việc người chỉ vào tạ viễn trí bóng dáng có tâm không xác định nói, cái kia là nhà họ kiều cái kia cháu ngoại tạ viễn trí có phải hay không. mắt mày thoạt nhìn có chút giống tiểu ra người, phòng trừng đúng không. Bên cạnh có người gật đầu nói, có người chê môi reo lên, này hắn bà ngoại đồ quế phương chết thời điểm đều không thấy hắn trở về, này sẽ trở về là có ý tư gì. Chẳng lẽ là thật sự như đường Xuân Vân nói như vậy, ghét bỏ nhà ngoại là dân quê, cho nên không nghĩ lại đến hướng. Bên cạnh thực nhanh có người đánh gãy nàng tiểu gia kia người một nhà nói có thể tin sao, người xem bọn họ nhà họ kiểu biến thành bộ rắn gì, bọn họ ngày thường trong miệng có một câu nói thật sao. Lời này vừa nói ra khẩu, dẫn tới bên cạnh rất nhiều người phụ họa, kia nhưng không, liền nói kiểu nhị thành, trước kia trang thật tốt, kết quả chính mình làm lớn quan tuyết mai bụng thế nhưng còn ăn vạ chính mình nhi tử trên người. Chúng ta xem hắn ngày thường thành thật, không đều tin hắn, ai biết mặt sau mới biết được hắn chính là nhất hư kia một cái. Đúng vậy, tiểu ra người trong miệng có thể có cái gì nói thật, nhìn tạ tiểu tử bao lớn bao nhỏ cũng không biết đi nơi nào. Bên cạnh người nói chuyện trong mắt hiện lên một kêu hâm mộ, này không hổ là ở trong thành đi làm lấy công người, này ra tay chính là hào phóng đâu. Được rồi, được rồi, nhà người khác sự các ngươi quản nhưng thật ra nhiều, quản lại nhiều nhân ra cũng không thể giúp ngươi làm việc. Nói liền thét to đại gia chạy nhanh làm việc. Cũng may hôm nay kiểu nhị mội không đi làm, nhìn đến cửa đứng người có chút kinh ngạc, qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây, vội vàng hô viên trí, mau mang ngươi tức phụ cùng viện hướng bọn họ tiến vào ngồi. Rốt cuộc có chút năm đầu không gặp, cho nên đại gia nói chuyện phiếm tổng cấp lâm tú quên một loại giới liêu cảm giác, quả nhiên, cái gọi là thân thích vẫn là muốn nhiều đi lại mới hảo, bằng không giống hiện tại liêu có thể liêu để tài đều không có. Tiêu nhị muội tự nhiên muốn liêu bọn họ ăn cơm trưa Tạ Viễn Trí cũng ở vừa rồi cảm nhận được vô pháp tiêu diệt ngăn cách, rốt cuộc nhiều năm như vậy không gặp, cho nên hắn lắc đầu cự tuyệt Kiều Nhị muội mời, "Chúng ta chờ hạ còn muốn đi công xã bên kia, bọn họ đã đem cơm chuẩn bị tốt." Tiêu Nhị muội tự nhiên cũng có thể cảm nhận được đại gia chi gian ngăn cách cùng vô hình bên trong xấu hổ không khí, vì thế cũng không hề giữ lại, chỉ là dặn dò nói, "Về sau rảnh rỗi nhớ rõ lại qua đây, lần sau cũng không thể như vậy vội vàng." Đương nhiên, kia tiểu gì chúng ta đi trước. Tuy rằng chỉ ở chung một hồi Nhưng lâm tú quên đối kiểu nhị mội cảm quan còn khá tốt, bọn họ tới nơi này một thời gian, nàng trước nay không ở bọn họ trước mặt đề cập quá kiểu gia sự, này chứng minh nàng đem tạ viễn trí bọn họ hỉ ác đều đặt ở trong lòng. Bởi vì tạ viễn trí bọn họ đi thời điểm mọi người đều ở bắt đầu làm việc, rời đi thời điểm đại gia còn không có tan tầm, cho nên chưa cho người khác ở bọn họ bên thai nhắc tới kiểu gia cơ hội, tạ viễn trí đối này thực thỏa mãn, rốt cuộc tiểu gia hiện tại thế nào, sớm đã cùng hắn không quan hệ, hôm nay tới bên này. Cũng là vì chính mình phía trước đã đối tiểu nhị mọi ngự hứa hẹn, sẽ dẫn bọn hắn lại đây, nghĩ đến vừa rồi có chút xấu hổ trường hợp, hắn tưởng về sau tới cơ hội hẳn là cũng sẽ không. Rất nhiều. Lâm Tú Quyên nhìn thoáng qua người bên cạnh, hắn trong mắt nhất phái bình tĩnh, nói vậy Kiều ra sự đã sớm đã nghĩ kỹ, hiện giờ cũng là ảnh hưởng không được hắn, nghĩ đến đây, nàng phía trước có chút lo lắng tâm tình cũng đi theo vui sướng lên, chúng ta hiện tại đi công xa đi, vận khí tốt nói còn có thể đuổi kịp cơm điểm. Từ vạn tuyển đại đội đến công xã đại khái có hơn một giờ lộ trình, đi rồi một nửa thời điểm lầm tú quên có chút hối hận, sớm biết rằng phải đi xa như vậy, nên mang lên xe đạp, này đi qua đi mệt mỏi quá. Tạ viên trí nghe vậy ở nàng trước người ngồi xuống xuống, ôn Nhu nói, này một đường không có gì người, đi lên ta có người. Lâm tú quên có chút tâm động, nhưng vẫn là nhớ rõ này còn có những người khác, quay đầu chiều bên cạnh hai cái tiểu gia hỏa nhìn lại, thấy bọn họ đều giả vờ không nhìn thấy bên này hình ảnh, đang cố gắng đi phía trước đi đâu vì thế Lâm Tú Quyên không có tâm lý gánh nặng nhảy đến hắn trên lưng, làm hắn bôi chính mình đi phía trước đi. Quen thuộc tư thế làm hai người đều không khỏi nhớ tới lần đó Lâm Tú Quyên bị thương sự, bọn họ quan hệ liền ở kia đoạn thời gian tiến bộ vượt bậc. Bởi vì nàng tới gần, tạ viện trí có thể rõ ràng cảm nhận được nàng mềm mại, trong đầu tự động xứng với mấy ngày này buổi tối hình ảnh. Trong lúc nhất thời, tạ viện trí hơi thở nhất thời có chút không xong, cố tình đầu sỏ gây tội còn vẻ mặt không tự biết, nghe được hắn thở dốc thanh Ngược lại dối tay ôm cổ hắn ngựa khí có chút ưu hắn nói, ta quả nhiên mập lên, ngươi phía trước bối ta chính là đại khí đều không mang theo xuyến một chút, hiện tại mới đi rồi vài bước, thế nhưng đều thành như vậy. Nói xong cảm giác còn chưa đủ, thậm chí còn ở hắn trên lưng cọ cọ. Ta viên trí chỉ phải cắn răng nói, chỉ cần ngươi cùng ta bảo trì một chút khoảng cách, ta bảo đảm hiện tại đem ngươi bối đến công xã bên kia cũng giống nhau đại khí đều không xuyến một chút. a lâm tú quên đầu tiên là có chút mà mịn, Theo sau nhận thấy được chính mình phía trước đã dán ở hắn trên lưng cùng với nàng không ngừng thăng ôn phần lưng phân thực mau liền minh bạch tạ viên trí ý tứ, vội vàng tiểu tâm sau này xây dịch, theo sau nhỏ giọng mắng, lưu manh. Đối này, tạ viên trí không ngừng không có sinh khí, ngược lại vẻ mặt ý cười cùng nàng nói, nếu là đều như vậy ta còn không có phản ứng, thật là lo lắng chính là ngươi, tức phụ. Lời tuy nhiên là cái này lý, nhưng giống như tổng cảm thấy quái quái. Mai cho đến đi công xã đại lộ Lâm Tú quên đều còn không có suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc nơi nào quái quái. Tạ viên trí bung nàng sau còn không quên cố ý chạy đến nàng trước mặt tới chứng minh chính mình vừa rồi lời nói chân thật tính, thế nào, không lừa ngươi đi, bối đến nơi đây ta đại khí đều không mang theo xuyên một chút. Thấy hắn riêng thỏ qua tới chính là vì nói cái này, Lâm Tú quên tức khắc có chút giở khóc giở cười, rồi tay đẩy đẩy hắn thỏ qua đầu, tạ viên trí, ngươi hấu không hấu chí Này nhưng sự tình quan ta tôn nghiêm như thế nào sẽ ấu chi đâu. Tạ viễn trí vẻ mặt đứng đắn nhìn về phía nàng. Lâm Tú Quyên cười dối tay đẩy hắn một phen, được rồi, đi trước ta ba mẹ bên kia nhìn xem, phòng chừng bọn họ đã ăn qua, chúng ta giữa chưa liền trước tạm chấp nhận hạ đi. Lâm Tú Quyên nói xong không khỏi sờ sờ chính mình bụng, nàng là thật sự đói bụng. Nay đầu hồ Yến Hoa nhìn đến bọn họ có chút kinh ngạc, đến đây lúc nào, như thế nào trở về cũng không đề cập tới trước nói một tiếng, còn không có ăn cơm chưa đi, ta trước cho các ngươi nấu điểm mặt lót, lót bụng Hồ Yến Hoa vừa nói vừa ở trong lòng nhớ nhà còn có cái gì đồ ăn. Lâm Thời quyết định, ngươi nếu là vội liền đi vội, ta tới nấu mì. Lâm Tú Quyên nói bắt đầu tìm kiếm phòng bếp vị trí. Ta đến đây đi, ngươi lại đây cho ta trợ thủ là được. Hồ Yến Hoa vẻ mặt rõ ràng có chuyện đối nàng nói bộ ráng làm Lâm Tú Quyên cảm thấy có chút buồn cười, nhưng vẫn là đi theo nàng vào phòng bếp, theo sau liền nghe Hồ Yến Hoa nói, ngươi biết không, đội thượng hiện tại đều ở truyền tú lệ cùng chồng bò tiểu cố ở xử đối tượng. Chương 103 Hôm nay Tây lĩnh đại đội thảo luận nhất nhiệt đề tài liền không gì hơn Lâm Tú Lệ cư nhiên ở cùng chuồng bò tiểu tử sử đối tượng, nói lên việc này mọi người đều là vẻ mặt khinh thường, nói Lâm Tú Lệ đắm mình truy lạc, nói nàng quả thực là ngu xuẩn, chính mình hiện tại đều là công nhân, chính là gả vào thành đều được, hiện tại thế nhưng bị chuồng bò tiểu tử lừa gạt đi. Đương nhiên đối với cố minh chắc những người này đồng dạng cũng không buông tha, đều khinh thường cố minh chắc có mà đòi ăn thịt thiên Nga, chính mình cùng cha mẹ đều còn ở chuồng bò cải tạo lại vẫn có tâm tư nghị sự đối tượng sự. Những người này trong lòng càng có rất nhiều toàn, rốt cuộc phía trước bọn họ trung đại bộ phận người đều từng đi Lâm Hái Đảng cùng Chu Vân Hoa hai vợ chồng trước mặt đề qua đính thân sự, bất quá đều bị cự tuyệt, cho nên này sẽ nghe được Lâm Tú lệ thế nhưng cùng Chuồng Bò Cố Minh trách xử đối tượng, nhưng thua này cơ hội dùng sức chế nhạo sao? Lâm Hái Đảng cùng Chu Vân Hoa trướng mắt nhà bọn họ nhi tử, cháu trai, kết quả Lâm Tú lệ chính mình tìm cái trụ chủ chuồng bò, nói vậy Lâm Hái Đảng trong nhà này sẽ rất náo nhiệt. Ở tại nhà họ Lâm Lâm Tiểu Lan nghe thấy cái này tin tức không khỏi hư lạnh một tiếng, lúc trước cho bọn hắn giới thiệu Tiểu La, bọn họ vẻ mặt trước mắt, còn đem ta hoanh ra tới, còn tưởng rằng bọn họ có bao nhiêu cao lòng ra đâu, kết quả hiện tại thế nhưng tìm cái trụ chuồng bò Tiểu Tử. Lão nhị toàn gia hiện tại đều nghe Tú Lệ kia nha đầu nói, việc này ngươi cũng đừng chỗ lẫn. Trương Vinh Phương ở Lâm Tú Lệ trên tay ăn qua không ít mệt, sợ Lâm Tiểu Lan lại muốn làm cái gì, vội vàng dặn dò nói. Lâm Tiểu Lan cười nhạt một tiếng. Hiện tại nàng đều cùng chuồng bò kia tiểu tử trộn lẫn ở bên nhau, ta còn dùng làm cái gì, chờ chế dễu liền hảo. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền hảo. Trương Vĩnh Phương nghe được lời này không khỏi yên lòng, nói đến cũng là tà môn, mỗi lần đối thượng Lâm tú lệ kêu nha đầu nàng liền không thắng quá, cũng không biết nha đầu này rốt cuộc là cái gì vật khí. So với đội thượng náo nhiệt sôi nổi, lâm ái đảng toàn ra nhưng thật ra bình tĩnh, bọn họ nhìn về phía bên cạnh ngồi Lâm tú lệ, ôn thanh nói, tú lệ, bên ngoài nói có phải hay không thật sự. Lâm Tú Lệ ngừng tay bút, ngầm đầu nhìn về phía bọn họ, vẻ mặt bình tĩnh, vậy các ngươi hy vọng là thật hay giả. Lâm Ái Đảng cùng Chu Vân Hoa đều không khỏi lăng hạ, cố minh chắc người là không tồi, nhưng hắn hiện tại toàn gia đều ở chuồng bò. Tú Lệ nên không phải là thật sự vừa ý hắn đi, kia về sau chẳng phải là muốn cùng bọn họ cùng đi chuồng bò sinh hoạt. Kia đến lúc đó Tú Lệ có thể hay không đã chịu liên lụy. Nghĩ đến đây, Lâm Ái Đảng không khỏi vẻ mặt nghiêm túc nói, Tú Lệ, ta biết ngươi luôn luôn là cái có chủ ý hài tử. Nhưng việc này thật sự không được, tiểu cố toàn ra người là không tồi, nhưng bọn hắn hiện tại chính là ở cải tạo, bọn họ trước kia thân thích phòng trừng đều đã cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, lúc này ngươi còn thò lại gần làm gì. Lâm Tú Lệ biết lâm ái đảng nói không sai, hơn nữa đứng ở hắn góc độ, nghĩ như vậy hoàn toàn không sai, rốt cuộc người ngoài lại hảo cũng không có chính mình thân nhân quan trọng, cho nên nàng có thể lý giải bọn họ hiện tại tâm tình, vì thế gật đầu ôn thanh nói, ba, chúng ta chỉ là bằng hữu, bên ngoài người đều bị mụ truyền. Lâm Tú Lệ nói chính là lời nói thật, tuy rằng hai người hô sinh tính tố, nhưng đều rõ ràng biết hiện tại không phải tốt nhất thời cơ, cho nên ai cũng chưa dùng đâm thủng kia tầng giấy. Lần này đồn đãi nàng phòng trừng cùng Lâm Tú Mỹ cùng Trương Đại Hổ có quan hệ, rốt cuộc phía trước nàng cùng Cố Minh chắc chính là ở Trương Đại Hổ trước mặt diễn một hồi cho hay. Lâm Tú Lệ nói làm lâm ái đảng cùng Chu Vân Hoa tức khắc kiến lòng, theo sau vẻ mặt tức giận mở miệng nói, bên ngoài cũng không biết là cái nào sát ngàn đao truyền thành như vậy. Ngày mai chúng ta phải đi ra ngoài cùng bọn họ nói rõ ràng mới là Ngày mai tự nhiên có khác mới mẹ sự, loại sự tình này càng làm sáng tỏ càng là dấu đầu loài đuôi, không cần thiết làm sáng tỏ. Lâm Tú Lệ không cảm thấy việc này có cái gì làm sáng tỏ, dù sao bọn họ về sau sớm hay muộn sẽ ở bên nhau. Nhưng tùy ý bên ngoài những người đó loạn vẽ truyền thần hảo sao. Chu Vân Hoa có chút trần chờ nhìn về phía Lâm Tú Lệ. Liên tính đi ra ngoài làm sáng tỏ những người đó cũng không nhất định tin tưởng. Nói không chừng còn có càng khó nghe nói, cho nên hà tất để ý tới bọn họ. Lâm Tú Lệ quá hiểu biết những người đó, bọn họ chỉ nguyện ý nghe bọn họ muốn nghe. Cũng đúng, dù sao chỉ cần chúng ta người trong nhà biết không có việc này là được, dù sao Tú Lệ mấy năm nay cũng còn không nội mà làm ai. Lâm Tú Lệ phía trước ở nhà nói qua nàng không tính toán như vậy sớm gả chồng, cho nên gần 2 năm đều không cần để làm mai sự. Lâm Tú Lệ khỏe môi dơ dơ lên, biết lâm ái đảng đây là lời nói cất giấu lời nói hắn vẫn là không tin chính mình thật sự cùng cố minh chắc không quan hệ. Lâm Tú Mỹ sấn dưa chưa tan tầm thời điểm đi ra ngoài lung lay một vòng, nghe được đại gia trong miệng thảo luận đều là Lâm Tú Lệ cùng cố minh chắc sự không khỏi cười gật gật đầu, nàng cũng không tin đỉnh toàn đội nghị luận thanh bọn họ còn có thể tại cùng nhau, còn có cố minh chắc cha mẹ lúc này nhất định cũng sẽ cảm thấy Lâm Tú Lệ lúc trước tiếp cận bọn họ là có khác sở đồ, mà nhị thúc cùng nhị thẩm khẳng định sẽ cảm thấy cố minh chắc toàn ra giáp tâm hại người, rõ ràng ở chuồng bò cải tạo thế nhưng còn tưởng có ghẻ ăn thịt thiên Nga, nói vậy trải qua hôm nay sự, hai nhà người đều đối lẫn nhau hận thấu xương, xem bọn họ còn như thế nào giống đời trước như vậy tương thân tương ái. Tống Ngọc Mai cùng cố viễn thần nghe thấy cái này tin tức không khỏi những mày, không phải không hài lòng lầm tú lệ, mà là cảm thấy cố minh chắc quá lô mãng, hiện tại rõ ràng không phải hào thời cơ, hơn nữa cứ như vậy, ngược lại cấp lầm tú lệ người nhà lưu lại không tốt thấn tượng, cho nên hai người tóm được hắn chính là một đốn phê bình. Cuối cùng tính toán lôi kéo hắn cùng đi lâm tú lệ trong nhà xin lỗi. Không cần, ba mẹ, ta cùng tú lệ không có xử đối tượng, việc này khẳng định là có người cố ý truyền ra đi, vì chính là phá hư chúng ta hai nhà quan hệ. Hắn thừa nhận hắn đối lâm tú lệ có không giống nhau tâm tư, nhưng hắn có chừng mực, chính mình như bây giờ có thể cho nàng cái gì, cho nên ở không cũng có sửa lại án xử sai trước. Có một số việc hắn sẽ không nói xuất khẩu, thích một người, chỉ cần nàng qua đến hạnh phúc liền hảo, ở nhà bọn họ không cũng có sửa lại án xử sai trước. Hắn sẽ không vượt rào một bước. Không xử đối tượng. Tống Ngọc Mai vừa mới bắt đầu còn âm thầm tức giận hắn quá lô mãng. Không suy xét đến bây giờ tình cảnh căn bản liền không thích hợp xử đối tượng. Nhưng này sẽ nghe được Cố Minh Chắc phủ định. Trong lòng lại có tim mất mát. Trong lúc nhất thời, nàng cũng lộng không hiểu chính mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Cố Minh Chắc gật gật đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía cha mẹ. Ta ở các ngươi trong lòng chính là như vậy không có đúng mực người sao. Chúng ta cũng là bị bên ngoài lời đồn đai dối loạn đầu tuyến Chính ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Cố viên thần nói xong ở trong lòng thở dài, cũng không biết đời này còn có thể chờ đến sửa lại án xử sai kia một ngày sau. Hắn cùng Tống Ngọc Mai đảo không sao cả, dù sao nửa thanh thân mình đều tiến hoàng thổ đôi người, nhưng cố minh chắc không giống nhau, hắn nhân sinh còn rất dài. Thấy cha mẹ đột nhiên trầm mặt lên, cố minh chắc biết bọn họ là nhớ tới không tốt sự, vì thế ôn thanh thả kiên định nói, ba mẹ, không cần nản lòng, chúng ta sẽ chờ đến kia một ngày tiến đến. Lời này không chỉ có là nói cho bọn họ nghe, cũng là nói cho chính mình nghe. Nguyên bản có chút bi quan tống ngọc mai lại bởi vì việc này bốc cháy lên tân hy vọng, nàng rôi tay vô vô cố minh chắc mu bàn tay, người cùng tú lệ đều là hảo hải tử, các người nhất định có thể được như ước nguyện. Tuy rằng vừa rồi đã tử hồ yến hoa trong miệng đã biết việc này, cũng đoán trước quá những người này khẳng định sẽ nói rất khó nghe, nhưng chờ thật sự nghe đến mấy cái này người dùng khinh thường khẩu khi nói vui sướng khi người gặp họa nói lâm tú quên vẫn là cảm thấy không khỏe Nàng tưởng này đại khái chính là nhân tính, nguyên bản đều là cùng vạch xuất phát người, có người đột nhiên cao bọn họ một cái bậc thang, những người khác tuy rằng mặt ngoài không có gì, nhưng cao một bậc thang người. Nếu là đột nhiên có chuyện gì, những người này phải nhưng kính đi xuống dấm. Trong sách hai người là thượng đại học mới chính thức ở bên nhau, Lâm Tú quên tin tưởng bọn họ hai người đều là có dự tính người, hẳn là đối tương lai sớm đã có sở quy hoạch, cho nên việc này hẳn là có người cố ý truyền ra tới, có động cơ làm việc này chính là Lâm Tú Mỹ. Nghĩ đến đây, Lâm Tú quên mày túc càng khẩn. Tạ viên trí túi đầu dối tay nhẹ nhàng mơn trớn nàng mày, ngựa khi ô nu, làm sao vậy? Lâm Tú quên lắc lắc đầu, không có việc gì, chỉ là cảm thấy những người này nói chuyện quá khó nghe. Tú lệ cùng cố minh chắc đều mới bao lớn, bọn họ đến nỗi dùng lớn như vậy ác ý tới phòng đoán bọn họ sao. Phòng trưng là nhị thuốc gia nhật tử càng ngày càng rực rỡ, khiến cho không ít người ghen ghét đi. Này sẽ cảm thấy chính mình rốt cuộc có tranh cãi cơ hội, nhưng không được dùng sức nói cái đủ. Tạ viên trí vẫn luôn không cảm thấy cái này niên đại người giản dị, tương phản những người này hư lên càng là không điểm mấu chốt. Chính mình trong nhà cũng là có con trai con gái, nói chuyện cũng không biết trừa chút khẩu đức. Lâm Tú Quyên nói xong có chút chán ghét liếc bên kia đám người liếc mắt một cái. Hảo, chúng ta đi trước nhị thúc nhà bọn họ nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào lại nói, vừa vặn bọn họ nhà mới bên kia chúng ta còn chưa có đi qua đâu. Tạ viên trí là biết đời trước này hai người kết hôn sự. Hơn nữa cô Minh chắc một nhà sửa lại án sử sai qua đi trong nhà cũng rất có nội tình, không nói trước tiên lấy lòng, nhưng ít ra bảo trì hiện tại tốt đẹp quan hệ. Lâm Thú Quyên cảm thấy chính mình mấy ngày nay cảm xúc dao động có chút đại, tính tính thời gian, ly đại di mụ tới nhật tử không mấy ngày rồi, chắc không được như thế táo bạo, nàng thâm hô một hơi, làm chính mình bình tĩnh trở lại, chúng ta trước sẽ ra đem mang về tới đồ vật sửa sang lại hạ tổng không thể tay không qua đi đi. Rốt cuộc đi Lâm Tú Lệ bọn họ tân ra bái phỏng sự cũng không ở nguyên kế hoạch. Cũng hảo, vừa vặn làm viện hướng cùng viễn đình đem trong nhà chuẩn bị hạ, bằng không buổi tối còn không thể trụ người. Hơn một tháng không trở về, trong nhà phòng trừng đều đôi một tầng cho bụi. Hai người cuối cùng từ mang về tới đồ vật bên trong trọn trọn lựa lửa mấy thứ sau đó mới chiều Lâm Tú Lệ bọn họ tân ra xuất phát. Bọn họ đi thời điểm, Lâm Tú Lệ đang ở trong viện đầu Lâm Văn Giang, nghe được phía sau viện môn truyền đến tiếng vang không khỏi có chút kinh ngạc Chờ mở cửa nhìn đến ngoài cửa người càng là kinh ngạc, quên tỷ, tỷ phu, các ngươi khi nào trở về. Buổi sáng trở về, nghĩ các ngươi dọn tân ra thời điểm chúng ta không ở, cho nên lúc này lại đây nhìn xem. Giống nhau dọn tân ra thời điểm đều sẽ thỉnh bạn bè thân thích tới trong nhà phong ấm. Nhìn đến bọn họ trong tay đồ vật, Lâm Tú Lệ không khỏi cười nói, các ngươi cũng quá khách khí. Nói xong trong lòng bắt đầu tính toán đợi lát nữa bọn họ đi thời điểm làm cho bọn họ mang điểm cái gì thích hợp mới là. Lâm Tú quên lúc này chú ý tới nàng trong lòng ngực Lâm Văn Giang, tính tính thời gian cũng mau 3 tháng, bạch bạch nộn nộn thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ, nàng nhịn không được dối tay điểm điểm hắn chóp mũi, Văn Giang hiện tại càng ngày càng đáng yêu. Cũng không phải là mới vừa sinh hạ tới thời điểm nếu không phải ta vẫn luôn canh giữ ở phòng sinh ngoại, ta đều cho rằng bác sĩ ôm sai rồi. Lâm Tú lệ trước kia tuy rằng nghe người khác nói qua mới vừa sinh hạ tới tiểu hài tử đều không thế nào đẹp, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới là sẽ là đỏ rực nhăn rún gió một đoàn. Lâm Lệ, là ai tới? Lúc này ở trong phòng bếp bận việc Chu Vân Hoa nghe được bên ngoài truyền đến không lắm thanh nói chuyện thanh, nhịn không được mở miệng hỏi. Là quên tỉ bọn họ. Lâm Tú Lệ nói xong vội vàng tiếp đón hai người đi nhà chính ngồi. Lâm Tú quên lúc này mới phát hiện Lâm Tú Lệ tự hồ căn bản liền không đã chịu lời đồn đã ảnh hưởng, rốt cuộc là không biết vẫn là không cho là đúng. Thú Quyên cùng tiểu tạ tới rồi. Chu Vân Hoa từ phòng bếp ra tới hô. Nhị thẩm. Đại khái bởi vì này mấy tháng lâm tú lệ vẫn luôn cấp trù vân hoa tiến bổ quan hệ, trù vân hoa cả người thoạt nhìn khí sắc hảo không ít. Các ngươi ngồi, ta đi cho các ngươi tẩy mấy cái quả táo, tú lệ mang về tới, hương vị như ngọt. Nói lại một đầu chui vào phòng bếp. Đây là ta xuống nông thôn nhận thức người cho ta, nhà hắn có người ở vận chuyển đội chạy xe, nhưng ngọn quên tỉ các ngươi đợi lát nữa mang điểm trở về. Hôm nay sáng sớm nàng liền cùng cố mình chắc đi hồng tinh đại đội tìm ở vận chuyển đội chạy xe người nọ. Hết thể đều cơ bản nói thỏa, cho nên nàng này sẽ liền có thể quang minh chính đại dùng cái này lý do. Lâm Tú quên cười cười, cũng không có vạch trần dự tính của nàng, phối hợp nói, chúng ta đây cần phải hảo hảo nếm thử, chạy xe người đi địa phương nhiều, mang về tới đều là thứ tốt. Thích liền nhiều mang điểm trở về, nhà các ngươi hài tử nhiều, còn có đại tẩu, nghe nói thai phụ ăn nhiều một chút quả táo hảo. Lâm Tú lệ cảm thấy chính mình hiện tại có thể không hề gánh nặng lấy mấy thứ này ra tới. Nhất hẳn là cảm tạ chính là Lâm Tú Quyên bọn họ hai vợ chồng, là bọn họ cho chính mình cung cấp tốt như vậy ý nghĩ. Ta đây liền bất hỏa người khách khí. Thai phụ ăn nhiều mới mẻ trái cây sắc thật hảo, nữ chủ nông trường xuất phẩm, khẳng định mới mẻ. Chu Vân Hoa tẩy hảo quả táo sau đại gia liền ngồi ở bên nhau nói chuyện thiếm, hàn huyên từng người tình hình gần đây. Lâm Tú Quyên Lơ đã nhắc tới hôm nay đội thượng lời đồn đãi. Chu Vân Hoa vội vàng lắc lắc đầu, không thể nào, cũng không biết là cái nào sát ngàn đao trước ra tới Phòng chừng là ghen ghét chúng ta Tú Lệ hiện tại là kỹ thuật viên, về sau làm mai chính là nói trong thành đều là sử dụng, cho nên cố ý chơi xấu đi. Nguyên lai like là như thế này a Lâm Tú quên vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ giáng, dư quang lại không khỏi chiều Lâm Tú Lệ liếc đi, thấy nàng thần sắc chưa biến, Chu Vân Hoa lời nói tựa hồ hoàn toàn cùng nàng không quan hệ. Lâm Tú quên không khỏi phỏng đoán, hai người đại khái suất còn không có đâm thủng kia tầng giấy, rốt cuộc lúc ấy trong sách từng nói qua, hai người đều cố kỵ đối phương cảm thụ. Hơn nữa thời cuộc nguyên nhân, ngạnh sinh sinh đem này phân hảo cảm vẫn luôn kéo dài tới đại học mới liên hệ tâm ý. Lâm Tú Quyên cảm thấy vừa vẫn có thể thừa dịp này cơ hội nhắc nhở hạ Lâm Tú Lệ, vì thế ôn thanh nói, kia truyền lời này nhân tâm tư cũng thật tác động này không phải tưởng gián tiếp hủy hoại Tú Lệ thanh danh sao, cho dù các ngươi làm sáng tỏ, đại gia cũng sẽ không quên việc này, về sau phỏng trừng người nào đều dám đến làm ai. Chú Vân Hoa vẻ mặt tán đồng, cũng không phải là sao. Phía trước đội thượng không ít người tới cầu hôn chúng ta đều đền chuyển từ chối, những người đó cũng không nghĩ, tú lệ thật vất vả thành công nhân, như thế nào cũng đến tìm cái có công tắc đi. Kia khẳng định, tú lệ nhưng cấp chúng ta nữ đồng chí mạnh dài, bất quá tú lệ cũng còn nhỏ, tương xem đối tượng sự còn không nóng nảy. Lâm tú quên an ủi nói, cũng không nhỏ, mắt thấy liền 17, tương xem thích hợp còn phải nhiều ở chung chút thời gian, tú quên ngươi nếu là ở trong thành gặp được thích hợp nhớ rõ cho chúng ta tú lệ giới thiệu một cái. Chú Vân Hoa bên người tưởng có thể giới thiệu người thành phố chỉ có Lâm Tú quên bọn họ hai vợ chồng. Cấp nữ chủ giới thiệu tương thân đối tượng, này không phải trói lọi cùng nam chủ đối nghịch sao. Mẹ, ta đều nói việc này không đổi, quá hai năm lại nói cũng không mượn trong nhà trạng hướng ngươi lại không phải không biết. Lâm Tú lệ rất là không vui mở miệng nói. Ta này không phải thuận miệng nhắc tới sao, là ngươi quên tỷ trước tiên chú ý hạ, chờ thêm hai năm trong lòng hiểu rõ mới hảo cho ngươi giới thiệu a Chu Vân Hoa vẻ mặt cười ha hà nói. Nhân ra quên tỉ bọn họ một ngày đi làm đã rất mệt, ngươi liền không cần lấy này đó lông gà vỏ tỏi sự tới phiền toái bọn họ. Lâm Tú lệ nói xong có chút ngượng ngùng nhìn thoáng qua Lâm Tú quên, nàng biết cái này niên đại ở trong thành đi làm người ghét nhất ở nông thôn thân thích các loại làm ơn. Lâm Tú quên cười nói, phiền thoái nhưng thật ra không phiền thoái, nhưng ta mỗi ngày đều là cùng một đám sư phụ ra nhóm công tác, bất quá về sau nhưng thật ra có thể chậm rãi lưu ý hạ phân xưởng tiểu tử. Dù sao chờ nữ chủ nhà ra thời điểm phòng trừng đã thi đại học Việc này đến lúc đó bọn họ nói không chừng đều không nhớ gì cả, cho nên Lâm Tú Quyên không có trực tiếp cự tuyệt. Vậy phiên tói Tú Quyên, buổi tối liền ở nhà ăn cơm đi. Nói trong đầu liền bắt đầu nhớ nhà có cái gì thứ tốt có thể chiêu đãi khách nhân. Nhị thẩm, không cần, chúng ta còn phải trở về thu thập nhà ở đâu, đã lâu không chủ người, trong nhà thật nhiều hồi, các ngươi chẩm rãi bội, chúng ta liền không quấy dậy các ngươi. Nói đứng dậy liền phải rời đi. quên tỷ chờ một chút, ta đi cho các ngươi lấy chút quả táo ra tới. Nói xong đem trong lòng ngực Lâm Văn Giang nhét vào hồ Yến Hoa trong lòng ngực, liền đi cho bọn hắn trang quả táo. Nhìn đến Lâm Tú Lệ trang một đại túi quả táo, Lâm Tú quên nhịn không được con con khỏe môi, bên cạnh tạ viện trí thấy thế không khỏi nói, thích nói, về sau thường xuyên mua điểm trở về. Lâm Tú quên cười đối hắn lắc lắc đầu, ngươi không hiểu. Nữ chủ nông trường xuất phẩm, như thế nào cùng bên ngoài quả táo giống nhau đâu, Lâm Tú Lệ một nhà rõ ràng so đội người trên trắng một cái độ, này rõ ràng là nữ chủ nông trường công lao. Tạ viên chí cũng không tr cười gật đầu đáp, đúng vậy, ta không hiểu. Hai người nói nói cười cười chiều trong nhà đi đến. Lâm Tú Mỹ xa xa liền nhìn đến Lâm Tú quên cùng tạ viễn trí trên mặt tươi cười, cảm thấy trói mắt cực kỳ, Lâm Tú quên rõ ràng liền không nên quá đến tốt như vậy, như vậy hạnh phúc mới là, nghĩ đến đây, nàng cố ý đảo trở về đi đến bọn họ sẽ trải qua con đường kia. "Quên tỷ, tỷ phu, hảo xảo, các ngươi là về quê thăm người thân sao? Đại bá bọn họ đã đi công xã bên kia lập, các ngươi không biết sao?" Nói xong còn ra vẻ thiên chân chiều Lâm Tú quên chấp hạ đôi mắt. Chúng ta mới tử công xã bên kia lại đây. Lâm Tú quên ngẩn đầu đối thượng Lâm Tú Mỹ khi trên mặt tươi cười liền biến mất. Lâm Tú Mỹ phản phất cũng không có cảm nhận được nàng lãnh đạm, tiếp tục cười nói. Các ngươi biết liền hảo, ta liền sợ các ngươi phát cái không. quên tỷ các ngươi đã lâu không trở về, trong phòng khẳng định không thể trụ, bằng không trụ chúng ta bên kia đi, tiểu cô cũng ở đâu. quên tỷ ngươi phòng trừng cũng đã lâu chưa thấy qua tiểu cô đi. Này quen thuộc ngữ khí làm không hiểu rõ người nghe xong còn tưởng rằng bọn họ cảm tình có bao nhiêu hào đâu. Lâm Tú quên không khỏi bật cười. Này Lâm Tú mị trong khoảng thời gian này nhưng thật ra học thông minh, ít nhất sẽ khống chế chính mình cảm xúc. Nghĩ đến đây, nàng cũng cười nói, "Không cần, chúng ta chính là còn nhớ rõ nàng tính toán dùng 100 đồng tiền cường mua công tác sự, nói nữa, chúng ta cũng còn không có quen thuộc đến cái kia phân thượng." Quyên tỷ lời này đã có thể quá làm người thương tâm, mệ ta còn một lòng nhớ thương ngươi. Nga, đúng rồi. Ngươi biết chu thanh niên trí thức trở về thành sao, hắn đi phía trước còn hướng ta hỏi thăm tình huống của ngươi, vẫn luôn nhắc mãi muốn gặp ngươi một mặt, rốt cuộc lúc trước nếu không phải đại bá cùng bán ương, ngươi lúc này phỏng trừng đều hẳn là cùng chu thanh niên trí thức cùng nhau trở về thành đi. Lâm Tú Mỹ vẻ mặt tiếc hận nói. Lâm Tú quên nghe được nàng lời này không khỏi cười, nguyên lai like nàng đặc biệt lại đây chính là vì ghê tẩm chính mình a nghĩ đến đây, trên mặt nàng ý cười càng thêm sán lạ lên. Ngươi nói trương gia người nếu là biết ngươi đã từng mọi cách lấy lòng cố minh chắc một nhà lại như cũ không bị bọn họ coi trọng, cho nên không thể không lui mà cầu tiếp theo cùng trương đại hổ đính hôn, ngươi cảm thấy bọn họ đã biết sẽ thế nào. Lâm Tú Mỹ nghe vậy trong mắt không khỏi hiện lên một chút hoang hốt, nàng mỗi lần đi chuồng bỏ thời điểm đều rất cẩn thận, lâm Tú Quyên là làm sao mà biết được, nghĩ đến đây, nàng nhìn về phía lâm Tú Quyên ánh mắt không khỏi trở nên cảnh giác lên, nhưng vẫn là ra vẻ mạnh miệng nói, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi hiểu hay không cái này ta không quan tâm, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi đừng chính mình quá đến không như ý liền tới treo chọc ta, ta cũng không phải là nhậm người nắn bóp mềm quả hồng. Nói xong để sát vào nàng bên thai ôn thanh nói, biết chu thần cùng từ thiến lúc ấy như thế nào sẽ bị phát hiện sao, từ thiến cuối cùng cùng hồng lao đại tiến rừng cây nhỏ lại như thế nào sẽ bị bắt được vừa vạn sao. Tính kế ta người chính là kết cục này, cho nên ngươi xác định ngươi phải thử một chút. Lâm Tú Quyên vẻ mặt hoảng sợ ngầng đầu nhìn về phía nàng, nguyên lai là nàng. Nàng liền nói vì cái gì rõ ràng đời trước cũng chưa phát sinh sự vì cái gì đời này sẽ phát sinh, còn có đời trước nàng rõ ràng đã sớm mang theo tạ viễn trí tiền an ủi cùng chu thần trộn lẫn ở bên nhau. Chết không được, chết không được, nếu nàng cùng chính mình có giống nhau trải qua liền hoàn toàn nói thông. Nghĩ đến đây tới, Lâm Tú Mỹ lại kinh lại khủng. Lâm Tú quên nhưng thật ra không nghĩ tới nàng sẽ nghĩ đến kia phương diện đi, nhìn đến Lâm Tú Mỹ biến trắng bệnh sắc mặt vừa lòng gật gật đầu, xem ra ta nói ngươi là nghe lọt được, ta đây liền không quấy rầy ngươi. Ta đi trước một bước. Hai người đi ra một khoảng cách, Lâm Thú Quyên nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh nhịn không được mở miệng nói, liền không có gì muốn hỏi ta sao? Hỏi cái gì? Chu thần sự sao? Ta viễn trí ngữ khí cùng bình thường vô dị. Thấy hắn như vậy, Lâm Thú Quyên nhịn không được nhướng nhướng mày, liền như vậy tin tưởng ta. Ta cảm thấy chu thần như vậy túng bao, ngươi căn bản liền trước mắt, hơn nữa nàng cố ý ở trước mặt ta nói những lời này đó, còn không phải là tưởng châm ngòi ly gián sao. Ta nếu là thật sinh khí còn không phải là chính chúng nàng hạ hoài. Chu thần sự tạo viễn trí cảm thấy không có gì hảo đề cập, rốt cuộc làm những cái đó sự chính là nguyên lai lâm tú quyên, lại không phải hiện tại nàng, cho nên vì cái gì muốn cho này đó dâu riêng người tới ảnh hưởng bọn họ tâm tình đâu. Không tồi, này giác ngộ không tồi, xét thấy ngươi gần nhất biểu hiện không tội ta tính toán cho ngươi cái khen thưởng. Lâm tú quyên vẻ mặt thân bí. Tạo viễn trí có chút tò mò, cái gì khen thưởng. Lâm tú quyên cười vẻ mặt thân bí. Đây là bí mật, chờ buổi tối ngươi sẽ biết. Nay đầu nhìn bọn họ rời đi Lâm Tú Mị có chút hoảng loạn, nếu Lâm Tú Quyên cũng cùng nàng giống nhau, như vậy nàng có phải hay không tưởng phá hư kế hoạch của chính mình? Không được, không thể như vậy, Lâm Tú Mị trên đường trở về cẩn thận nghĩ nghĩ Lâm Tú Quyên này hơn nửa năm hành động, tựa hồ lại không giống chính mình tưởng lần đó sự, kia chu thần cùng từ thiến sự lại nên thế nào? Không được, chính mình không thể tự loạn đầu trận tuyến, đến trước thử nàng một phen mới là. Chương 104 Lâm Tố quên cùng Tạ Viễn Trí trở về thời điểm hai cái tiểu gia hỏa đã đem trong phòng cho bụi rửa sạch không sai biệt lắm, toàn bộ nhà ở thoạt nhìn đều sáng sủa không ít, này sẽ hai người đang ở thu thập bọn họ mang về tới nguyên liệu nấu ăn. Tạ Viễn Đình nghe được cửa truyền đến tiếng bước chân, vẻ mặt cầu khen ngợi nhìn về phía bọn họ, "Tẩu tử, ngươi xem, ta cùng Nhị ca đều thu thập sạch sẽ. Chúng ta Viễn Đình cũng thật có khả năng, còn có viên hướng, các ngươi đều là cần mẫn hảo hải tử, tẩu tử buổi tối cho các ngươi làm tốt ăn ngon không tốt." Vừa vẫn mang có đường trở về, liền cho bọn hắn làm quả táo rút tí hảo. Tạ viễn Đình vội không ngừng ngất đầu, trong khoảng thời gian này đều là tiền ái anh ở nấu cơm, nàng đã sớm muốn ăn Lâm Tú Quyên làm đồ ăn, đạo không phải nói tiền tẩu tử làm không thể ăn, nàng chỉ là đơn thuần muốn ăn Lâm Tú Quyên làm đồ ăn. Chúng ta ngày mai liền đi trở về, đột nhiên cảm thấy như vậy đại động can qua thu thập một hồi liền ở một đêm giống như thực không có lời. Lâm Tú Quyên đứng ở trước bàn như mày nói, xem ra tới, hai cái tiểu gia hỏa là dụng tâm thu thập. Nguyên bản tràn đầy cho bùi mặt bàn này sẽ bị thu thập không nhiễm một hạt bụi. Tạ Viễn Chí không khỏi bật cười, kia làm sao bây giờ, chẳng lẽ không thu thập liền trụ, ngươi xác định ngươi có thể chịu được. Hắn đảo con hào, trước kia huấn luyện giã ngoại thời điểm, tới rồi thời gian nghỉ ngơi mặc kệ là vùng hoang vu giã ngoại vẫn là nơi nào, hắn đều có thể nằm xuống đi. Nhưng lấy Lâm Tú quên mỗi ngày đều phải tắm rửa tính tình sao có thể chịu được ở tại có hôi hoàn cảnh hạ. Lâm Tú quên ta hắn liếc mắt một cái, đi ngươi, ta và ngươi nói đứng đắn đâu. Bất quá về sau không có gì sự hẳn là cũng sẽ không trở về đi, ba mẹ bọn họ hiện tại cũng dọn đến công xã bên kia, về sau nhiều nhất chính là hồi công xã bên kia. Nói vậy trải qua lần này sự, Lâm Tú Lệ sẽ không lại dễ dàng đối Lâm Tú Mỹ vương phòng bị, cho nên đảo cũng không có gì hảo lo lắng. Đúng vậy, lần sau trở về còn không biết là khi nào đâu, cho nên đảo cũng không cần rối rắm này đó. Lâm Tú Quyên nói làm tạ viện trí đột nhiên nhớ tới đời trước, ở đời trước, Viện này là từ sang năm người kia tái giá bắt đầu liền không khởi, thẳng đến hắn đem một đôi đệ mội tiếp trở về, hắn sợ đội thượng nhân khắc thường ánh mắt sẽ làm bọn họ chịu không nổi, cho nên ở không đến một cái tuần liền vội vàng dẫn bọn hắn vào thành, sau lại liền không còn có trở về quá. Thẳng đến lâm tú quên đẩy hắn một phen, ngự khí có chút không vui, ngươi suy nghĩ cái gì đâu, đều ngươi nửa ngày cũng chưa phản ứng. Ta viện trí vội vàng hoàn hồn, đột nhiên nhớ tới ta ba mẹ còn ở bên này. Về sau mỗi năm đại khái chính là thanh minh thời điểm trở về đi. Đã qua cả đời, cha mẹ ly thế đau suất đã sớm theo thời gian trôi đi dần dần bị vứt phẳng. Kiếm ngày mai đi phía trước chúng ta đi xem đi. Lần trước đi vẫn là tạ viên trí chết mà sống lại trở về thời điểm. Khi đó nàng cảm thấy chính mình là cái người ngoài cuộc, cho nên căn bản chính là theo chân bọn họ cùng nhau đi cái quá trình. ân ngày mai đi một chuyến, nói cho bọn họ chúng ta hiện tại sinh hoạt, phòng trừng bọn họ sẽ thực vui vẻ. Tạ Viễn Trí không biết nghĩ tới cái gì, khỏe môi chẩm dãi dơ lên cái tươi cười tới. May mắn hôm nay mang theo thịt trở về, ta đây đợi lát nữa đi nấu cái đầu đào thịt, người ba uống rượu sao. Trong nhà tựa hồ không rượu, cái này làm cho lâm tú quên khó khăn. Ta ba trước kia ở thời điểm liền thích uống hai ly, không có việc gì, ta đợi lát nữa đi cách vách thím ra muốn một chút, chính bọn họ như có. Tạ Viễn Trí ôn thanh sửa đúng nàng xưng hô. Người không nói chính mình nhưỡng rượu ta đều đã quên. Phiên phòng bên kia chúng ta phía trước chính mình những rượu nho còn có, ngày mai mang qua đi cấp ban nếm thử mới mẹ đi." Lâm Tú Quyên biết nghe lời phải sửa lời nói. Tạ Viễn Chí khẽ môi tươi cười không khỏi phóng đại, trong mắt tràn đầy tinh ý, ngữ khí càng là tràn đầy sủng lịnh, "Ừm, đều nghe tức phụ ngươi." Lâm Tú Quyên nghe được hắn nói, mặt đột nhiên đỏ lên, theo sau đứng dậy có chút mất tự nhiên, "Ta đi trước phòng bếp nhìn xem." Tạ Viễn Chí nhìn đến nàng rời đi bóng dáng, khóe môi tươi cười không khỏi gia tăng. Lâm Tú Mỹ bởi vì trong lòng trang sự, cho nên cả buổi chiều đều có chút thất thần, ở Chu Xuân Hoa kêu nàng lần thứ hai nàng không ứng thời điểm Chu Xuân Hoa rốt cuộc nhịn không được, phanh một tiếng đem trên bàn cái ly đều thiếu chút nữa chụp đến trên mặt đất. Lâm Tú Mỹ, ngươi hiện tại cánh càng ngày mạnh, lao đường kêu ngươi ngươi cho ta trang điếc có phải hay không. Bởi vì Trương Dũng Đương đại đội trưởng, lâm gia hiện tại cũng đã chịu không ít ưu đãi, cho nên Lâm Tú Mỹ ở nhà địa vị thẳng tắc bay lên, ngày thường trong nhà sống nàng đều cùng nhìn không thấy dường như toàn bộ ném cho Chu Xuân Hoa, nghĩ đến Trương Gia bên kia, Chu Xuân Hoa cũng liền nhịn, không nghĩ tới hiện tại Lâm Tú Mị càng ngày càng không đem bọn họ để vào mắt. Nghe được Chu Xuân Hoa bén nhọn tiếng nói, Lâm Tú Mị có chút không kiên nhẫn nhìn nàng một cái, còn không phải là không nghe được ngươi nói chuyện sao, ngươi lại ở phát cái gì điên, ta ngày mai còn muốn cùng Trương Đại Hổ vào thành, cho nên phiền toái ngươi đừng ảnh hưởng tâm tình của ta thành sao? Bởi vì hiện tại trong nhà đều phải dựa vào Trương Gia, cho nên Lâm Tú Mị càng thêm có không có sợ hãi lên. Chú Xuân Hoa biết Trương Vĩnh Phương cũng đã sớm đối nha đầu này bất mãn vì thế chiều Trương Vĩnh Phương nhìn lại mẹ ngươi xem nha đầu này hiện tại quả thực phản Thiên cho rằng có Trương gia liền có thể không đem chúng ta để vào mắt nàng phỏ trừng đều đã quên chính mình là nhà ai nữa đi không đợi Trương Vĩnh Phương mở miệng Lâm Tú Mỹ liền hư lạnh một tiếng nếu là không có ta lấy lòng trưng ra nào có các ngưi nhất ở đội thượng khoe khoang phân thượng như thế nào Quan nghĩ chiếm chỗ tốt liền không nghĩ tôi muốn trả giá ta mỗi ngày c đối mặt trương ra người Đã rất mệt, cho nên phiền thoái các ngươi liền không cần cho ta tìm việc. Tú Mỹ nói rất đúng, ngươi vẫn là đương mẹ nó đâu, này đương mẹ nó liền không thể nhiều đau lòng đau lòng ngươi khuê nữ sao. Trương Vĩnh Phương liếc liếc mắt một cái chu xuân hoa, dù sao trong nhà sự Lâm tú Mị không làm chính là chu xuân hoa làm, cho nên theo Lâm tú Mị cũng không có gì, rốt cuộc nếu không phải nàng cùng trương gia quan hệ, bọn họ hiện tại còn là ở làm những cái đó nhất dơ mệt nhất sống. Lúc này ngay cả lâm ái dân cũng có chút không vui nhìn chu Xuân Hoa liếc mắt một cái, hảo, mắt thấy tú mị ở nhà đường cô nương nhật tử cũng không nhiều lắm, ngươi liền không thể nhiều đau đau nàng. Lần trước Trương Đại Hổ chính là nói về sau kết hôn còn sẽ thêm vào lại cấp một bút lễ hỏi, nghĩ đến đây, lâm ái dân nhìn về phía lâm tú mị ánh mắt càng thêm hiền tử. ba Này kết hôn ít nhất còn phải nhiều chờ 2 năm mới là, ngươi cũng không nên bị người lừa gạt đi, ngươi ngắm lại, nguyên nhân chính là vì ta hiện tại còn không phải nhà bọn họ tức phụ. Cho nên bọn họ phải lấy lòng các ngươi, muốn cho các ngươi sớm một chút nhả ra kết hôn sự, này muốn thật sự kết hôn, thành nhà bọn họ thức phụ, ngươi cảm thấy bọn họ còn sẽ giống như bây giờ chiếu cố chúng ta sao? Nói xong đem tầm mắt chuyển qua Trương Vĩnh Phương trên mặt, mãi, ngươi là đương quá già, cũng là đương bà bà người, ngươi nói ta nói có ở đây không lý? Trương Vĩnh Phương cẩn thận nghĩ nghĩ, theo sau tán đồng gật gật đầu, đừng nói, thật đúng là tú Mỹ nói cái này lý, lao tam ngươi cũng không nên nhất thời hồ đồ bị người lừa gạt nhả ra. Hiện tại Tú Mỹ không gả qua đi, làm bộ làm tịch chính là chúng ta, nếu là Tú Mỹ gã qua đi, chính là chúng ta bị bọn họ trương ra đắn đo. Ngươi nếu là không nghĩ mỗi ngày đi cho phân, ngươi liền miệng cho ta khẩn một chút. Nguyên bản còn có chút tâm tư lung lay lâm ái dân nghe vậy vội vàng gật gật đầu, ta đã biết, tiên tâm đi, ta lại không phải xuẩn trứng, bị người lừa dối hai câu đã bị nắm cái mũi đi. Chu Xuân Hoa nhìn mấy người ngươi một lời ta một ngữ, căn bản liền không có nàng sen một phân, nàng không khỏi hư lạnh một tiếng. Này hơn nửa năm thời gian, nàng xem như thấy rõ lâm tú Mỹ nha đầu này, ích kỷ, chỉ biết vì chính mình suy xét, chưa bao giờ suy xét bọn họ, hiện tại thế nhưng hảo tâm vì bọn họ suy xét, không cần phải nói, khẳng định lại là ở tính kế cái gì. Không được, nha đầu này lưu tại trong nhà chính là cái thai họa đến sớm một chút gả đi ra ngoài mới là, phiên năm nàng liền 16, tuy rằng có điểm sớm, nhưng đội thượng cũng không phải không có, nghĩ như vậy, Chu Xuân Hoa trong lòng ý tưởng càng thêm kiên định. Lâm Tú Mỹ hiện tại mãn đầu góc đều là thử lâm Tú quên sự, nàng này hội tâm tình thực phức tạp, nguyên bản cho rằng chỉ có chính mình là đạt thủ, chỉ có nàng biết được tương lai sự, nhưng là hiện tại Lâm Tú Quyên nói làm nàng bắt đầu bất an, nếu là Lâm Tú quên cũng cùng nàng giống nhau, kia chính mình lấy làm tự hào đồ vật đem không còn nữa tồn tại, nếu Lâm Tú quên thật sự cùng nàng giống nhau, như vậy nàng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Lâm Tú quên còn không biết chính mình bị nhớ thương thượng, nàng này sẽ chính cấp hai cái tiểu gia hỏa làm quả táo giúp đi. Thiêu sái bếp không hảo khống chế hỏa hậu, cho nên cuối cùng khởi nổi thời điểm hơi hơi có điểm tiêu, nhưng này cũng không ảnh hưởng cái gì. Hai cái tiểu gia hỏa ăn không còn một mảnh, cuối cùng tạ viễn đình bưng không ngâm nói, tẩu tử, ta lần sau khảo thí tiến bộ nói, ngươi còn có thể cho ta làm cái này ăn sao. Nàng vừa rồi chính là thấy làm cái này nếu không thiếu đường, còn có quả táo cũng là tinh quý đồ vật, cho nên nàng mới có thể đem cái này coi như là khen thưởng. Đương nhiên không thành vấn đề, cho nên viễn đình ngươi muốn cố lên a Tạ Viện Hướng cùng Tạ Viễn đỉnh hai người thành tích ở trong ban đều xem như cầm cờ đi trước, ở Lâm Tú quên mưa rầm thấm đất hạ, bọn họ cũng minh bạch đọc sách tầm quan trọng, cho nên hai người ngày thường đi học đều rất là nghiêm túc. Chờ đến Tạ Viễn Chí thu thập hảo chén đua tắm rồi trở về phòng thời điểm Lâm Tú quên đã đem chính mình bọc thành tấm cưng, nhìn đến Tạ Viễn trí tiến vào vội vàng đem chăn kéo ra, mau tiến vào. Ở nông thôn ban đêm độ ẩm muốn thấp chút, nàng này sẽ nhu cầu cấp bách hắn cái này đại lò sưởi. Tạ Viễn cười nằm đi vào. Rồi sau đó ôn thanh nói, lần sau chờ ta che hảo ngươi lại tiến vào, có thể ngày mai trở về ta đi tìm hai cái nước mỗi cái chai, buổi tối rót nước gấm phóng bên trong chăn cho ngươi ấm chân. Cái này nhưng thật ra không tồi, vậy ngươi đừng quên. Lúc này lâm tu quên vô cùng tưởng nghiệm máy nước nóng thẳng điện. Nàng cả người đều xúc ở tạ viện trí trong lòng ngực, nhận thấy được ở chính mình trên lưng du tẩu bàn tay to, nàng kêu lên một tiếng, ngay sau đó rôi tay chủ ý chủ ý hắn ngực, làm gì đâu, sáng mai không phải còn muốn đi viếng mổ mà sao. Viễn hướng bọn họ đều có quả táo rút ti làm khen thưởng, ta đâu, ngươi không phải nói buổi tối cho ta sao. Cẩn thận nghe, tạ viễn trí thanh âm phản phất còn mang theo hủy khuất. Quả táo rút ti ngươi không cùng ăn sao. Lâm Tú Quyên có như vậy một tí xíu cho dạ, bởi vì nàng hoàn toàn đã quên khen thưởng việc này. Tú Quyên, ta lại không phải tiểu hài tử, nhưng không như vậy hảo tống cổ. Nói cánh tay dài dối ra, đem người gắt gao vây quanh ở chính mình trong lòng ngực. Đã biết, đã biết. Lâm Tú Quyên nói từ trong lòng ngực hắn đứng dậy sau đó hôn hôn hắn khỏe môi, "Nhạ, đây là người khen thưởng." Tạ Viễn Chí chế trụ nàng eo, thanh ấm mang theo một chút mễ hoặc, "Như vậy không đủ, nên như vậy mới là." Nói xong tinh chuẩn phủ lên nàng môi đỏ. Bên ngoài màu bạc ánh trăng bị trên cửa sổ dán báo chí ngăn trở, nhưng mà một phòng xuân sắc như thế nào cũng che lấp không được. Ngày hôm sau buổi sáng Lâm Tú Quyên lên thời điểm Tạ Viễn trí đã chuẩn bị tốt tế bái đồ vật, tối hôm qua hắn kỳ thật còn tính coi chữ mực, nhưng thật vất vả nghĩ ngơi. Nàng liền muốn ngủ cái lời giác, cũng may thời gian cũng coi như đầy đủ. Cho ngươi trưng canh trứng, ăn chúng ta lại đi. Trứng gà là hắn buổi sáng đi cách vách tặng đồ cách vách thêm cấp. Hành, vậy các ngươi chờ ta 10 phút, ta thực mau liền hảo. Tạ ra cha mẹ mồ rời nhà có chút khoảng cách, cách bọn họ lần trước đi đã mau 3 tháng. Nguyên bản đã kéo xuống cỏ dại lại lần nữa dài quá ra tới, tạ viện trí khiêng cái quốc đi lên mặt vì bọn họ mở đường. Đại khái là nhớ tới trước kia cha mẹ còn ở nhật tử, dọc theo đường đi. Tạ ra tam huynh muội đều thực trầm mặc, Lâm Tú Quyên dẫn theo rổ yên lặng đi theo bọn họ phía sau, lúc này bọn họ yêu cầu đã không phải an ủi, mà là an tĩnh, cho nên nàng một đường trầm mặc đi theo bọn họ phía sau. Tạ viên trí mới vừa trọng sinh thời điểm cũng từng nghĩ tới vì cái gì ông trời nếu làm hắn trọng sinh, liền không thể trọng sinh đến sớm mấy năm đâu, có lẽ hắn còn có cơ hội cứu lại cha mẹ, làm cho bọn họ sống lâu vài thập niên đâu, nhưng vấn đề này vô luận hắn tưởng bao nhiêu lần đều là vô giải, sau lại hắn nói cho chính mình. Làm người không cần quá lòng tham, cơ hội như vậy đáng quý, hơn nữa lúc này còn hoàn toàn tới kịp ngăn cản đời trước một đôi đệ mội phát sinh bi kịch, cho nên hắn nên. Thỏa mãn mới là, mau 3 ba tháng thời gian không có tới, mộ chung quanh đều bị cỏ dại vây quanh, đại gia ngồi xổm xuống thân bắt đầu chuyên tâm chuẩn bị chung quanh cỏ dại. Chờ đến đêm chung quanh chuẩn bị hảo đã mau giữa trưa, lâm tú quên đem trong rổ đồ vật bày ra tới, sau đó nghiêm túc quỷ gối trước mộ dập đầu, hiện giờ nàng cũng là tạ ra một phân tử. Tạ Viễn trí ở nàng bên cạnh quỳ xuống, một bên hóa vàng mã, một bên ôn thanh nói bọn họ tình hình gần đây, chờ đến mang đến tiền giấy thiêu xong, Tạ Viễn trí cũng nói không sai biệt lắm, cuối cùng hắn kéo qua bên cạnh lầm Tú quên nghiêm mặt nói, đây là các ngươi con dâu cả, cũng là có nàng, trong nhà tình huống mới bắt đầu dần dần biến tốt, cho nên các ngươi muốn phù hộ chúng ta mới là a. Từ mồ đi, đại gia áp lực tâm tình tựa hồ trở nên hảo rất nhiều, Tạ Viễn đỉnh trước hết mở miệng, đại ca, tẩu tử, chúng ta khi nào trở về thành a? Không phải nàng không thích nơi này, mà là nàng phát hiện một hồi đến nơi đây, nàng liền nhịn không được nhớ tới trước kia sự tới. Buổi chiều liền trở về, làm sao vậy? Lâm Tú Quyên vẻ mặt quan tâm nhìn về phía Tạ Viễn Đình. Tạ Viễn Đình lắc lắc đầu, cũng không tưởng bởi vì nàng hỏng tâm tình mà ảnh hưởng bọn họ, thuận miệng lôi kéo lấy cớ đến, không có, chính là tùy tiện hỏi hỏi. Trở về ăn xong cơm chưa liền thu thập đồ vật đi trở về. Rốt cuộc ngày mai đi làm đi làm, đi học đi học. Đến sớm một chút trở về nghỉ ngơi nhiều một chút mới là Chờ trở lại trong đội thời điểm lâm tú quên phát hiện ngày hôm qua còn truyền náo nhiệt sự hôm nay đã không có tiếng vang, thẳng đến về đến nhà mới nghe cách vách thím nói ra ngọt nguồn. Nguyên lai like là cố minh chắc toàn ra lời lẽ chính đáng quát lớn buổi sáng nói vui sướng mấy cái thím, làm cho bọn họ không có căn cứ nói không cần nói bậy, như vậy bất quá là bại hoại lâm tú lệ thanh danh. Đương nhiên, như vậy ôn hòa khuyên giải những người đó như thế nào sẽ để ý, thẳng đến cố minh chắc nói. Nếu các ngươi cảm thấy nữ tử thanh danh không quan trọng, ta đây ngày mai từng cái tới các vị thím ra cầu hôn đi, thím nhóm không đều nói ta cóc mà đòi ăn thịt thiên nga sao, nếu các ngươi nói như vậy, ta đây cũng không ngại thử xem. Phải biết rằng lúc này người sợ nhất chính là cùng chuồng bò cải tạo người nhắc lên quan hệ, này một nhất lên quan hệ, bọn họ liền cũng đến đi theo đi cải tạo, vì thế mấy người vội vàng cấm miệng, sợ cố minh chắc sẽ tới nhà bọn họ tới cầu hôn, nếu là lại bị người cố ý cử báo kia thật đúng là có miệng đều nói không rõ. Quả nhiên là nam chủ, hộ thê cùng ma, Lâm Tú Quyên vẻ mặt tươi cười gật gật đầu nhịn không được khích lệ nói, liền biết này cố minh chắc là cái tốt. Bất quá là tùy ý một câu khích lệ, bên cạnh người lại khó chịu, ta đây đâu, ta chẳng lẽ liền không phải cái tốt sao? Lâm Tú Quyên có chút giở khóc giở cười nhìn về phía hắn, tạ viên trí, ngươi cho rằng ngươi còn 3 tuổi sao, liền cái này đều phải tranh, như vậy hấu chí nếu không về sau kêu ngươi tạ 3 tuổi hảo. Ngươi cũng chưa khen quá ta. Tạ viễn trí thanh âm có chút ưu hoán, mấy ngày nay luôn nghe nàng khích lệ người khác, chính mình ám chỉ quá vài lần nàng cũng chưa có thể lãnh hội chính mình ý tứ, cho nên này sẽ chỉ có thể nói rõ. Xem hắn như vậy, lâm tú quyên có tâm có lệ nói, là là là, ngươi nhất đồng, lợi hại nhất, tốt nhất. Tuy rằng biết nàng là có lệ chính mình, nhưng tạ viễn trí cũng thực vui vẻ, khỏe môi dương cao cao. Lâm tú quyên thu thập đồ vật thời điểm nhịn không được tưởng, trải qua lần này sự. Nam nữ chủ cảm tình phòng trừng sẽ cao hơn một cái bậc thang, Lâm Tú Mỹ bản tính như ý rõ ràng là đánh sai. Phía trước xem nàng lung lạc trương ra người, còn tưởng rằng nàng là học thông minh đâu, không nghĩ tới tầm mắt vẫn là như vậy tiểu, nghĩ đến đây, Lâm Tú quên không khỏi lắc lắc đầu, quả nhiên đầu góc mới là quan trọng nhất, không khỏi lại lần nữa cảm thán Lâm Tú Mỹ như vậy đầu góc liền tính là trọng sinh cũng nguồn phí. Mang về tới đồ vật vốn dĩ liền không nhiều lắm, cho nên đại gia thu thập chính là phía trước mang không thượng đồ vật, Lâm Tú Quyên nguyên bản tưởng đem dư lại rượu nho cùng nhau mang vào thành, sau lại tưởng tượng, này ly ăn tết cũng không nhiều ít nhật tử, dứt khoát liền lưu tại trong nhà, chờ ăn tết thời điểm lại trở về uống đi. Rời đi thời điểm mọi người đều không khỏi nhìn thoáng qua sân, cuối cùng Lâm Tú Quyên nói, chìa khóa bớt thời giờ cho ta mẹ bọn họ đưa đến công xã một phen, năm trước tổng vệ sinh chúng ta phòng trừng cũng chưa về, chỉ có thể phiền thoái bọn họ. Tạ viên chi đem chìa khóa nghiết ở trong tay, ngự khi ôn hòa, việc này không nổi. Còn có hơn 2 tháng đâu. Cũng là, đến lúc đó rồi nói sau, thật sự không có thời gian lại nói. Đến lúc đó phòng Trừng Hồ Yến Hoa cũng rất bận, rốt cuộc trong nhà cũng chỉ thừa nàng cùng Lâm Ái Quốc hai người. Lâm Tú quên nguyên bản còn do dự có đi hay không Lâm Ái Đảng bọn họ bên kia chào hỏi một cái nói bọn họ rời đi sự, kết quả mới vừa đi con đường khẩu liền gặp được Lâm Tú Lệ, xem nàng như vậy, hẳn là mới từ vườn trái cây trở về, nhìn đến Lâm Tú quên bọn họ trên tay để đổ vật, nàng không khỏi tiến lên một bước, quên tỷ Các ngươi đây là phải đi về. ân ngày mai bọn họ muốn đi học, chúng ta muốn đi làm. Lâm Tú quên chỉ chỉ phía trước hai anh em. Vậy một đường cẩn thận, lần sau trở về nhất định tới nhà của ta ăn cơm A. Lâm Tú Lệ gần nhất vẫn luôn ở cân nhắc vào thành sự, có lẽ sang năm là có thể thực hiện. Hảo, ngươi hiện tại biết chúng ta chủ nào, vào thành nhớ rõ tới tìm chúng ta. Lâm Tú quên cười nói. Hai người hàn huyên một trận, cuối cùng đều trăm miệng một lời nói. Lâm Tú Mỹ nàng nói nơi này hai người không khỏi nhìn nhau cười, cuối cùng Lâm Tú quên nói, nàng dù sao chính là không thể gặp người khác so nàng quá đến tốt tính tình, ngày hôm qua còn tới châm ngõi ta cùng tạo viễn trí quan hệ đâu, cho nên ngươi muốn nhiều chú ý nàng mới là Quên tỷ yên tâm đi, ta sẽ để phòng nàng. Lâm Tú lệ nghiêm mặt nói, chờ xe hơn nữa trên đường ngồi xe hoa thời gian, bọn họ trở lại trong viện đã là buổi chiều 3 giờ, đại nữ cùng Tiểu Xuyên ở trong sân vui vừa ấm ý, Lâm Văn Hải ở chuẩn bị thiên phòng bên kia. Tiền ái anh một bên dày theo lót một bên nhìn trong viện hai đứa nhỏ, nghe được mở cửa thanh, ngự khí có chút kinh hỉ các ngươi đã trở lại. Nàng con tưởng rằng muốn buổi tối mới trở về đâu. ân nghĩ sớm một chút trở về nghỉ ngơi hạ, rốt cuộc ngày mai còn đi làm đâu. Nói xong tầm mắt dừng ở tiền ái anh trên bụng, không biết có phải hay không nàng ảo giác, bất quá hai ngày thời gian, cảm giác nàng tẩu tử bụng lại lớn một vòng. Là cái này lý, bằng không ngày mai đi làm nhiều mệnh, các ngươi ăn nội. Ta đi cho các ngươi nấu mấy cái đường trứng gà. Nói liền phải phóng miếng độn giày tiến phòng bếp. Lâm Tú quên vội và ngăn lại nàng, không cần, tẩu tử, chúng ta ăn giữa trưa cơm mới trở về. Buổi tối ta tới nấu cơm, cấp đại nữu bọn họ làm tân món ăn. Lúc này từ thiên phòng lại đây Lâm Văn Hải nhìn đến tạ viễn trí trong tay túi có chút tò mò, đây là lại lấy khoai lang đỏ, lần trước không phải còn không có dùng sao. Cái kia không đủ, ta muốn cùng nhà máy sư phụ già nghiên cứu một chút đồ vật. Cho nên trở về lại cùng đội người trên thay đổi chút. Bọn họ trong tay có dư thừa phiếu gạo, dùng phiếu gạo đi đổi khoai lang đỏ đội người trên nhưng cao hứng, thẳng hô lần sau xưởng thực phẩm nếu là còn cần, làm lâm tú quên bọn họ nhất định nhớ rõ tìm bọn họ đổi. Khoai lang đỏ còn có thể nghiên cứu gì tân đa dạng ra tới. Lâm Văn Hải một bên giúp đỡ ra bên ngoài đảo ra tới, một bên tò mò hỏi. Làm khoai lang đỏ miến, đến lúc đó dùng nước cốt nấu ra tới ăn rất ngon. Lâm Tú quên cảm thấy bằng vào chính mình một viên đồ tham an tâm, tương lai 2 năm ở xưởng thực phẩm hẳn là sẽ chỉnh ra không ít đồ vật. Một đường ngồi xe, mấy người đều là vẻ mặt mệt mỏi, Tiền Ái Anh đuổi bọn hắn đi nghỉ ngơi, đi ngủ một lát, đợi lát nữa tới rồi nấu cơm thời gian ta tới kêu người chính là. Xuân Vây Thu mệt hạ ngủ gật, mùa đông không nghĩ lên, Lâm Tú quên cảm thấy không có nàng không nghĩ ngủ mùa, vì thế không có chối tử, "Hành, ta đi ngủ sẽ liền lên nấu cơm." Nay đầu Lâm Tú Mỹ sáng sớm liền vào thành. Lâm Thú Quyên ở xưởng thực phẩm sự nàng là biết đến, nàng lần này vào thành chính là vì thử sự. Gần nhất Trương Đại Hổ bị nàng hống đến dễ bảo, cho nên nàng trong tay nhưng thật ra rất dư giả, nghĩ đến chính mình hôm nay mục đích, nàng đi trước một chuyến cung tiêu xã mua mấy thứ đồ vật, sau đó mới đi bông xưởng Nàng vẫn luôn thủ nhà máy cửa, thực mau liền phát hiện nàng muốn tìm người, chờ đến người tiến vào sau, nàng mới đến nhà máy cửa cùng ngoài cửa lôi kéo làng quen, theo sau lơ đang nói, toàn kiến quốc hiện tại nói đến tân tức phụ sao. Phía trước có người cho hắn giới thiệu tỷ của ta, không nghĩ tới hắn một cái nhị hôn còn rất trọn, thế nhưng không thấy thượng tỷ của ta, ghét bỏ tỷ của ta gả hơn người. Bảo vệ cửa trong tay còn cầm vừa rồi Lâm Tú Mỹ đưa qua đi trứng gà bánh, nghe được Lâm Tú Mỹ nói vui tươi hớn hở nói, còn không có đâu, không màng nhưng thật ra nghe nói gần nhất là mai đều là nhị hôn. Lâm Tú Mỹ không khỏi tâm tư vừa động, kia xảo đâu, tỷ của ta cũng còn chưa nói thành, nếu không đại ca người đảm đương trong đó gian người lại thế bọn họ hòa giải hòa giải. Ngày mai ta liền lãnh toàn ca đi xem tỷ của ta. chương 105. Tới rồi buổi tối lâm tú quên nấu cơm thời điểm, nàng lại dùng nước cốt nấu một nồi to đồ ăn, suy xét đến tiền ái anh cái này thai phụ, nàng chỉ bỏ thêm ngày thường một nửa liêu, lại cấp mấy tiểu tử kia làm một đại bàn quả táo giúp đi, cơm chiều liền làm tốt. Hồ Mỹ Linh tới đón tiểu xuyên thời điểm vừa lúc đuổi kịp bọn họ cơm điểm, nàng trêu kẹo nói, hôm nay như thế nào sớm như vậy ăn cơm chiều. Chờ nhìn đến từ trong phòng bếp ra tới Lâm Tú Quyên trên mặt tươi cười lại nhiều vài phần, Tú Quyên đã trở lại, cũng là, buồn ba ngày, sớm một chút ăn cơm hảo sớm chút nghỉ ngơi. Nói xong liền phải đi ôm Tiểu Xuyên về nhà. Hô tỷ các người nương hai trở về cũng lười đến khai hỏa, liền tại đây ăn đi, vừa vặn làm Tiểu Xuyên nếm thử này quả táo rút đi. Lâm Tú Quyên đem trong tay mâm phóng tới trên bàn, vừa vặn hôm nay làm rất nhiều, cho nên nhiều bọn họ mẫu tử hoàn toàn không thành vấn đề. Hồ Mỹ Linh cũng bất hòa bọn họ hạt khách khí, nói thẳng, hành, ta đây liền không khách khí, ta ngày mai nghỉ ngơi, các ngươi buổi tối cũng đừng nấu cơm, đến nhà ta tới ăn, cũng cho các ngươi nếm thử tay nghề của ta. Hảo A, vừa vặn nhìn xem hồ tỷ ngươi tân ra thế nào. Lâm Tú Quyên nói xong liền bắt đầu bãi chén uống. Đúng rồi, kiếm như chủ nhiệm khuê nữ tới phân xưởng đi làm, phía trước không phải tưởng tiến kế toán thất sao, kết quả khâu tỉ chính mình nữ nhi là tiểu ngọc tới thay ca. Ngày hôm qua hai người ở nhà ăn đụng tới, Kiêm Nhu Xuân Mai cố ý tìm việc đụng vào người ra La Tiểu Ngọc một thân đồ ăn, không xin lỗi không nói, còn vẻ mặt âm dương quái khí, kia La Tiểu Ngọc cũng là không dễ trọc, đương trưởng đem chính mình đồ ăn bắt tới rồi Kiêm Nhu Xuân Mai trên người, hai người ở nhà ăn đánh thành một. Đoạn, cuối cùng còn kinh động sưởng trường đâu? Hồ Mỹ Linh nói xong không khỏi lắc lắc đầu, này Nhu Xuân Mai quả nhiên là Nhu Mãn sinh nữ nhi, giống nhau ngang ngược vô lý. Còn có việc này, đáng tiếc ta không có chính mắt nhìn thấy. Lâm Tú Quyên ngữ khi có chút tiếng ối. Hồ Mỹ Linh bị nàng đậu cười, ngày mai đi ngươi là có thể gặp được, hai cái đều không phải có thể có hại chủ, về sau chúng ta nhưng có đến náo nhiệt có thể nhìn. Ngày thường đi làm kỳ thật cũng rất nhàm chán, hiện tại cũng coi như nhiều điểm về vui. Phòng chứng như mãn sinh gần nhất không có thời gian nhìn chầm chầm ta, hắn khuê nữ liền đủ hắn đau đầu. Nói nơi này, Lâm Tú quên không khỏi bật cười, quả nhiên là ở ác gặp ác, quán thượng như vậy cái hiếu chiến trọc khuê nữ Nưu Mãn Sinh tương lai Nhật Tử Phòng Trừng sẽ không quá bình tĩnh. Cũng không phải là ngày mỗi ngày, nhưng không được chạy nhanh cho hắn khue nửa thu thập cục diện rồi giấm, lần này xưởng trưởng tuy rằng ngoài miệng chưa nói cái gì, trong lòng phòng trừng tồn bất mãn đâu. Hồ Mỹ Linh ngữ khí mang theo rõ ràng vui sướng khi người gặp họa, ai làm Nưu Mãn Sinh cả ngày liền sẽ tìm bọn họ phiền toái đâu. Một bữa cơm liền đang nói chuyện nhà máy các loại bát quái chung kết thúc, Hồ Mỹ Linh rời đi thời điểm không quên dặn dò nói, ngày mai nhớ rõ lại đây ăn cơm. Đại ca cùng tẩu tử sớm một chút mang đại nữ lại đây cùng nhau chơi a Lâm Thú Quyên không khỏi bật cười, tiên tâm đi, chúng ta sẽ đến. Tiến đi hồ Mỹ Linh, Lâm Thú Quyên nhóm liền thu thập chuẩn bị tắm rửa ngủ, lúc này đi một chuyến, cảm giác so đi làm còn mệt, cảm giác toàn thân mềm như bông một chút tính đều không có, nằm ở bên cạnh tạ viễn trí sau khi nghe được đại trưởng Phúc ở nàng trên lưng, ôn Nhu nói, ta thế ngươi mát xa một chút, tùng tùng gân cốt. Hảo a Lâm Tú quyên ghé vào trên giường lộ ra toàn bộ phía sau lưng phương Tiện hắn thế chính mình mát xa, kết quả mới ấn một chút, nàng liền nhịn không được chụp bay tả viên trí tay, người đây là mát xa vẫn là mưu sát a, cảm giác ta xương cốt đều phải bị ngươi bóp nát. Nói xong xoa xoa hắn vừa rồi ấn địa phương, cũng thật đau. Ta đã thực nhẹ. Tạ Viễn trí vẻ mặt vô tội, theo sau lại thử nói, nếu không thử lại, ta lần này nhất định nhẹ một chút. Lâm Tú quên trở mình chuyển qua, tính, ta sợ ngươi đem ta xương cốt nghiền tan thành từng mảnh ngủ. Chờ đến bên cạnh người truyền đến bững vàng tiếng hít thở, tạ viện trí như cũ vẻ mặt hoài nghi nhìn về phía chính mình đại trưởng, chính mình rõ ràng vô dụng cái gì lực, nàng như thế nào liền cảm thấy như vậy đau đầu. Tạ viện trí tưởng không rõ. Sáng sớm hôm sau, lâm tú quên một người đi làm thời điểm còn có chút không thói quen, nàng nhìn thoáng qua thời gian, nhưng thật ra có thể không cần đi nhanh như vậy. Lâm tú quên chậm gì gì chiều nhà máy bên kia đi đến, này đầu lâm tú mị ở nhà máy bên ngoài vẻ mặt không kiên nhẫn Này Lâm Tú quên rốt cuộc ở cọ sát cái gì, như thế nào còn không có tới đi làm, nếu là nàng hôm nay không tới đi làm, chính mình hôm nay kế hoạch nhưng không phải thất bại sao. Liên ở Lâm Tú Mỹ tính toán từ bỏ thời điểm rốt cuộc nhìn đến khoan thai tới muộn Lâm Tú Quyên, thẳng đến xác định Lâm Tú quên vào nhà máy, Lâm Tú Mỹ mới vẻ mặt tươi cười rời đi đi kêu đầu đông xưởng. Lâm Tú Quyên vừa đến phân xưởng liền nghe được mọi người đều ở nhỏ giọng nghị luận ngày hôm qua như Xuân Mai cùng La Tiểu Ngọc Sự, đại gia Ngự khi đều mang theo một chút vui sướng. Này Ngưu Xuân Mai phỏng chừng cho rằng La Tiểu Ngọc cùng nàng mẹ giống nhau là cái mềm tính tình đi, không nghĩ tới lúc này cư nhiên gặp phải cũng là cùng bạo tính tình. Các người ngày hôm qua nhìn đến không, Ngưu Xuân Mai đầu tóc đều bị kéo một đống xuống dưới, ngẫm lại liền hả giận thực. Lâm Tú Quyên không khỏi con con khoẻ môi, xem ra Ngưu mãn sinh cha con ở nhà máy thật đúng là không được hoan nghênh đâu. Hùng Sư Phó nhìn đến nàng tới vẻ mặt hương phấn, ta tức phụ cậu bên kia hỏi khoai lang đỏ phấn cách làm, cho ta viết cái đại khái bước đi. Chúng ta khi nào bắt đầu làm cái này? Lâm Tú Quyên suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngày mai tan tầm đi. Hôm nay muốn đi hổ Mỹ Linh ra ăn cơm. Hành, kia ngày mai tan tầm ta mấy cái lao ra hỏa ở nhà ăn ăn cơm liền tới đây. Hùng Sư Phó trong giọng nói tràn đầy hương phấn, mắt thấy hắn liền phải tới rồi về hưu tội tác, có thể tại đây phía trước làm ra một phen thành tiểu cũng có thể làm chính mình nhi tử đỉnh thời điểm có càng tốt đáy ngộ. Lâm Tú Quyên nguyên bản tưởng ngợi bọn họ ở nhà cùng nhau ăn cơm. Nhưng nghĩ đến tiền ái anh càng lúc càng lớn bụng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, lại mở miệng khi nói đó là mặt khác một sự kiện, Hùng Sư Phó, đến lúc đó ta muốn cho phân xưởng hồ tỷ tới hỗ trợ, ngươi xem được không? Tuy rằng việc này là nàng đề nghị, nhưng nhiều phân xưởng người Lâm Tú Quyên vẫn là cảm thấy cần thiết nói cho bọn họ một tiếng. nay có cái gì không được, nhưng chính ngươi phải hảo hảo cân nhắc người này có đáng giá hay không ngươi như vậy trợ giúp nàng. Hùng Sư Phó như thế nào không rõ Lâm Tú Quyên muốn cấp hồ Mỹ Linh tránh công lao tâm tư. Cho nên cũng liền lắm miệng nhắc nhở nàng một câu. Cảm ơn hùng sư phó nhắc nhở, việc này lòng ta có chừng mực, hồ tỷ ngày thường rất chiếu cô ta, nàng hiện tại một người mang hải tử ta cũng liền hy vọng nàng có thể sớm một chút phân đến phòng ở. Hồ Mỹ Linh Ly hôn sự là nàng chính mình nói ra, cho nên ở nhà máy cũng không phải cái gì bí mật. Thời buổi này một nữ nhân ra mang theo hải tử là không dễ dàng, hy vọng nàng về sau có thể niệm ngươi hảo. Nói liền bắt đầu cùng những người khác nói lên ngày mai đi Lâm Tú Quyên bên kia làm khoai lang đỏ phân sự, gần nhất nhà máy mấy khoản tân điểm tâm, cung tiêu xã bên kia phản hồi đều thực hảo, cho nên bọn họ cái này tiểu phân xưởng người đều cảm thấy trên mặt có quang, đồng thời đối Lâm Tú Quyên thái độ cũng càng thêm ôn hòa lên, rốt cuộc có thật bản lĩnh người ở nơi nào đều có thể được đến tôn trọng. Một buổi sáng thời gian thực mau liền qua đi, Lâm Tú Quyên trong đầu còn nghĩ ngày mai này đó đại sư phụ muốn tới trong nhà sự, suy tư trong nhà có không có gì muốn thu thập. Lần trước làm tốt tương cùng nước cốt trong nhà cũng không thừa, nhưng thật ra trang tương không bình trong nhà có không ít, đến sấn đêm nay đi thu thập lên mới đúng. Đang lúc Lâm Tú quên tưởng xuất thân thời điểm, đột nhiên có người ngăn lại nàng, ngươi chính là Lâm Tú quên đi. Lâm Tú quên nghe vậy không khỏi ngẩn đầu nhìn về phía đối diện người, xác định không phải chính mình nhận thức, nàng lập tức vẻ mặt cảnh giác nói, ngươi là ai, ngươi như thế nào biết tên của ta. Trong lòng tính toán nơi này là nhà máy cửa, hán phỏng trừng cũng không dám sang bậy. Toàn kiến quốc thấy Lâm Tú Quyên này phản ứng, ngự khí có chút không vui, ta là toàn kiến quốc, ngươi mội mội không phải nhờ người làm chúng ta tương xem xử đối tượng sao. Lâm Tú Quyên nghe được hắn nói mày túc gắt gao, này lại là cái gì tân âm yêu, ta không có muội muội hơn nữa cũng đã kết hôn, không cần tương xem đối tượng, ngươi chẳng lẽ là bị người lừa. Cái gì, ngươi đã kết hôn, ngươi mội không phải nói ngươi là quả phụ sao, làm cái gì, lừa ta chơi. Toàn kiến quốc sắc mặt cũng không đẹp, Tránh ở chỗ tối lâm tú Mỹ vẫn luôn chú ý lâm tú quên thần sắc, thấy nàng tựa hồ thật sự không quen biết toàn kiến quốc, trong lòng băn khoăn không khỏi đánh mất, xem ra nàng hẳn là không phải chính mình tưởng như vậy, bằng không nàng nhìn đến toàn kiến quốc như thế nào sẽ như vậy bình tĩnh, rốt cuộc này sẽ lại không có người khác, đây là nàng nhất chân thật phản ứng, được đến chính mình muốn đáp án, lâm tú Mỹ liền trực tiếp xoay người rời đi. Bên này toàn kiến quốc còn ở cùng lâm tú quên cái cọ, các ngươi liên hợp lại chơi ta có phải hay không? Liên biết nhà máy người không có hảo tâm, đều chờ xem hắn chê cười, như thế nào sẽ như vậy hảo tâm cho hắn giới thiệu đối tượng. Những lời này nên ta nói mới là đi, người không thể hiểu được ra tới nói này đó dẫn người hiểu lầm nói, may mắn này sẽ không những người khác nghe thấy, nếu như bị người khác nghe thấy ta còn muốn không cần là người. Lâm Tú quên trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán, việc này khả năng cùng Lâm Tú mị có quan hệ, người này thật đúng là không ngừng nghỉ đâu, xem ra đến cho nàng tìm điểm sự làm mới đúng. Toàn kiến quốc cũng không phải ngu rốt người, này sẽ nghe được Lâm Tú Quyên nói, thực mau liền phản ứng lại đây, chúng ta đây là bị người tinh kế, trách không được vừa rồi kia nữ vùng ta đến nơi đây liền nói trong nhà có sự muốn trước rời đi. Nói xong bắt đầu hình dung Lâm Tú Mỹ thân hình bề ngoài chờ đặc điểm, cuối cùng hỏi, ngươi nhận thức người này sao? Toàn kiến quốc hình dung khẳng định Lâm Tú Quyên suy đoán, nhưng nàng cũng không tưởng cùng người này nhắc lên quan hệ, lắc lác đầu vẻ mặt vô tội tỏ vẻ, ta cũng không có biết. Nói xong không khỏi tự hỏi lâm tú Mỹ làm như vậy động cơ, Tổng sẽ không cố ý tìm cá nhân tới chính là vì ghê tẩm chính mình này vừa ra đi. Toàn kiến quốc thấy nàng tựa hồ cái gì cũng không biết, nghĩ đến chính mình vừa rồi những lời này đó, gặp được không hảo thương lượng người chỉ sợ đều phải cáo chính mình lưu manh tội, nghĩ đến đây, hắn trong lòng không khỏi cả kinh, vừa rồi cũng chưa nghĩ đến đây đi, vì thế hắn vội vàng hướng lâm tú quên nói câu xin lỗi liền chạy nhanh rời đi nơi này. Xem này toàn kiến quốc chạy xa bóng dáng. Lâm Tú Quyên trong đầu như cũ một cuộn chỉ rối không hiểu được Lâm Tú Mỹ ý đồ, nhưng này cũng không quan hệ, nếu nàng quá nhàn, liền cho nàng tìm điểm sự tình làm tốt. Tạ viên trí này đầu vẫn luôn không chờ đến trở về ăn cơm Lâm Tú Quyên, đang định đi ra ngoài tìm thời điểm liền nhìn đến nàng vẻ mặt tâm sự từ viện môn khẩu đi đến, hắn không khỏi những mày, làm sao vậy, là nhà máy lại phát sinh chuyện gì sao. Lâm Tú Quyên lắc lắc đầu, đem vừa rồi phát sinh sự nói cho tạ viên trí, cuối cùng như cũ vẻ mặt nghi hoặc. Cho nên Lâm Tú Mỹ lần này muốn làm gì, tìm cái không liên quan người ra tới châm ngỏi chúng ta chi gian quan hệ, chúng ta thoạt nhìn là như vậy ngốc người sao. Tạ viễn trí nhưng thật ra thực mau liền bắt được trọng điểm, người nói người nọ là bông sửa người. Lâm Tú quên gật gật đầu, ơn, hắn là nói như vậy, xem hắn như vậy cũng không giống như là gật người. Nhớ tới phía trước Lâm Tú Mỹ lần đầu tiên nhìn thấy chính mình kinh ngạc, cùng với sau lại châm ngỏi ly gián cùng lúc sau đủ loại không khỏe cảm, hơn nữa hôm nay sự... Tạ viện trí rốt cuộc có thể xác định một sự kiện, lâm tú mị cũng là trọng sinh, thậm chí so với chính mình trọng sinh sớm, lần này phòng trừng là phát hiện lâm tú quên cùng đời trước người càng thêm không giống nhau, cho nên liền tìm toàn kiến quốc tới thử, toàn kiến quốc chính là đời trước lâm tú quên vào thành gà người. Thấy lâm tú quên còn vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng, hán thu liếm hảo trong mắt cảm xúc, ôn thanh nói, người không đều nói nàng chính là cái không thể gặp người khác tốt kẻ điên sao, quả nàng động cơ là cái gì, dù sao chỉ cần biết rằng nàng không có hảo ý là được. Buổi chiều còn muốn đi hồ tỉ bên kia, ngươi nhìn xem chúng ta mang điểm thứ gì qua đi tương đối hảo. Đối Nga, buổi chiều còn muốn đi hồ tỉ ra, bị như vậy một gián đoạn, ta thiếu chút nữa liền đã quên việc này, ta đi xem trong nhà còn có cái gì đồ vật có thể mang qua khứ. Chờ nàng đi đến nhà chính phát hiện bên cạnh thế nhưng có sọt quả cam, nàng có chút kinh ngạc nhìn về phía tạo viên trí, đây là từ đâu ra. Đại minh buổi sáng đưa lại đây, chúng ta đều đi làm, chờ ngày nào đó tìm cái thời gian đi nhà hắn một chuyến. Đại khái là vì cảm tạ bọn họ thế hắn cùng Lý Phương Kiệt giật dây, mỗi lần bên ngoài đảo trở về đồ vật đều sẽ cho bọn hắn đưa một ít lại đây. Này đại minh cũng là, đưa nhiều như vậy lại đây, này đó lại tiện nghi cũng là hắn tiêu tiền mua tới. Đúng rồi, ngươi lần trước không phải nói muốn ở nhà máy lấy vải dẹp sao, nhớ rõ nhiều lấy một chút, đến lúc đó cấp đại minh bọn họ phân một chút. Rốt cuộc can phương diện này, hắn nơi nơi chạy, thường xuyên đảo hóa, căn bản liền không thiếu, nghĩ tới Nghi lui. Có thể đáp lễ chính là chính mình làm tương, nước cốt cùng với vải dẹt. Hảo, đến lúc đó nhiều muốn một chút, vừa vặn làm cho bọn họ cầm đi đã làm 5 quần áo mới. Đại Minh hai vợ chồng làm người đều không tồi. Buổi chiều đi hổ tỉ ra liền mang điểm quả cam cùng trong phòng bếp kia khối thịt khô đi. Thịt khô là Lâm Văn Hải bọn họ vào thành thời điểm mang lại đây. Lâm Tú Quyên cảm thấy thai phụ vẫn là ăn ít một chút thức phẩm, cho nên vẫn luôn thu ở trong ngăn tủ, không có lấy ra tới. Thấy nàng hiện tại lực chú ý tất cả tại buổi tối đi hổ Mỹ Linh ra chuyện này thượng, tạ viễn trí không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lâm tú Mỹ bên kia, phòng chừng là quá nhàn đi, nghe nói đã đính hôn, vậy sớm một chút gả chồng đi, chương gia người không hảo ở chung ở đội thượng cũng không phải là cái gì bí mật, hiện tại nàng còn không có gả đi vào, chương gia người tự nhiên đối nàng gương mặt tươi cười đón chào, chờ nàng gả đi vào, liền tính nàng gặp lại lấy lòng người, nhưng trong nhà còn có mặt. Khắc chị em dâu! Tạ Viên Trí cũng không tin mỗi người đều đối nàng không ý kiến. Giờ khắc này, Tạ Viên Trí cùng Lâm Tú Quyên không tự giác yên lặng đặt thành chung nhận thức, đó chính là làm Lâm Tú Mỹ sớm một chút gà chồng, đến lúc đó muốn đấu bà bà chị em dâu, phòng trừng liền không có thời gian ra tới làm yêu. Lâm Tú Mỹ đại khái Vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến chính mình nguyên bản đối Lâm Tú Quyên thử sẽ bại lộ nàng bí mật. Buổi chiều hồi nhà máy trước, Tạ Viên Trí đi bưu cục chiều trương ra gửi một phong thơ. Bên trong bất quá là đề cập phía trước Lâm Tú Mỹ lấy lòng cố minh chắc một ít việc, hắn biết liền tính biết này đó, Trương Đại Hổ cũng sẽ không từ bỏ Lâm Tú Mỹ, nhưng việc này cũng sẽ trở thành hắn cùng với Trương Gia nhân tâm một cây thứ, Lâm Tú Mỹ gả qua đi nhật tử sẽ không như nàng tưởng tượng như vậy Thái Bình. Kế tiếp cần phải làm lại như thế nào nhanh chóng thúc đẩy hôn sự này. Lâm Tú quên bên này cũng viết tin, bất quá nàng không phải gửi cấp Trương Gia, mà là gửi cấp Trương Vĩnh Phương, nói cho nàng Lâm Tú Mỹ trong lòng nhưng Trang chính là người khác. Bọn họ muốn tiếp tục dính trương gia quang, vậy đến chạy nhanh sấn trương gia người còn không có phát hiện chuyện này thời điểm đem Lâm Tú Mỹ gả qua đi. Liên tính về sau phát hiện, Lâm Tú Mỹ đã gả qua đi, trương gia tổng không thể bởi vậy ly hôn đi. Lâm Tú Quyên thuận tiện còn cấp Lâm Tú lệ viết phong thư, nói cho nàng Lâm Tú Mỹ không thể hiểu được hành động, đồng thời làm nàng cũng cẩn thận, vạn nhất Lâm Tú Mỹ lại nổi điên chỉnh ra cái gì chuyện xấu tới hại nàng, cuối cùng không quên viết đến chính mình tính toán làm Lâm Tú Mỹ sớm một chút kết hôn tính toán. Cũng làm ơn Lâm Tú lệ việc này nếu là có tiến triển phiền toái nói cho nàng một tiếng. Gửi ra này phong thư thời điểm Lâm Tú quên nhịn không được tưởng, nàng hiện tại xem như cùng nữ chủ kết minh sao. Lâm Tú quên bị ý nghĩ của chính mình đậu cười, theo sau lại nghĩ đến chính mình cùng nữ chủ giao thoa phỏng trừng liền mấy năm nay, chờ đến lúc đó vào đại học, đại gia cũng nên ai đi đường đấy. Gần nhất nhà máy nhất đứng đầu đề tài chính là Ngưu Xuân Mai cùng La Tiểu Ngọc Sự, Lâm Tú quên trải qua phân xưởng lại nghe bọn hắn đề cập, không khỏi rơ rơ lên khỏe môi. Đối, nàng chính là vui sướng khi người gặp họa ai làm như mãn sinh phía trước tưởng tính kế chính mình tới. Đại khái là ngày mai liền phải nghiên cứu khoai lang đỏ phấn, bên này phòng nhỏ đại sư phụ nhóm một đám hương phấn cùng mới vừa đi học hài tử dường như, còn không có chân chính bắt đầu làm. Đại gia đem cách làm bước đi đều thảo luận vài biến, lâm tú quên thấy bọn họ tranh luận bộ dáng không khỏi cười nói, không cần lo lắng, lần này trở về ta lại thay đổi không ít khoai lang đỏ lại đây, liền tính thất bại hai lần cũng không gì cho nên thật không cần thiết bởi vì lý luận sung liền tranh luận đỏ mặt tiền thai. liên tính đổi nhiều, này ta không phải đồ ăn đổi, chúng ta đến tận lực không lãng phí mới là nay đó sư phụ già đối phía trước kia 3 năm ký ức hãy còn mới mẻ, cho nên phá lệ chân lương thực. Lâm Tú Quyên xem bọn họ như vậy, cảm thấy mạc danh đáng yêu, cười nói, không có việc gì, thất bại phẩm chúng ta cũng có thể lấy tơi ăn, đây chính là chính chúng ta làm, không có gì so cái này càng an toàn. Nhưng còn không phải là việc này sao? Ngày thường bọn họ làm thất bại điểm tâm cũng sẽ bên trong giải quyết, nhiều thậm chí còn có thể mang về nhà, bất quá từ lâm tú quên tới, thất bại điểm tâm liền không nhiều lắm, đại gia tùy tiện là có thể ở chỗ này giải quyết xong. Nguyên bản làm khoai lang đỏ phấn chỉ là chính mình tư tâm, nhưng lúc này nhìn đến nhóm người này đáng yêu người, lâm tú quên trong lòng đối việc này cũng không khỏi bắt đầu coi trọng lên. Màu tan tầm thời điểm, mấy cái đại sư phụ đã liệt hảo một chương đơn tử, mặt trên đều là làm khoai lang đỏ phấn yêu cầu dùng đến đồ vật. Bọn họ lấy lại đây là làm Lâm Tú Quyên nhìn xem có cái gì lậu không, không đúng sự thật, bọn họ hôm nay trở về thời điểm liền có thể bắt đầu chuẩn bị. Viết thực đầy đủ hết, liền trước này đó đi. Có nói không chừng đều sẽ không dùng tới, bất quá xem bọn họ ngẩng cao cảm xúc, những lời này liền không cần thiết nói ra. Tan tầm sau, Lâm Tú Quyên từ nhà máy ra tới phát hiện bên ngoài không chỉ có đứng tạ viên trí, còn có ôm đại Nữu Lâm Văn Hải cùng với đỉnh bụng tiền ái anh, phòng chừng là sợ nàng lười đến nhiều đi một chuyến. Liền trước tiên ra cửa ở chỗ này chờ nàng. Nàng tiến lên từ tạo viện trí trong tay tiếp nhận đồ vật, cũng cho hắn chỉ chỉ hồ Mỹ Linh ra phương hướng, sau đó nói, được rồi, ngươi tiếp viện hướng bọn họ liền tới đây đi. Hồ Mỹ Linh chỉ thuê một gian phòng, trong viện mặt khác phòng cũng phân biệt thuê cho người khác, cũng may nhà chính, phòng bếp, sân đều là công cộng, bằng không bọn họ nhiều người như vậy tới còn ngồi không khai. Hồ Mỹ Linh chuẩn bị một bản lớn đồ ăn, xem ra là hao hết tâm tư chuẩn bị, Sau khi ăn xong nàng vẫn luôn lôi kéo Lâm Tú quên tay nói cảm tạm mà lời nói, nếu không phải ngươi, ta thật không biết trong khoảng thời gian này nên như thế nào quá, ngươi này phân tình ý, tỉ nhớ cả đời. Hồ Mỹ Linh ngày hôm qua xem như cùng nhà mẹ để chặt đứt quan hệ, chứ bỏ Hồ Mỹ Diễm đứng ở nàng bên này, trong nhà người đều làm nàng đi tìm Hoàng Hữu Lâm Phục Hôn, cảm thấy nàng ném người, cho nên nàng mới có thể trong lòng hàn dưới nói ra đoạn tuyệt quan hệ nói. Lâm Tú quên không biết những việc này. Chỉ đương nàng là có chính mình tiểu ra mới phá lệ cảm tính, vì thế vô vô nàng bà vai ôn nu nói, hồ tỷ ngày mai tan tầm chúng ta liền phải bắt đầu làm khoai lang đỏ phấn, ngươi cũng đi theo cùng nhau, tranh thủ sang năm có thể phân đến phòng ở, về sau ngươi cùng tiểu xuyên nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Hồ Mỹ diễm thật mạnh gật gật đầu, ân, nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Từ hồ Mỹ linh trụ địa phương ra tới bên ngoài trời đã tối rồi, cũng may nơi này khoảng cách bọn họ trụ địa phương cũng không xa, về đến nhà sau. Lâm Tú Quyên nói cho bọn họ ngày mai có nhà máy đại sư phụ tới trong nhà, làm cho bọn họ không cần đề cập tương cùng nước cốt sự, rốt cuộc những việc này biết đến người càng ngày càng ít mới hảo. Bọn họ ở nhà ăn cơm sao? Tiền ái anh nghe vậy sau vội vàng hỏi, nếu nếu muốn còn phải trước tiên chuẩn bị mới là? Sẽ không, tẩu tử vẫn là cứ theo lẽ thường làm chúng ta liền hảo, bọn họ ở nhà ăn ăn lại đây chúng ta bên này cũng không sai biệt lắm ăn xong rồi. Lâm Tú Quyên nội tâm cũng có chút nho nhỏ kích động, Ngày mai liền phải mở ra tân chặng đường, nếu khoai lang đỏ phấn thành công, chính mình liền có thể cho bọn hắn điên cuồng ăn lợi nước cốt nấu phân ăn, nói không chừng còn có thể làm xưởng thực phẩm dẫn đầu đẩy ra miếng ăn liền, có miếng ăn liền, mì ăn liền cũng có thể ăn bài thượng. Chỉ là ngâm lại, liền cảm thấy kích động, lâm thú quên sở sở chính mình trái tim nhỏ, cho nên nàng lại muốn tại đây thức ăn nhanh phẩm bên này cắm một chân sao. Giống như cũng không phải không thể, nhưng như vậy có thể hay không quá lòng tham. Cái gì đều tưởng bằng vào chính mình tiên cơ chiếm hưu, cho nên Lâm Tú Quyên thực mau đánh mất cái này ý niệm. Quả nhiên như Lâm Tú Quyên suy đoán như vậy, cho dù bọn họ đỉnh đầu có người khác kinh nghiệm, nhưng lần đầu tiên làm vẫn cứ không thành công, cũng may mọi người đều có chuẩn bị tâm lý, cho nên đảo cũng không để ở trong lòng, ngược lại càng thêm tích cực chuẩn bị tiếp theo luôn. Cùng này đó sư phụ già nhóm so sánh với, Lâm Tú Quyên có vẻ cá mặt nhiều, nàng kế hoạch chuyện này ở năm trước hoàn thành liền hảo. Nhưng sư phụ già nhóm mỗi người tinh lực dư thừa Mỗi ngày đi làm thời điểm trong đầu tưởng đều là việc này, cho nên khoai lang đỏ phấn ở ngày thứ 10 thời điểm rốt cuộc thành công, liền ở mọi người đều cao hứng không thôi thời điểm. Lâm Tú Quyên cũng nhận được Lâm Tú Lệ gửi lại đây tin, mặt trên chỉ có đơn giản một câu, Lâm gia tam phòng muốn làm hỷ sự. chương 106 Trương Vĩnh Phương sớm chút năm cũng đi theo trong nhà ca ca đọc quá 2 năm thư, cho nên cơ bản tự nhưng thật ra đều nhận thức, cho nên nhìn đến Lâm Tú Quyên gửi tới tin lại kinh lại tức, này Lâm Tú Mỹ quả thực là ở tìm đường chết. Gần nhất nhà họ Lâm thật vất vả ở đội thượng có thể đánh thẳng lưng Việc này nếu như bị trương gia bên kia biết còn phải Vì giữ được hiện tại sinh hoạt Nàng vội vàng gọi lại Lâm ái dân thương lượng việc này Trương gia bên kia kèm trước lạc hậu thu được tin Mấy ngày này Lâm Tú Mị trang ngoan bán xảo đều mau làm cho bọn họ đã quên phía trước sự Nhưng nghĩ đến trương đại hổ đối Lâm Tú Mị thái độ Vì thế đêm này phần tin đưa cho hắn Cũng dặn do nói Ngươi nếu là thật thích nàng Vậy sớm một chút xác định hạ Nếu là nàng vẫn là cô nương thân Chúng ta liền sớm một chút đem người đính xuống tới, nếu là không phải, loại người này cưới trở về cũng không phải an phận trụ, ngươi coi như cùng nàng chơi. Chơi, đến lúc đó chúng ta lại cho ngươi một lần nữa nói cái tiểu cô nương. Lâm Thú Mỹ lấy lòng quá cố Minh chắc việc này Trương Đại Hổ là biết đến, nguyên bản hắn một cái biết, hắn cảm thấy có thể nhấn mại, nhưng hiện tại không chỉ có là hắn cùng người trong nhà, còn có chỗ tối không biết là cái gì thân phận người cũng biết việc này, hắn đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên cực kỳ. Trở nên hết sức để ý chuyện này, nhưng chính mình lại ở lầm tú mị trên người tiêu phí nhiều như vậy công phu, làm hắn từ bỏ là không có khả năng, cho nên ở nghe được trong nhà đề nghị sau. Hắn đáp ứng rồi, nếu nàng vẫn là trong sạch, kêu chính mình liền sớm một chút đem người cưới về nhà, về sau đem nàng giám sát chặt chẽ một chút, nếu không phải, liền không nên trách hắn, ai làm nàng không hiểu đến tự ái đâu. Trương Đại Hổ muốn thân cận lầm tú mị không phải một ngày hai ngày sự. Cho nên Lâm Tú Mỹ đối hắn hai ngày này đột nhiên cầu hoan hành vi, nhưng thật ra không cảm thấy kinh ngạc, như cũ lời lẽ chính đáng cự tuyệt. Trước kia nghe được Cự Tuyệt nói Trương Đại Hổ chỉ biết cảm thấy nàng là một cái có nguyên tắc hiểu được tự ái người, hiện tại nghe được nàng cự tuyệt, chỉ biết cảm thấy nàng đây là ở vì cố minh trách thủ thân, bằng không vì cái gì hai người đều đã đính hôn, nàng liền thân một chút đều Không cho phép. Lâm Tú Mỹ đánh bản tính như ý là, chưa ổn định Trương gia người, sau đó nhân cơ hội muốn một cái đại học để cử danh nhặt Hiện tại nàng đã không bắt buộc là cuối cùng một năm để cử danh ngạch vẫn là sang năm, chỉ cần có thể làm nàng vào đại học là được, đời này nàng không nghĩ tiếp tục lại đại ở nông thôn vô vọng sống qua cả đời này. Trương Dũng hiện tại là Tây lĩnh đại đội đội trưởng, cũng là Trương Đại Hổ thân tiểu thúc, cho nên lâm tú Mỹ mỗi lần lấy lòng Trương Đại Hổ cha mẹ khi đều sẽ không quên Trương Dũng, thậm chí còn ra dáng ra hình cấp Trương Dũng đề ra vài trong đó chịu ý kiến, làm Trương Dũng đã chịu không ít khen ngợi. Cho nên Trương Dũng đối cái này tương lai cháu dâu càng thêm coi trọng, đây cũng là Trương Gia Lão Thái Thái thu được lá thư kia không có lập tức cùng Lâm Tú Mỹ mở ra tới nói nguyên nhân trí nhất. Trương Gia lão Thái Thái cùng Trương Đại Hổ mâu thân vẫn luôn làm Trương Đại Hổ tìm thời gian đem nên làm sự đều làm, nếu là cái cô nương liền sớm một chút cưới tiến vào, chờ nàng hoàn toàn thành Trương Gia Người, liền sẽ càng thêm ra sức thế Trương Dũng bày mưu tính kế, cho nên như vậy ngẫm lại sớm một chút đem Lâm Tú Mỹ cưới vào cửa hoàn toàn là cái không lộ mua bán Không cần các nàng thúc dục, Trương Đại Hổ chính mình giống nhau vội vàng muốn chứng minh Lâm Tú Mỹ lúc ấy chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, không phải thật sự đối cố Minh chắc cương cương một mực. Nhưng bất đắc dĩ Lâm Tú Mỹ luôn luôn tử thủ canh phòng nghiêm ngặt, hắn căn bản liền tìm không đến cơ hội, đang ở hắn tính toán thật sự không được liền trực tiếp cùng Lâm Tú Mỹ ngả bài, làm nàng chính mình lựa chọn thời điểm lâm ra người đột nhiên cho hắn cơ hội này. Vừa lúc gặp Trương Vĩnh Phương sinh nhật, tuy rằng không đến mức đại làm, nhưng Trương Đại Hổ cái này chuẩn tôn nữ tế khẳng định là muốn đi. Trương Vĩnh Vương cũng sáng sớm liền cùng Lâm Ái Dân thương lượng ở hôm nay được việc, Lâm Tiểu Lan ở trong thành đái hảo chút năm, kiến thức rộng rãi, thế bọn họ tìm tác dụng trầm đặc biệt cường rượu trái cây, đến lúc đó chỉ cần đem hai người nốt ở một gian trong phòng, mặc kệ được việc cùng không, cái này hôn đều quyết định rồi. Bọn họ thương lượng những việc này sự không có thông chi Chu Xuân Hoa, nhưng cũng không có cố tình tránh nàng, rốt cuộc trong nhà nhất tưởng Lâm Tú Mỹ chạy nhanh gã qua đi chính là nàng. Chu Xuân Hoa mắt lạnh nhìn này hết thảy Nàng sắc thật không cần phải ngăn cản bọn họ kế hoạch, Lâm Tú Mỹ sớm một chút gả đi ra ngoài, nàng còn có thể lại vớt một bút lễ hỏi, nàng không gả, chính mình ở nhà tương đương còn muốn nhiều hầu hạ một người, cho nên nàng không ra tiếng, lảng lặng nhìn Trương Vĩnh Phương cùng Lâm Ái dân bọn họ vẻ mặt nhiệt tình mời rượu, cũng không quên làm Lâm Tú Mỹ đi theo cùng nhau uống, này rượu trái cây uống ngọt nào không uống qua người căn bản liền không biết, tác dụng chậm có bao nhiêu đại. Bởi vì phía trước chính mình một phen lời nói làm Trương Vĩnh Phương cùng Lâm Ái Dân đều quyết định không buông khẩu làm nàng như vậy sớm gà chồng, cho nên bọn họ mời rượu hành vi Lâm Tú Mỹ không có chút nào hoài nghi, rốt cuộc Trương Đại Hổ là khách nhân, hắn đều ở uống chính mình, cái này chủ nhân ra bồi cùng nhau uống không phải càng hẳn là sao. Trương Đại Hổ mơ hồ nhận thấy được có chút không thích hợp thời điểm liền mượn cớ đi thượng BDUK, đem phía trước uống phần lớn đều phương ra, vì biết rõ ràng bọn họ ý đồ, hắn cuối cùng cũng thuận thế trang say. Lâm Tú Mỹ là thật sự say, nàng ngày thường cơ hồ không uống rượu, hôm nay rượu trái cây uống rượu vị một chút cũng không nặng, hơn nữa nhìn đến Trương Đại Hổ uống lên nhiều như vậy, cho nên nàng cũng không có tưởng nhiều như vậy, thẳng đến Trương Vĩnh Phương đỡ nàng hồi chính mình trong phòng nàng đều còn có chút không thanh tỉnh. Trương Vĩnh Phương ra tới sau cấp Lâm Ái Dân đưa mắt ra hiệu, Lâm Ái Dân lập tức đỡ trang say Trương Đại Hổ vào Lâm Tú Mỹ trong phòng, Trương Đại Hổ vẻ mặt men say, nhưng trong lòng lại thập phần thanh tỉnh, tuy rằng không phải thực minh bạch bọn họ ý đồ Nhưng nhìn đến bọn họ đem chính mình hướng Lâm Tú Mỹ trong phòng đường, chính hợp hắn ý. Lâm Tú Mỹ say bất tỉnh nhân sự, ở trong lòng nàng, Trương Đại Hổ là không có lá gan đối nàng làm bất luận cái gì sự, cho nên nàng căn bản liền không thể tưởng được sẽ phát sinh như vậy sự. Ngày hôm sau buổi sáng nàng là bị đánh thức, bởi vì say rượu quan hệ, nàng cả người còn có chút choáng vắng đầu, chỉ nghe được Trương Vĩnh Vương hơi sắc nhọn tiếng nói, như vậy chúng ta Tú Mỹ về sau nhưng như thế nào đi ra ngoài gặp người, các ngươi tóm lại phải cho chúng ta một công đạo mới là Việc này nói đến cũng là đại hổ nhất thời hồ đồ, kia nếu không chúng ta dứt khoát thừa dịp năm trước đêm này hỷ sự làm. Trương đại hổ mẫu thân đã sớm tiếp thu đến trương đại hổ ám chỉ, nay sẽ liền trực tiếp đưa ra kết hôn sự. Có thể hay không quá vội vàng, làm bên ngoài người nhìn ra cái gì tới. Trương Vĩnh Vương ra vẻ khó sự nói. Yên tâm, thông ra, chúng ta nhất định làm vẻ vang, lễ hỏi gì đó một kiện đều sẽ không thiếu. Bởi vì trương dung quan hệ, trương gia lão thái thái không ngại cấp lâm tú Mỹ làm hạ thể diện. Lâm Thú Mỹ lại mơ màng hồ đồ cũng biết bọn họ đây là đang thương lượng hôn sự, cũng bất chấp vì cái gì Trương Đại Hổ sẽ ở chính mình bị ta, kéo ra giọng nói nói, ta còn không có đồng ý đâu. Trương Vĩnh Phương cấp Lâm Tiểu Lan đưa mắt ra hiệu, Lâm Tiểu Lan thực mau liền đem cửa đóng lại, vẻ mặt ý cười nói, đứa nhỏ này thẹn thùng đâu, những việc này chúng ta đại nhân làm chủ chính là, bọn họ Tiểu Hải tử ngày đó chỉ lo ra cá nhân là được. Vì thế hai người hôn sự liền ở hai nhà giăm ba câu trung định rồi xuống dưới. Mặc kệ Lâm Tú mị như thế nào phản đối cũng vô dụng, hơn nữa nàng không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ lúc này cùng Trương Đại Hổ phát sinh quan hệ, nàng có chút tuyệt vọng, chẳng lẽ đời này vẫn là chạy thoát không được Trương ra cái này nhà giam sao? Lâm Tú quên dường như không có việc gì buông trong tay tin, so với Lâm Tú mị kia đôi phá sự, nàng bây giờ còn có cảng chuyện quan trọng, Hùng sư phó nhóm đang ở cùng xưởng trưởng hội báo khoai lang đỏ phân sự, cùng với kế tiếp một ít ăn bài. Nghĩ đến về sau khoai lang đỏ phấn liền phải đại lượng sinh sản Lâm Tú Quyên liền có chút kích động. Tạ viên trí tan tầm trở về nhìn đến nàng vẻ mặt cao hứng, biết nàng đây là ở vì khoai lang đỏ phấn thành công sự cao hứng, gần nhất trong nhà cơ hồ mỗi ngày ăn bọn họ thất bại phẩm, hiện tại thành công, bọn họ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Tới rồi buổi tối thời điểm, Lâm Tú Quyên mới nhớ tới tin sự, sau đó ôn thanh nói cho người bên cạnh, Lâm Tú Mị muốn kết hôn, nhật tử đều định ra tới. Tạ viên trí không khỏi nhướng nhướng mày, nhanh như vậy. Chẳng lẽ việc này còn có những người khác thúc đẩy? Hắn nhưng không cảm thấy hắn một phong thơ có thể khởi như vậy tác dụng. Ơn, hôm nay thu được Tú lệ tin, phòng trừng qua không bao lâu liền sẽ cho chúng ta mang tin đi. Lâm Tú Quyên suy đoan nói. Còn sẽ mời chúng ta. Tạ viên trí cho rằng hiện tại hai nhà quan hệ nháo như vậy Cường, hẳn là sẽ không thỉnh bọn họ mới là ta mãi mãi toàn ra là người nào đâu. Lúc trước chúng ta kết hôn thời điểm ta ba bọn họ ngại với tình cảm mời bọn họ, bọn họ tặng lễ. Này Lâm Tú Mị kết hôn không chỉ có muốn mời ta ba bọn họ. Còn sẽ mời chúng ta, chờ chúng ta đáp lê đâu. Loại này hoàn toàn có thể nhiều kiếm một phần tiền biếu sự nàng không tin Trương Vĩnh Phương bọn họ sẽ vứt bỏ. kia đến lúc đó chúng ta phải đi về sao? Tạ viễn trí nhưng thật ra không quá tưởng trở về thấy Lâm Tú Mỹ đám người Không trở về, ta ngày mai hồi âm làm Tú lệ bọn họ tìm người mang lễ thời điểm thuận tiện cũng cho chúng ta mang lên. Ta ba bọn họ bên kia phòng trừng cũng không quay về. Lâm Tú quên không khỏi suy đoan nói. Không đi cũng bình thường. Rốt cuộc lúc ấy náo đến rất cường, chúng ta đây đưa chút cái gì, yêu cầu trước tiên chuẩn bị sao? Bởi vì lúc này tặng lễ không ngừng là tiền biếu có đủ vật muốn trước tiên chuẩn bị. Không cần, trực tiếp đưa một khối tiền thì tốt rồi, lúc trước chúng ta kết hôn bọn họ liền tặng một khối tiền, cho nên chúng ta cũng không nhiều lắm cho bọn hắn một phân tiền. Hơn nữa lúc ấy đưa một khối tiền bọn họ toàn ra đều tới an bản tiệc đâu, bọn họ toàn ra người thêm lên đều sắp có một bàn như vậy ngắm lại, bọn họ chỉ tặng lễ không đi người. Trương Vĩnh Vương bọn họ vẫn là kiếm lời, rốt cuộc bọn họ lúc ấy như vậy nhiều người, khẳng định đều ăn hồi buồn. Kia này liền dễ làm. Nói vậy lâm tú Mỹ gả chồng sau liền không có thời gian trở ra làm yêu. Cũng không phải là, bọn họ như vậy đảo cũng không đáng chúng ta lãng phí mặt khác tâm tư. Lâm tú Mỹ phòng trừng gả không tình nguyện, Trương gia bên kia cũng sẽ không vẫn luôn đem nàng coi như tổ tông dường như cung phụng, cho nên muốn tất nàng sinh hoạt sau khi kết hôn nhất định sẽ thực xuất sắc. Kia đảo cũng là... Các người làm kia khoai lang đỏ phấn các ngươi nhà máy khi nào bắt đầu đại lượng sinh sản. Đến lúc đó nếu thị trường phản hồi thanh hảo, Lâm Tú Quyên phòng trừng sẽ bị lại lần nữa khen ngợi một phen. Hiện tại còn đang đợi xưởng trưởng bọn họ bên kia quyết đoán, việc này năm trước hẳn là sẽ định ra đến đây đi. Lâm Tú Quyên nói xong ngáp một cái, gần nhất vội vàng làm khoai lang đỏ phấn sự, đã lâu cũng chưa làm tương cùng nước có đâu. Tạ viên trí nghĩ nghĩ, cũng là, việc này phòng trừng còn phải trải qua mặt trên lãnh đạo tầng tầng phê duyệt. Lộng xuống dưới nhưng không được chờ đến cuối năm sau Hắn rôi tay ở Lâm Tú Quyên trên vai vỗ vỗ Việc này nhất định có thể thành Không thành ta chính mình làm thành miếng ăn liền tới bản tính Lâm Tú Quyên nhưng không muốn lãng phí cơ hội này Bất quá lấy Trương Quảng Xuân ánh mắt tới nói Hắn hẳn là sẽ không từ bỏ việc này đi Ngươi nhưng thật ra có không ít tân điểm tử Tạ viên trí cong cong khỏe môi Đột nhiên có chút chờ đợi cải cách mở ra nhật tử Muốn nhìn Lâm Tú Quyên thi thố tài năng bộ ráng Nhất định cùng mê người Gần nhất Lâm Tú quên vội khoai lang đỏ phân sự, hắn cũng không nhàn rỗi, hắn ở quy hoạch về sau đến sự, chờ chính sách vừa ra tới, hắn tính toán chức cùng Đại Minh thành lập một cái đoàn xe, cùng loại với đời sau công ty Hậu Cần, chờ tới tay có nhất định tư bản, ở tiến Quân Điếu, rốt cuộc địa ốc cái này ngành sản xuất chính là vẫn luôn. Sừng sững không ngã. Ngày đó dùng nước cốt nấu phấn thời điểm đến, này tốt xấu là chúng ta vất vả nhiều như vậy thiên thành quả, nếu nhà máy không cần, tổng phải cho nó tìm cái tân nơi đi mới được. Bằng không chúng ta không phải bạch bận việc sao? Nếu nhà máy quyết định đại phê lượng sinh sản miến, chờ sang năm nàng nhưng thật ra có thể lơ đãng cùng trường Quảng Xuân đưa ra làm phương tiện sản phẩm sự. Hai người trò chuyện trò chuyện, Lâm Thú quên bên này liền không có thanh âm, chỉ có đều đều lâu dài tiếng hít thở, Tạ Viễn trí không khỏi bật cười, tiến lên thế nàng sau lưng dịch hạ góc chăn, ngoại nắm thật chặt ôm nàng eo tay, theo sau cũng cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại, không biết có phải hay không hắn ảo giác, giống như chỉ cần ôm nàng chính mình là có thể ngủ rất khá. Càng đến cuối năm, nhật tử quá đến càng thêm mau đứng lên, bên này ở Lâm Tú Quyên thành công làm xong một đám tương cùng nước cốt thời điểm, nhà máy bên kia rưỡi chưa truyền đến tin tức tốt, sang năm đêm sinh sản nhóm đầu tiên khoai lang đỏ phấn, lại coi tiêu thụ tình huống quyết định tiếp theo phê sở hữu sinh sản công việc. Hơn nữa để cho người cao hứng sự, Trương Quảng Xuân Cô Y ở Đại hội Thượng Biểu Dương Lâm Tú Quyên cùng Hồ Mỹ Linh, phòng trừng sang năm phút lợi phòng các nàng đều ổn. Cao hứng rất nhiều Lâm Tú Quyên đột nhiên phát hiện một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Nàng đại di mụ như thế nào còn không có tới, tính tính nhật tử, không sai biệt lắm chậm một cái tuần. Bởi vì tạ viên trí ở uống trung dược, cho nên nàng liền không lo lắng quá mang thai sự, nàng sinh lý kỳ từ trước đến nay đúng giờ, cũng là trong khoảng thời gian này quá bận rộn dẫn tới nàng đã quên việc này, chờ hiện tại nhàn dối xuống dưới, tính toán nhật tử mới phát hiện không thích hợp. Tạ viên trí thấy nguyên bản nằm trong người người đột nhiên một chút từ trên giường ngồi dậy, không khỏi có chút lo lắng, đi theo đứng dậy ở bên người nàng ngồi dậy, làm sao vậy? Lâm Tú Quyên mày nhăn gắt gao, ta phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Lúc này càng nghĩ càng cảm thấy chính mình giống mang thai, ăn uống biến hảo, thường thường liền thấy buồn ngủ, còn có phía trước kia trận đột nhiên táo bạo tính tình, thiên lạc, nàng không phải là thật sự mang thai đi, làm sao bây giờ, nàng còn không có làm tốt nên đón tân sinh mệnh chuẩn bị đâu. Ta viên trí biểu tình lập tức cũng đi theo nghiêm túc lên, cái gì nghiêm trọng vấn đề, nói nói xem ta có lẽ có thể thế ngươi chia sẻ. Lâm Tú Quyên nghe vậy không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hắn là đầu sỏ gây tội, hắn đương nhiên muốn giúp chính mình chia sẻ mới là, nhưng này phía trước, Lâm Tú quên quyết định đầu đầu đầu hắn, vì thế ra vẻ mê hoặc nói, thật sự, ngươi xác định ngươi có thể giúp ta chia sẻ. Đương nhiên, phu thế nhất thể, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, cho nên mặc kệ gặp được chuyện gì đều có thể nói cho ta, để cho ta tới thế ngươi cùng nhau chia sẻ. Đại khái là tạo viên trí ngữ khí quá mức ôn nhu, làm Lâm Tú quên đột nhiên cảm thấy chính mình nếu lại tiếp tục đầu hắn nói nàng chính mình đều băn khoăn. Vì thế nhỏ giọng nói, ta đại khái mang thai, việc này ta đảo hy vọng ngươi có thể giúp ta gánh vác, nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên không thể. Như thế nào không thể, ngươi có thể làm sự ta vì cái gì liền không thể, từ từ, ngươi nói cái gì. Cũng là lúc này tạ viên trí mới phản ứng lại đây nàng nói gì đó. Tạ viên trí phản ứng thành công lấy lòng lầm tu quên, nàng gật gật đầu, ngay sau đó nghĩ vậy sẽ hắn hẳn là nhìn không tới, vì thế mở miệng nói, không sai, chính là ngươi nghe được như vậy, ta đại khái là mang thai. Như thế nào sẽ? Ta không phải uống lên chung rực sao? Tạ viên trí là biết nàng hiện tại còn không nghĩ muốn hài tử tâm tư, sợ nàng hoài nghi chính mình làm cái gì tay chân, cho nên mới sẽ theo bản năng nói. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy đứa nhỏ này không phải ngươi? Lâm Tú Quyên cũng không biết nàng giờ phút này mạch não là chuyện như thế nào, thế nhưng sẽ có như vậy suy đoán. Tạ viên trí có chút nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Ta chỉ là suy nghĩ kia lão chung ý ỉ dược có phải hay không không dùng được. Lâm Tú quên cảm thấy tạo Viễn trí phản ứng đại đại thương tổn nàng, nghe được tin tức như vậy chẳng sợ không phải xác định, chẳng lẽ không nên mừng rỡ như điên sao? Vẫn là nói hắn kỳ thật một chút cũng không nghĩ muốn hài tử, phía trước nói như vậy nhiều hết thảy đều tùy nàng những cái đó trường hợp lời nói bất quá là vì che giấu hắn không nghĩ muốn hài tử tâm tư, càng nghĩ càng cảm thấy là như vậy một chuyện, vì thế Lâm Tú quên buồn bạn nói, ngươi có phải hay không căn bản liền không nghĩ muốn hài tử. Nhận thấy được nàng cảm xúc biến hóa, tạ viên trí vội vàng biểu chân thành. Sao có thể, ta là sợ ngươi cảm thấy ta đang làm cho quỷ, rốt cuộc ngươi còn không nghĩ như vậy sớm muốn hài tử, ngày mai chúng ta cùng đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Còn không có chuẩn xác đáp án trước, tạ viên trí cũng không tưởng nói chính mình muốn hài tử tâm tư, miễn cho cho nàng áp lực. Lâm Tú quên bị hắn nói lộ cười, theo sau nhỏ giọng nói, ta ở ngươi trong mắt chính là người như vậy sao, như vậy sự. Vốn dĩ liền không khả năng là trăm a hơn nữa ngươi đã quên phía trước ngươi không uống dược thời điểm cũng từng có một lần đâu. Nói nơi này, Lâm Thú quên mới phát hiện chính mình vừa rồi có bao nhiêu vô cớ gây rối nàng nhịn không được xoa xoa chính mình giữa mày, đem này hết thảy đều đẩy đến mang thai nguyên nhân thượng, rốt cuộc nàng ngày thường lại minh lý lẽ bất quá. kia nếu thật sự có, ngươi có tính toán gì không sao? Tạ viên trí những lời này hỏi thật cẩn thận, tuy rằng hắn muốn, nhưng hắn không thể như vậy ích kỷ. Hết thể tôn trọng nàng quyết định mới là. Lâm Tú Quyên có chút mạc danh nói, đương nhiên là sinh hạ tới, bằng không có thể làm sao bây giờ. Chỉ có thể an ủi chính mình sớm một chút sinh cũng hảo, đến lúc đó tốt nghiệp còn có hài tử tới cấp nàng tặng hoa đâu. Dù sao đến lúc đó có hài tử vào đại học người nhiều đi, đảo không sợ chính mình là đặc thù tồn tại. Tạ viên trí tâm tình nháy mắt trở nên có chút kích động, ngay cả nói chuyện đều bắt đầu trở nên nói lắp lên. Tú Quyên, tạ, cảm, cảm ơn ngươi nguyện ý lựa chọn sinh hạ tới Ta thật cao hứng, thật sự. Lâm Tú Quyên có chút buồn cười nhìn hắn một cái, lúc này mới bắt đầu kích động có phải hay không có một chút chậm. Từ từ, cái gì gọi là cảm ơn nàng nguyện ý lựa chọn sinh hạ tới, chẳng lẽ chính mình ở trong mắt hắn chính là như vậy nhẫn tâm người sao? Nghĩ vậy, nàng có chút không vui nhéo nhéo hắn mu bàn tay, từ từ, ngươi vừa rồi kêu ý tứ chẳng lẽ còn tưởng rằng ta sẽ xóa sạch không thành. Cũng không phải, chỉ là cảm thấy ngươi lựa chọn ở thời điểm này sinh hạ hài tử thật sự sẽ hy sinh rất nhiều đồ vật. Tạ viên trí ngữ khí thực chân thành, rốt cuộc nàng trong xương cốt cùng nơi này người không giống nhau. Tuy rằng biết nàng cũng thích hài tử, nhưng cái này không ở kế hoạch hài tử. Hắn nhất thời thật là có chút lấy không chuẩn nàng hồi làm ra cái dạng gì lựa chọn. Cũng còn hào đi, có được tất có mất. Hiện tại cái này giai đoạn kỳ thật cũng vừa vặn. Nhà máy bên kêu bởi vì phía trước tân điểm tâm cùng khoai lang đỏ phấn sự ta đã ra quá một thời gian nổi bận. Vừa lúc thừa dịp mang thai thời gian bình thường một trận cũng khá tốt. Lâm Tô Quynh nói xong không khỏi duỗi tay phủ lên chính mình bụng nhỏ, theo sau ho nhẹ một tiếng, "Ừm, ngày mai đi trước bệnh viện kiểm tra hạ rồi nói sau." Nói như vậy nửa ngày, nếu là không mang thai, nàng nhưng không được xấu hổ chết. Tạ Viễn trí tựa hồ biết nàng suy nghĩ cái gì, duỗi tay phúc ở nàng mu bàn tay thượng, ôn nhu nói, "Nếu không, có cũng không quan hệ, như vậy liền liền sẽ không quấy rầy ngươi quy hoạch, chúng ta đều bình thường tâm, chờ ngày mai đi bệnh viện kiểm tra rồi lại nói về sau đến sự." Hai người đều không có phương diện này kinh nghiệm cho nên tốt nhất vẫn là đi bệnh viện xác nhận hạ. Tạ viên trí tựa hồ tổng có thể dễ như trở bàn tay hóa giải chính mình xấu hổ. Lâm Thú Quyên Hương hắn bên người nhích lại gần, Ơn, kia chúng ta sáng mai liền đi, ta làm hồ tỷ thay ta xin nghỉ. Gần nhất bởi vì khoai lang đỏ phân sự, nàng cùng hồ Mỹ Linh cũng coi như là nhà máy hồng nhân, mỗi ngày không biết tiếp thu đến nhiều ít hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, nàng vừa vặn có thể thừa dịp ngày mai nghỉ ngơi hạ. Tạ viên trí đại trưởng nhẹ nhàng vỗ nàng phần lưng ngủ đi không phải đã sớm nói mệt độc sao. Thẳng đến bên người người ngủ rồi, tạ viễn trí mới bung ra chính mình vừa rồi khẩn nắm chặt nắm tay, cho tới bây giờ, tâm tình của hắn đều thực kích động, trước kia cảm thấy có hay không hài tử đều không sao cả, nhưng vừa rồi nghe được lầm tú quên nói cho hắn nàng khả năng mang thai, nàng trong bụng khả năng có bọn họ hài tử, hắn nội tâm kích động nói cho hắn, hắn nguyên lai thực chờ mong ngày này đã đến, có một cái giống hắn lại giống nàng hài tử, có hài tử, bọn họ chi gian ràng buộc sẽ càng thêm th Nghĩ đến đây, hắn không khỏi dối tay sờ sờ nàng bụng nhỏ, hảo thần kỳ, nho nhỏ trong bụng thế nhưng có cái tân sinh mệnh. Nghĩ đến về sau, theo bên trong tân sinh mệnh một chút lớn lên, nàng bụng cũng sẽ trở nên càng lúc càng lớn, tùy theo mà đến chính là các loại không có phương tiện. Giờ khắc này, tạ viễn trí không có cảm khái đương mẫu thần vĩ đại chỗ. Tạ viễn trí một đêm không ngủ, cô ý ở lâm tú quên rời giường phía trước lên thu thập hảo tự mình. Hắn thu thập thực tinh thần, căn bản khiến cho người không thể tưởng được hắn thế nhưng một đêm không ngủ Nhìn đến hắn như vậy, Lâm Tú Quyên còn hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ bất mãn, nàng trong tưởng tượng hắn kích động hình ảnh một cái cũng chưa xuất hiện, sớm biết rằng tối hôm qua nên đầu đầu hắn, ai, quả nhiên chính mình vẫn là quá mềm lòng. Kết quả còn không có xác định trước, hai người đi bệnh viện sự cũng không có nói cho những người khác, bằng không đến lúc đó nếu là một hồi ô Long thật là nhiều mất mặt. Tới rồi bệnh viện cửa, tạ viện trí hít sâu rất nhiều lần, nói ra mất mặt, hắn thế nhưng khẩn trương mại không khai bước chân. Lâm Tú Quyên còn hảo. Tựa như nàng tối hôm qua tưởng như vậy, nếu thật sự có, vậy sinh hạ tới, đến lúc đó chính mình tốt nghiệp đại học thời điểm hoa còn có thể tới cấp chính mình tặng hoa, ngẫm lại cũng khá tốt. Nếu không có, vậy dựa theo kế hoạch của chính mình chờ đại học thời điểm lại quyết định đi học thời điểm muốn vẫn là tốt nghiệp về sau muốn. Như vậy tưởng tượng, tâm tình nhưng thật ra bình tĩnh không ít. Lúc này bệnh viện cha mang thai rất đơn giản, sẽ không tưởng đời sau như vậy trước làm một đống kiểm tra sau đó làm chính ngươi chờ kết quả. Lão bác sĩ tay đánh thượng Lâm Tú quên mạch đập, qua một hồi lâu, liền vẻ mặt xác định nói, sắc thật có, bất qua tháng còn thiện, có rất nhiều sự yêu cầu chú ý hạ, người nhà nhớ rõ nhớ kỹ. Bác sĩ kêu vài thanh người nhà cũng chưa người ứng, Lâm Tú quên có chút khó hiểu quay đầu, mới phát hiện người bên cạnh này sẽ chính vẻ mặt ngốc lăng bộ dáng đắm chìm ở chính mình suy nghĩ. chương 107, từ bệnh viện ra tới, hai người đều còn có một ít tròn váng, tuy rằng tối hôm qua đã thiết tưởng quá rất nhiều vấn đề. Nhưng rốt cuộc còn có một kia không xác định, này sẽ được đến bác sĩ khẳng định, hai người trong mắt đều có trong nháy mắt mê mang, bọn họ thật sự phải làm ba mẹ. Cái này ý tưởng ở trong đầu không ngừng quanh quẩn, theo sau có cái thanh nhầm kiên định nói cho bọn họ, là thật sự, bọn họ thật sự phải làm ba ba mụn mụn. Không biết qua bao lâu, ta viên trí dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, hắn rôi tay nắm chặt lầm tú quên cánh tay, ta trước đưa người trở về lại đi đi làm. kỳ thật không cần, ta chính mình một người có thể. Lâm Tú Quyên nói chính là lời nói thật, đứa nhỏ này tuy rằng không ở kế hoạch nội, nhưng lại rất ngoan ngoãn, một chút đều không có làm ở Mỹ nàng, nếu không phải phát hiện sinh lý kỳ chậm lại, nàng căn bản liền sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ, hiện tại ngắm lại, nàng kỳ thật vẫn là cùng may mắn. Tạ viên trí phản phất không nghe thấy nàng lời nói dường như, chỉ là một cái kính nắm nàng hướng trong nhà phương hướng đi đến, trong miệng còn không ngừng nhắc mãi, về sau trong nhà sự ngươi đều đừng đụng, còn có tương cùng nước cốt sự muốn hay không trước tạm dừng một chút. Lâm Tú Quyên này sẽ thân thiết cảm nhận được hắn kích động, có chút buồn cười nhìn hắn một cái, tạo viên trí, ngươi đừng quên nhà chúng ta còn có một cái thai phụ đâu, ngươi không cần quá khác nhau đối đại nha. Ai tức phụ ai đau lòng, ngươi xem đại ca ngày thường không cũng đều giúp đỡ đại tẩu làm việc sao. Hơn nữa hắn chính là lần đầu đương ba ba, có thể không khẩn trương sao, nghĩ đến đây, trong đầu nhớ tới lần đó đại minh tới báo tin vui thời điểm cười cùng cái nhị ngốc tử dường như, hắn vội vàng chính đang tự mình biểu tình, ân, thức hảo. Hắn mới không cần cùng đại minh giống nhau, cười cùng cái nhị ngốc tử dường như. Yên tâm đi, ta có chừng mực, nhân ra bác sĩ không cũng nói vẫn là muốn thích hợp vận động sao, trừ bỏ một ít những việc cần chú ý, cũng không cần quá cố tình. Lâm Thú Quyên chính mình cũng chưa phát hiện trên mặt nàng hiện tại tươi cười có bao nhiêu ô nu. Dù sao ngươi nghỉ ngơi nhiều là đúng, mang thai vốn dĩ liền rất vất vả, liền không cần lại vì mặt khác sự vất vả. Tạ viên trí nói ở trong lòng tính toán đợi lát nữa liền đi bưu cục phát điện báo cáo tố Hồ Yến Hoa bọn họ chuyện này, rốt cuộc bọn họ cũng chưa kinh nghiệm, Hồ Yến Hoa nếu có thể vào thành một chuyến vậy không thể tốt hơn. Chờ đến hai người trở về thời điểm, Lâm Văn Hải cùng tiền ái anh có chút khó hiểu, không phải đi đi làm sao, như thế nào lại về rồi. Chúng ta vừa rồi không phải đi làm, chúng ta đi bệnh viện. Nghĩ đến mang thai sự, Lâm Tú Quyên hiện tại đều còn có một loại không chân thật cảm giác. Đi bệnh viện, đây là làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao? Lâm Văn Hải vội vàng vẻ mặt khẩn trước hỏi, tiền ái anh cũng quan tâm trên giới đánh giá bọn họ, ý đồ phát hiện không đúng chỗ nào. Không có ai không thoải mái, là tú quên mang thai, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra nhìn xem. Tạ viễn trí tuy rằng đã thực khắc chế, nhưng trong giọng nói là che giấu không được cao hứng. Mang thai. Thật sự, kia đây chính là một kiện đại hỷ sự đâu. Tiền ái anh vẻ mặt cao hứng, nàng chính là biết hồ yến hoa phía trước vì việc này, nhưng thao không ít tâm. Cái này nàng hẳn là có thể yên tâm. Hôm nay Tú Quyên ở nhà nghỉ ngơi, nàng lần đầu tiên mang thai không có gì kinh nghiệm, còn phiền thoái đại ca cái tẩu tử nhiều chiếu cố nàng một chút. Tạ Viễn Trí có chút không yên tâm dặn dò nói. Lâm Tú Quyên nghe vậy không khỏi trừng hắn một cái, ngươi mau đi làm đi, đây là ta thân ca thân tẩu tử, chẳng lẽ bọn họ còn có thể ngược đãi ta không thành. Lâm Văn Hải giả vờ tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Tú Quyên, ngươi nhà đầu này, nhân ra Viễn Trí cũng là quan tâm viễn trí Ngươi yên tâm đi làm đi, trong nhà có ta và ngươi tẩu tử, sẽ chiếu cố hảo tú quyên. Chờ đến tạ viện trí rời đi sau, tiền ái anh mới cười nói, viễn trí đây là khẩn trương ngươi đâu, rốt cuộc ngươi đây chính là đầu thai, đâu giống đại ca ngươi, ta năm đó hoài đại nữ thời điểm phun lợi hại, hắn còn cảm thấy ta việc nhiều, nói đội thượng như vậy nhiều người mang thai, nhân ra đều cùng người bình thường giống nhau, như thế nào tới rồi ta nơi này liền trở nên như vậy nhiều chuyện, cũng là năm nay mới biết được đau lòng người. Tiền ái anh trong miệng tuy rằng nói đoán trách nói, nhưng trong mắt ý cười như thế nào cũng che lấp không được. Lâm Thú Quyên tưởng này đại khái chính là đơn giản nhất hạnh phúc. Việc này muốn nói cho mẹ bọn họ một tiếng sau, mẹ nếu là biết tin tức này nên cao hứng hỏng rồi. Lâm Văn Hải nghĩ Lâm Tú Quyên lần đầu tiên mang thai, hồ yến hoa bọn họ khẳng định có rất nhiều không yên tâm, đánh giá muốn lại đây dặn dò một phen mới lả. Lâm Tú Quyên nhớ tới vừa rồi trên đường tạo viện trí lầm bầm lầu bầu không khỏi cười mở ra. Phỏng trừng chính hắn cũng không biết hắn đã đem tính toán của chính mình đều nhắc mãi ra tới, nghĩ đến đây, giọng nói của nàng mang theo chút bất đắc dĩ, tạ viễn trí này sẽ phỏng trừng đã đi phát điện báo. Lâm Văn Hải tán đồng gật gật đầu, viễn trí suy xét là đúng, người tẩu tử tuy rằng sinh quá một cái, nhưng việc này luận lên rốt cuộc vẫn là mẹ có kinh nghiệm, cho nên làm mẹ vào thành một chuyến cũng là đúng. Đúng rồi, Lâm Thú Mỹ muốn kết hôn, các ngươi biết không? Lâm Thú quên đột nhiên nhớ tới chính mình tựa hồ còn không có nói cho bọn họ chuyện này. Hai người đối lâm tú Mỹ cảm quan đều không tốt lắm, chỉ là có chút kinh ngạc, sớm như vậy, nàng không phải còn nhỏ sao. Nay liền chỉ có chính bọn họ người đã biết, ta đã làm tú lệ tìm người mang lễ thời điểm thuận tiện cũng cho ta mang cái một khối tiền qua đi, cùng bọn họ cũng coi như là thanh toán xong, về sau bọn họ có nhân tình gì lôi đời đều cùng ta không quan hệ. Lâm tú quên không nghĩ chiếm người khác tiện nghi, nhưng người khác cũng đừng nghĩ chiếm hắn tiện nghi mới là Bọn họ còn thì ngươi, đảo cũng là tam mai nãi nhất quán tắc phong. Tưởng cũng biết bọn họ là luyến tiếp kia một khối tiền lễ tiền. Thân là nữ nhân, tiền ái anh nhưng thật ra có một kia thuần thức, lâm tú Mỹ nhiều nhất mới 16 tuổi, bọn họ đảo cũng làm ra tới việc này, sẽ không sợ bị đội người trên chê cười sao. Đại tổ ngươi nói sai rồi, nghe tú lệ nói trương gia đã sớm tưởng đem người cưới về, nghe nói trương gia người hiếm lạ lâm tú Mỹ không được đâu, phòng chừng lần này cũng là trương gia người chủ động yêu cầu đi. Mặc kệ trương vĩnh phương bọn họ dùng cái gì biện pháp, Việc này cũng đến trương gia người đồng ý mới là, cho nên nói đến cùng việc này cũng là một cái nguyện ai, một cái nguyện đánh. Được rồi, hai người các ngươi có này nhàn thời gian, còn không bằng đi ngủ, dù sao bọn họ nhà họ lâm sự đã sớm cùng chúng ta không quan hệ, các ngươi đi ngủ một lát, hai đứa nhỏ ta tới xem. Lâm Văn Hải nói xong liền thúc dục hai người về phòng đi nghỉ ngơi. Vậy ngươi đợi lát nữa nhớ rõ kêu ta lên nấu cơm, ngươi không cần đi nấu, ngươi xem ngươi phía trước nấu đại nữ cùng Tiểu Xuyên đều không vui ăn. Nói lên Lâm Văn Hải làm cơm, tiền ái anh liền một kiện ghét bỏ. Tú quên ngươi xem, này cũng không phải là ta không đau lòng ngươi tẩu tử, là nàng chính mình không cho ta làm. Ta cảm thấy ta làm cũng còn có thể a không biết như thế nào đã bị hai cái tiểu gia hỏa ghét bỏ thành như vậy. Trước kia trong nhà đối này đó kỳ thật không quá để ý, chỉ cần đồ ăn là thục, có thể lấp đầy bụng liền thành. Từ tú quên từ trạm phế phẩm đảo đến thực đơn sau, người trong nhà khẩu vị cũng đi theo trở nên xảo quyệt lên. Xem hắn lúc này đều còn không quên cường điệu là chính mình không muốn làm hắn làm, tiền ái anh không khỏi có chút buồn cười, là là là, là ta không cho ngươi làm, không phải ngươi không muốn làm được rồi đi. Ai, ngươi người này là có ý tứ gì, vốn dĩ chính là ngươi không cho ta làm, như thế nào tới rồi ngươi trong miệng phản phất thành ta cố ý dường như. Lâm Văn Hải có chút không phục nhìn về phía tiền ái anh. Nhìn hai người hồn ào nhốn nháo đấu võ mồm, Lâm Thú quên đột nhiên có chút tò mò, về sau nàng cùng tạo viễn trí cũng sẽ như vậy sao. Vừa thấy chính là lao phu láo thê cảm giác, như vậy nhật tử giống như cũng không tồi, tay không tự giác lại lần nữa phủ lên bụng nhỏ. Nơi này tân sinh mệnh làm cho bọn họ chi gian có càng sâu tầng răng buộc, cũng làm cho bọn họ càng thêm nhận thức đến, bọn họ đem tạo thành một cái tân tiểu gia đình. Tạ viên trí tử trong nhà rời đi, đi làm trên đường cả người đều là phiêu, trên mặt vẫn luôn đều mang theo chính hắn cũng không biết tươi cười. Tới rồi nhà máy có quen biết người cười trêu gẻo nói, tạ cán sự đây là gặp được cái gì chuyện tốt, cười miệng đều khép không được. Bởi vì tiền ái anh dặn dò quá Lâm Tú quên tháng còn thiện, hiện tại tốt nhất không cần đối ngoại công bố, tốt nhất chờ đầy 3 tháng mới nói cho bên ngoài người, cho nên hắn khắc chế gật gật đầu, ân, trong nhà xác thật có chuyện tốt. Những người khác thấy hắn không muốn nói tỉ mỉ, nhưng cũng biết điều không ở hỏi nhiều, quay đầu cùng người khác nói lên mặt khác sự tới, rốt cuộc nhà máy nhiều người như vậy, mỗi ngày mới mẹ việc nhiều đâu. Hôm nay Lâm Tú quên Thái độ nói cho hắn, nàng sẽ không bởi vì mang thai liền từ bỏ mặt khác sự cho nên sẽ cứ theo lẽ thường đi làm, đương nhiên tương cùng nước cốt cũng sẽ tiếp tục làm. Tạ viên trí tuy rằng tư tâm cũng không hy vọng nàng quá làm lụng vất vả, nhưng hắn cũng biết chính mình không thể quá ích kỷ, không thể lấy đánh vì nàng tốt danh nghĩa mà đi ngăn cản nàng làm bất luận cái gì sự, hắn có thể làm chính là tận lực duy trì nàng muốn làm bất luận cái gì sự. Nghĩ đến đây, tạ viên trí không khỏi nhẹ nhàng thở ra, may mắn phía trước hắn từ bỏ cùng đại minh hợp tác sự, phía trước nói là cho nàng trợ thủ sự bất quá cũng là cái cơ hiệu, Hiện tại nghĩ đến nhưng thật ra bị chính hắn trước tiên nói chúng rồi, nghĩ đến đây, tạ viễn trí trên mặt ý cười không khỏi gia tăng, về sau nhà bọn họ sẽ nên đón cho rằng thành viên mới, đồng thời chính mình trên vai gánh nặng cũng càng trọng, rốt cuộc làm cha. Tạ viễn trí hảo tâm tình rằng cô cả ngày, cho dù trên đường Hoàng Mỹ Đức tới ngáng chân cũng chưa có thể ảnh hưởng tâm tình của hắn, một tan tầm hắn liền gấp không chờ nổi muốn hướng trong nhà đuổi đảo không nghĩ tới Hoàng Hữu Lâm sẽ ở nhà máy cửa chờ hắn, một đoạn thời gian không thấy. Hoàng hữu lâm cả người thoạt nhìn tiểu tụy không ít, rốt cuộc chiến hữu một hồi, tạ viện trí không có khả năng làm bộ không nhìn thấy, đi nhanh tiến lên đi đến hắn trước mặt, ôn thanh nói, Hoàng ca ngươi đây, là có việc tìm ta. Hoàng hữu lâm không khỏi đánh giá đối diện người, mặt mày đều đầu vui sướng, nói vậy trong khoảng thời gian này hắn nhất định quá thực hảo đi, nhưng chính mình đâu, mỗi lần tan tầm về nhà nên đón hắn chỉ có vô tận trầm mặt cùng quần cú cái này làm cho hắn không khỏi bắt đầu tưởng. Này hết thể rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu thay đổi đâu. Hắn suy nghĩ rất nhiều, nhà hắn người từ lúc bắt đầu chính là như vậy, không phải đột nhiên biến thành như vậy, trước kia hổ Mỹ Linh không cũng đều yên lặng tiếp thu sự thật này sao, nhưng từ tạo viện trí tức phụ Lâm Tú Quên cùng nàng một cái nhà máy sau, nàng liền thay đổi, bắt đầu ghét bỏ người nhà của hắn, cảm thấy không công bằng. Này hết thể đều là bởi vì Lâm Tú Quên, nhất định là nàng ở Mỹ Linh trước mặt nói gì đó, cho nên nàng mới có thể biến thành như vậy, nghĩ đến đây. Hắn không khỏi nắm chặt nắm tay. Chính mình quá đến người không giống người, tan tầm về nhà ăn không đến một ngụm nhạt cơm, nhưng tạ viễn trí bọn họ đâu? Vẻ mặt Xuân Phong như ý, dựa vào cái gì bọn họ chia rẽ hắn nguyên bản hạnh phúc vui sướng ra bọn họ còn có thể dường như không có việc gì sinh hoạt. Thấy Hoàng Hữu Lâm Du mắt không biết suy nghĩ cái gì, tạ viễn trí lại kêu hắn một tiếng, "Hoàng ca." Hoàng Hữu Lâm thu hồi suy nghĩ, nhìn trước mắt người, chính mình lúc trước như vậy nhiệt tâm giúp hắn, nhưng hắn lại là như thế nào đối đãi chính mình đâu? Làm hắn giúp chính mình khuyên hổ Mỹ Linh vài câu đều không muốn, hắn trong lòng kỳ thật liền chờ xem chính mình chê cười đi. Tạ Viễn trí bị như vậy nhìn chằm chằm, không khỏi những mày, đang muốn mở miệng thời điểm, đối diện người đột nhiên cười khổ một tiếng, "Này không phải lại đây nhìn xem ngươi có hay không thời gian uống một chén?" Nhà máy những người khác mặt ngoài đối ta giống nhau, kỳ thật trong lòng còn không phải đang xem ta chê cười, ngươi cùng bọn họ bất đồng, nhất định sẽ không chê cười ta đúng không? Nhìn đến Hoàng Hữu Lâm như vậy, Tạ viên trí cũng có chút không dễ chịu, nhưng xét đến cùng ngày hết thảy đều là hắn tự làm tự chịu, nghĩ đến đây, hắn không khỏi thở dài, theo sau vô vô bờ vai của hắn, kia hoàng ca ngươi đi trước tiệm cơm quốc doanh chờ ta, ta trở về cùng người trong nhà nói một tiếng. Hành, đêm nay hoặc là anh em tốt hảo uống một chén. Hoàng hữu lâm trong mắt toán hận chợt lué mà qua, biết rõ chính mình hiện tại muốn nhìn Tiểu Xuyên, lại mời chính mình đi tiệm cơm quốc doanh, quả nhiên là dựa vào không được à. Tạ Viễn Trí bất quá là sợ lúc này dẫn hắn trở về đụng phải Hồ Mỹ Linh hai người đều xấu hổ, mới có thể đưa ra đi tiệm cơm quốc doanh, đảo không biết hắn thế, nhưng não bổ ra như vậy một đống người tới. Bởi vì cùng Hoàng Hữu Lâm nói lời nói công phu, Tạ Viễn Trí trở về thời điểm Hồ Mỹ Linh đã mang theo Tiểu Xuyên rời đi, Lâm Tú Quân cũng vừa lên, còn có có mơ hồ ngáp một cái, Tạ Viễn Trí đến gần nàng ở bên người nàng ngồi xổm xuống ôn thanh hỏi, hôm nay có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Có thể ăn có thể ngủ. Yên tâm đi. Lâm Tú Quyên vẻ mặt làm hắn không cần lo lắng biểu tình. Vậy là tốt rồi, vừa rồi vừa ra nhà máy liền gặp được Hoàng Ca, ta cùng hắn ước hảo ở tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, hắn còn đang đợi ta, ta đi trước. Tạ viên trí lời này cũng coi như là ở giải thích hắn về trễ nguyên nhân. Lâm Tú Quyên không khỏi những mày, Hoàng Hữu Lâm hắn tìm ngươi làm gì. Bất quá ngươi ước hắn ở bên ngoài ăn cơm là đúng, bằng không ta sợ ta sẽ nhịn không được cho hắn sắc mặt xem. Phòng trưng mấy ngày này hối hận đi. Cả người thoạt nhìn tiểu tụy rất nhiều, phòng chừng nhà máy những người đó vô pháp nói lời thật lòng, nghĩ tới tới cùng ta nói nói trong lòng lời nói đi. Tạ viễn trí ngữ khí cũng không phải thực xác định. Hành, vậy ngươi nhanh lên đi, đừng làm cho nhân ra chở lâu rồi. Tuy rằng Lâm Tú Quyên không thích Hoàng Hữu Lâm, nhưng cũng không bá đạo đến không chuẩn tạ viễn trí cùng hắn lui tới. Trong khoảng thời gian này nhưng không ai ở nhà cho hắn giặt quần áo nấu cơm, hắn có thể không hối hận sao. Nghĩ đến đây, Lâm Tú Quyên không khỏi hừ lạnh một tiếng. Chỉ sợ hắn hối hận bất quá là bởi vì trong nhà thiếu có thể chiếu cấu người của hắn đi. Tiền ái anh từ phòng bếp ra tới ở trong sân không phát hiện tạo viễn trí thân ảnh không khỏi có chút kỳ quái. Ta mới vừa còn nghe được viễn trí thanh âm, như thế nào không thấy người khác, chuẩn bị chuẩn bị liền, có thể ăn cơm. Xem thời gian, đi học tạo viện hướng bọn họ cũng nên đã trở lại. Không cần phải xen vào hắn, hắn cùng hắn chiến hữu, chính là tiểu xuyên ba cùng đi ăn cơm, đợi lát nữa chính chúng ta ăn là được. Lâm Tú quên giải thích nói Tiểu xuyên ba ba, chính là phía trước tới cái kia. Tiền ái anh nhớ tới ngày đó tới bên này hoàng hữu lâm, nàng không khỏi nếu mày sau đó hỏi, hắn cùng viện trí quan hệ hảo sao. Cũng không tệ lắm đi, nếu là không có hắn chúng ta cũng sẽ không nhận thức hồ tỷ. Hồ Mỹ Linh có câu nói nhưng thật ra không sai, hoàng hữu lâm lớn nhất tác dụng chính là thúc đẩy bọn họ quen biết. Vậy các ngươi như vậy hắn có thể hay không trong lòng oán trách các người? Tiền ái anh có chút lo lắng nói. Oán trách chúng ta cái gì? Lâm Tú Quyên có chút khó hiểu nói. Đương nhiên là đoán trách các ngươi đứng ở tiểu xuyên mẹ nó bên này, nói không chừng đến lúc đó bởi vì cùng tiểu xuyên mẹ ly hôn sự cũng sẽ trách tội đến các ngươi trên người. Như vậy giận chó đánh mèo, tiền ái anh ở đội thượng thấy nhiều, mặc kệ phát sinh chuyện gì, không ai sẽ trước từ chính mình trên người tìm nguyên nhân, đều sẽ cảm thấy là người khác không đúng. Lâm Tú Quyên lăng hạ, theo sau có chút không xác định nói, không thể đi, việc này là chính bọn họ mâu thuẫn, cùng chúng ta có quan hệ gì. Hoàng gia những người khác đều như vậy man tàn nhẫn không nói lý, hoàng hữu lâm sẽ là cái này ngoại lệ sao. Người xem chính người đều không xác định, về sau vẫn là nhiều tâm nhãn, đợi lát nữa trở về nhớ do nói cho viên trí, này nhiều tâm nhãn là tốt, nếu là không gì sự tốt nhất. Tiền ái anh dặn dò nói. Chờ đến tiền ái anh rời đi sau, lâm thú quyên đầu hóc nhất thời có chút hỗn loạn, một phương diện cảm thấy tiền ái anh nói có đạo lý, một phương diện lại cảm thấy nàng nói chuyện giật gần. Chính là nhớ tới ngày đó Hồ Mỹ Linh nói hoàng gia muốn cử báo chuyện của nàng, nàng trong lòng thiên bình lại không cấm thiên hướng người trước, đại tẩu nói rất đúng, nhiều tâm nhãn nhiều lưu ý một chút cũng không có gì, hi vọng là các nàng đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Chờ tạo viện hướng cùng tạ viễn đỉnh hai người sau khi trở về, Lâm Tú Quyên liền đem chuyện này tạm thời vứt đến sau đầu, nàng hiện tại phải làm chính là nói cho bọn họ chính mình mang thái sự, hai người nguyên bản tâm tư liền mẫn cảm, nếu chuyện này là bọn họ từ người khác trong miệng nghe tới không chừng lại nên nghĩ nhiều. Đáng tiếc suy nghĩ một trận Lâm tú quên cũng không có cái manh mối không biết nên như thế nào mở miệng, nàng xoa xoa chính mình giữa mày, tính, chuyện này vẫn là chờ tạ viện trí trở về rồi nói sau. Tiệm cơm quốc doanh bên này, tạ viện trí cự tuyệt Hoàng Hữu Lâm uống rượu đề nghị, Hoàng Hữu Lâm vẻ mặt cười như không cười nhìn về phía hắn, như thế nào, đệ mội không cho ngươi uống. Không biết vì cái gì, Hoàng Hữu Lâm nụ cười này cùng với những lời này làm tạ viễn trí có chút phản cảm. Hắn trong lòng vì Hoàng Hữu Lâm giải vây nói, tính, trong khoảng thời gian này tâm tình không tốt, bị hắn thứ hai câu liền thứ hai câu. Thấy tạo viễn trí không ra tiếng, Hoàng Hữu Lâm không khỏi cười nạo một tiếng, dối tay vô vô bờ vai của hắn, viễn trí à, nữ nhân này không thể quán, một quán các nàng liền dễ dàng đặng cái mũi lên mặt, ngươi xem ta đối hổ Mỹ Linh thật tốt à, bất quá là cho ta mẹ bọn họ cầm mấy trăm đồng tiền, nàng liền một hai phải nháo cùng ta ly hôn, nàng nhưng thật ra nhận tâm, nói ly liền ly. Liền không nghĩ tới Tiểu Xuyên về sau nên làm như thế nào người sao. Nghe đến đó, Tạ Viễn Trí không khỏi ra tiếng nói, Hoàng ca, hiếu thuận người nhà không có sai, nhưng không phải người như vậy hiếu thuận, này đổi làm những người khác cũng sẽ có ý kiến. Nhưng đó là cha mẹ ta cùng huynh đệ, chẳng lẽ ta có thể mặc kệ sao. Hoàng hữu lâm hồng con mắt nói, theo sau lại hâm mộ nhìn thoáng qua Tạ Viễn Trí, vẫn là ngươi hảo, không cần lo lắng trong nhà tức phụ hòa thân mẹ nháo mâu thuẫn, hơn nữa phía trước còn có một lần bồi thường kim. Nói đến cùng, vẫn là nghèo nháo. Hoàng hữu lâm nói xong đem trên bàn cái ly rượu uống một hơi cạn sạch. Tạ viên trí tuy rằng có chút bất mãn hắn lời nói mới rồi, nhưng nghĩ đến hắn tình cảnh, vẫn là khuyên giải nói, Hoàng ca, uống ít điểm, đây là ở bên ngoài đâu. Nay rượu phòng chừng là chính hắn vừa rồi đi cung tiêu xã mua. Yên tâm tiểu lượng của ta ngươi còn không hiểu biết sao, ta chính là trong lòng khó chịu, nhà người khác không phải cũng là như vậy qua đến, như thế nào cố tình tới rồi ta nơi này liền không được. Hoàng Hữu Lâm càng nói càng tức giận, ngay từ đầu hắn còn đối hồ Mỹ Linh tâm tồn ái náy, nhưng theo nhật tử lâu rồi, mỗi ngày đi làm đều cảm giác có người đối chính mình chỉ chỉ trỏ trỏ khi, nguyên bản không nhiều lắm ấy nấy chậm dại diện biến thành hận ý, nếu là hồ Mỹ Linh bất hòa hắn ly hôn nói, hắn lại như thế nào sẽ biến thành như vậy. Tạ viên trí không khỏi thở dài, thiệt tình khuyên giải nói, nếu sự tình đã đã xảy ra, chúng ta đây liền phải về phía trước xem, hoàng ca nếu có tâm cùng tẩu tử phục hôn, vậy đi lấy ra chính mình thành ý. Tàu tử không phải tâm tàn nhẫn người chỉ cần ngươi thiệt tình ăn năn nàng sẽ tha thứ ngươi. Hoàng hữu lâm hừ lạnh một tiếng, nàng không phải tâm tàn nhẫn người. Ngươi biết cái gì, ly hôn thời điểm nàng còn làm ta đem cho ta mẹ nó tiền còn một nửa cho nàng, nói là tích cốc tiền cũng có nàng phân, ta nếu là không còn, nàng liền phải đi ta nhà máy náo ta mẹ nó đời này cũng chưa gặp qua so nàng còn tâm tàn nhẫn nữ nhân. Tạ viễn trí nhìn trước mắt vẻ mặt tức giận bất bình người không khỏi những mày, Trong khoảng thời gian này Hoàng Hữu Lâm như thế nào càng sống càng đi trở về, phía trước còn biết nghĩ lại chính mình, biết ly hôn nguyên nhân đều là bởi vì hắn ngu hiếu, như thế nào tới rồi hiện tại, ngược lại sai đều thành người khác đâu. Cái này làm cho tạ viễn trí nguyên bản chuẩn bị tốt có chút lời nói lại nuốt trở vào, hắn hiện tại cái này trạng thái, không cần tưởng liền biết những lời này đó hắn căn bản liền nghe không vào. Đại khái là tạ viên trí nếu mày vẻ mặt không tán đồng biểu tình kích thích tới rồi Hoàng Hữu Lâm. Hắn rôi tay chỉ vào tạ viễn trí lạnh lùng nói, ngươi trong lòng cũng đang xem ta chê cười có phải hay không. Hoàng ca, ta là cái dạng gì người ngươi còn không biết sao, ngươi tại sao lại như vậy tưởng. Tạ viễn trí có chút bất đắc dĩ xoa xoa mày, Hoàng hữu lâm hiện tại xem tất cả mọi người cảm thấy đang xem hắn chê cười, hắn như vậy đi xuống là không được, tạ viễn trí cũng không biết nên như thế nào giúp hắn mới hảo. Hoàng hữu lâm không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười, ta liền biết viễn trí ngươi cùng những người đó không giống nhau. Bọn họ đều chê cười ta, ngươi sẽ không, chúng ta chính là cả đời huynh đệ. Hoàng ca, ngươi say, ta trước đưa ngươi trở về. Tạ viên trí xem hắn vẻ mặt có chút không thanh tỉnh bộ dáng không khỏi đề nghị nói. Ta không có say, ta mới uống một ly đâu, tới, viên trí, chúng ta tiếp tủ. Nói lại muốn rót rượu, tạ viên trí khuyên can mãi rốt cuộc đêm hắn khuyên lại sau đó đem hắn đưa đến ra. Chờ tạ viên trí về đến nhà đã là 9 giờ, hắn về trước trong phòng nhìn nhìn lâm tu quên. Lâm Tú Quyên gần nhất khíu giác dị thường vẫn cảm, có chút không vui mở miệng nói, ngươi uống rượu. Tạ viên trí lắc lắc đầu, không có, vừa rồi đỡ hoàng ca trở về, phòng trừng lây dính thượng trên người hắn mùi rượu đi. Hắn như bây giờ quăng nghĩ hối hận, không đi thay đổi chính mình, ngược lại bất chấp tất cả, về sau ngươi vẫn là thiếu cùng hắn tiếp xúc. Lâm Tú Quyên đem phía trước tiền ái anh nói chuyển phát cấp tạ viên trí, cuối cùng nói, ta cảm thấy tẩu tử nói rất có đạo lý, cho nên về sau vẫn là đối hắn nhiều tâm nhắn đi. Tuy rằng tiền ái anh nói có chút không suối thai, nhưng nghĩ đến đêm nay Hoàng Hữu Lâm biểu hiện cơ hồ cùng tiền ái anh nói giống nhau như lúc, ta viễn trí không khỏi thở dài. Ơn, ta về sau xa hắn một chút, ngươi chưa ngủ, ta đi tắm rửa. Ngày hôm sau Lâm Tú Quyên cùng Hồ Mỹ Linh cùng nhau đi làm thời điểm làm bộ lơ đắng hỏi, Hoàng Hữu Lâm gần nhất có liên hệ ngươi sao? Hồ Mỹ Linh lắc lắc đầu, không có, làm sao vậy? Lâm Tú Quyên vội vàng lắc lắc đầu, không có việc gì, chính là tùy tiện hỏi hỏi. Mới vừa đi làm một hồi, nhà máy bảo vệ cửa nói cho nàng bên ngoài nàng mội tới tìm nàng. Lâm Tú quên tưởng Lâm Tú Lệ, không nghĩ tới vừa ra đi thấy lại là Lâm Tú Mỹ cùng Trương Đại Hổ hai người. chương 108 Nay một chuyến, Lâm Tú Mỹ kỳ thật một chút đều không nghĩ tới, nhưng là Trương ra bên kia người đều làm nàng lại đây. Thậm chí còn Trương Dũng cũng là, bọn họ cảm thấy bọn họ làm tịch ngày đó Lâm Tú quên cùng tạo viễn trí có thể trở về là làm cho bọn họ trên mặt có quang một sự kiện. Rốt cuộc nhân ra hai vợ chồng đều là công nhân, này ở nông thôn cũng không phải là một kiện thường có sự. Vì sang năm có thể bắt được Trương Dũng trong tay để cử danh ngạch, Lâm Tú Mị không thể không khuất phục, cho nên lúc này mới sáng sớm cùng Trương Đại Hổ vào thành tới xưởng thực phẩm tìm Lâm Tú Quyên. Quyên tỉ đúng không, ta là Đại Hổ, ta cùng Tú Mị tháng sau đầu tháng kết hôn, còn thỉnh ngươi cùng tỷ phu hánh diện tới thăm ra. Trương Đại Hổ vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Lâm Tú Quyên. Lâm Tú Quyên nhướng nhướng mày. Các ngươi tìm ta chính là vì việc này. Cũng không phải là, nghĩ loại sự tình này vẫn là đến chúng ta tự mình tới mời mới có thành ý, ngươi nói đúng đi, quên tỉ. Trương Đại Hổ nói xong vươn cánh tay chạm chạm bên cạnh Lâm Tú Mỹ, ý bảo nàng chạy nhanh nói hai câu mới là. Lâm Tú quên cười như không cười nhìn về phía Lâm Tú Mỹ, ngựa khí có lệ, kia cũng thật ngượng ngủng, chúng ta đến lúc đó cũng chưa không đâu. Trương Đại Hổ nghe được Lâm Tú Quyên này có lệ ngựa khí mày không khỏi ninh gắt ao, hắn này đều tự mình tới thỉnh. Này Lâm Tú quên liền như vậy không cho mặt ngũi, vẫn là nói nàng còn không biết hắn tiểu thúc là ai. Xem đi, ta liền nói, nhân ra quên tỉ hai vợ chồng hiện tại thành công nhân, là người thành phố, sẽ không nguyện ý ở cùng chúng ta này đó bà con nghèo lui tới, phía trước ngươi không tin, hiện tại tin chưa? Lâm Tú Mỹ vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, ngựa khí cũng là âm dương quái khí, trong lòng đã nghị trương đại hổ trở về như thế nào nói cho Tây lĩnh đại đội những người đó. Lâm Tú quên hai vợ chồng hiện tại như thế nào trên nghèo yêu giàu. Không đợi Trương Đại Hổ nói cái gì, Lâm Tú quên liền trước hừ lạnh một tiếng, Lâm Tú Mỹ, ngươi người này trả đua công phu càng ngày càng lợi hại, ngươi kết hôn ta vì cái gì không muốn đi chẳng lẽ chính ngươi trong lòng liền không số sao? Chính mình làm cái gì chuyện trái với lương tâm chẳng lẽ nhanh như vậy liền không nhớ rõ? Còn không phải là khinh thường chúng ta này đó bà con nghèo sao, thiếu ở chỗ này nói những cái đó đường hoàng lý do, chúng ta nhưng không ăn này bộ. Lâm Tú Mỹ không xác định miệng nàng chỉ chính là kia sự kiện, nói xong liền tưởng lôi kéo Trương Đại Hổ chạy lấy người. Từ từ, Lâm Tú quên gọi lại bọn họ, sau đó vẻ mặt nghiêm túc đối Trương Đại Hổ nói, nếu ngươi lập tức liền phải cùng Lâm Tú Mỹ kết hôn, kia có một số việc ta cảm thấy ngươi cũng nên biết, rốt cuộc là thân thích, đổi làm ngày thường, đều tự mình tới mời chúng ta, ta nếu là còn không đi đó chính là không biết tốt xấu, nhưng Lâm Tú Mỹ, về sau nhà của chúng ta nhưng không nàng cửa này thân thích, nàng vì châm ngõi ta cùng tạ viễn trí quan hệ, Mấy ngày hôm trước thế nhưng tìm cái nhị hôn tới ta nhà máy. Cùng ta tương xem đối tượng, còn cùng người khác nói ta là quả phụ. May mắn lúc ấy nhà máy bên ngoài không có những người khác. Nếu là có những người khác, này không phải đem ta hướng tử lộ thượng bước sau. Lâm Tú Mỹ trong lòng hoảng loạn trợt lóe mà qua. Việc này nàng như thế nào sẽ biết là chính mình làm. Chính mình lúc ấy căn bản liền không lộ diện. Toàn kiến quốc cũng căn bản không quen biết chính mình. Chính mình lúc ấy cùng bảo vệ cửa nói chính là mặt khác tên. Nàng sao có thể sẽ biết, nghĩ đến đây. Nàng dần dần ổn định chính mình cảm xúc. Trương Đại Hổ có chút khó hiểu nhìn về phía Lâm Tú Mỹ, Quyên tỷ nói chính là có ý tứ gì, ngươi thật làm việc này. Lâm Tú Mỹ hốc mắt hồng hồng nhìn về phía Trương Đại Hổ, nàng bất quá chính là tự cấp chính mình tìm lấy cơ thôi, ngươi nếu là tin tưởng nàng lời nói mới là thượng nàng đương, ta đã nói rồi bọn họ toàn ra cảm thấy ngại bất công nhà của chúng ta, vẫn luôn đối chúng ta ghi hận trong lòng, ta phía trước cùng ngươi giảng những cái đó ngươi đều đã quên sao. Lâm Tú Quyên đã sớm biết Lâm Tú Mị sẽ không dễ dàng thừa nhận, nàng con con khỏe môi, ngữ khí phá lệ ôn nhu, "Chúng ta đây hiện tại liền đi tìm Toàn Kiến Quốc đối chất, làm chúng ta nghe một chút ngươi lúc trước đều là như thế nào cùng hắn nói, ngươi lại là như thế nào cùng bảo vệ cửa lôi kéo làng quen. Ngươi đối ta có định ý, chơi ta là được, làm gì liên lụy người khác? Toàn Kiến Quốc tính tình xúc động, biết bị người lừa, đã sớm đi đem bảo vệ cửa đánh một đốn, ngươi nói bảo vệ cửa nhìn thấy ngươi sẽ như thế nào?" Cuối cùng một câu là Lâm Tú Quyên lườm nàng. Toàn kiến quốc cảm thấy việc này mất mặt không được, lại như thế nào sẽ đi chủ động tìm bảo vệ cửa đâu. Lâm Tú Mỹ trong lòng cả kinh, nàng lúc ấy trong đầu chỉ nghĩ thử Lâm Tú Quyên sự, căn bản liền không tưởng như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Này sẽ nghe được Lâm Tú Quyên nói không khỏi sau này lui một bước, nhưng nghĩ đến bên cạnh trường đại hổ, lại vội vàng dơ lên, cổ lớn tiếng nói, ngươi cùng bọn họ khẳng định là trước tiên thông đồng tốt, đương nhiên là ngươi nói cái gì là làm cái đó. Lâm Tú Quyên có chút buồn cười nhìn nàng một cái, Ta là có thể véo vẫn là xe tính, chẳng lẽ còn trước tiên biết các ngươi hôm nay trở về, còn cố ý trước tiên đi cùng người khác thông đồng hảo, vì chính là cố ý hãm hại ngươi. Tỉnh tỉnh đi, Lâm Tú Mỹ, ngươi cho rằng người khác đều cùng ngươi giống nhau sao, liền không thể gặp người khác quá đến so ngươi hảo, từ hôm nay trở đi, ngươi tốt nhất đừng tới ta trước mặt ghê tầm ta, bằng không ta liền đem ngươi địa chỉ nói cho toàn kiến quốc cùng bảo vệ cửa, nói vậy bọn họ hẳn là có rất nhiều lời nói tưởng cùng ngươi nói. Thằng đến Lâm Tú quên thân ảnh nhìn không thấy. Trương Đại Hổ mới nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh, nàng nói đều là thật sự. Lâm Tú Mỹ vẻ mặt bị thương bộ ráng, Trương Đại Hổ, ngươi còn có phải hay không ngươi, liền bởi vì nàng nói mấy câu ngươi liền bắt đầu hoài nghi ta. Nàng như vậy rõ ràng châm ngòi ly rán ngươi đều nhìn không ra tới sao. Trương Đại Hổ cười khổ một tiếng, ta cũng rất muốn tin tưởng ngươi, nhưng ngươi vừa rồi phản ứng có thể là làm người tin tưởng phản ứng sao. Tú Mỹ, ngươi rốt cuộc làm sao vậy, ngươi trước kia không phải như thế. Trương Đại Hổ là thật sự thất vọng. Lâm Tú Mỹ trước kia tuy rằng cũng tranh cường hào thắng, thậm chí cũng sẽ có điểm tiểu tâm cơ, nhưng kia cũng không thương phong nhã, chính là nàng hiện tại làm sự đã có thể dùng ác độc tới hình dung, giờ khắc này, Trương Đại Hổ đột nhiên có chút mê mang, hắn kiên chỉ là đúng sao. Lâm Tú Mỹ nghe vậy không khỏi cười lạnh một tiếng, Trương Đại Hổ, nam nhân quả nhiên không một cái thứ tốt, đổi làm trước kia, người tuyệt đối vô điều kiện tin tưởng ta, hiện tại bất quá là được đến, biết ta chạy không được, cho nên liền có thể tùy ý bôi nhỏ cùng thương tổn ta đúng không. Nếu ngươi như vậy tin tưởng nàng, kia chúng ta còn kết cái gì hôn. Lâm Tú Mỹ cũng không nghĩ tới trương đại hổ thế nhưng sẽ không tin chính mình, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng, nam nhân quả nhiên đều là như thế này, không được đến phía trước, cái gì lời hay đều nói tẫn, lúc này mới bao lâu, liền bắt đầu nguyên hình tất lộ. Còn không phải là Lâm Tú quên cùng tạ viễn trí không tới sao, có gì đặc biệt hơn người, bọn họ trương gia người cũng là mí mắt quá thiện, hai cái công nhân liền đến không được, về sau còn không phải nghỉ việc mệnh thật đúng là cho rằng đây là bắt sát. Nghe được Lâm Tú Mỹ nói không kết hôn nói, Trương Đại Hổ lại nghĩ tới lá thư kia tới, hai tay bẻ trụ Lâm Tú Mỹ bả vai, lạnh lùng nói, không cùng ta kết hôn ngươi chẳng lẽ còn nghĩ đi tìm cố minh chắc, cũng không nghĩ chính mình phía trước đưa tới cửa nhân ra đều không cần, húng chi hiện tại ngươi liền một giày rách, ngươi cảm thấy nhân ra còn sẽ muốn ngươi. Lâm Tú Mỹ, ngươi thật đúng là cho rằng ta phi ngươi không thể, này hôn ngươi nếu là không nghĩ kết, ngươi trở về nói cho nhà các ngươi. Ngươi một tiếng. Làm cho bọn họ đem lễ hỏi cùng chúng ta đưa lại đây, đồ vật đều lui về tới, này hôn sự liền tư bỏ, không có ngươi, ta Trương Đại Hổ làm theo cưới hoa cúc đại khuê nữ, ngươi cảm thấy ngươi cái này rãy rách còn có thể gả đến cái gì người trong sạch. Đây là hai đời thêm lên Trương Đại Hổ lần đầu tiên như vậy đối chính mình nói chuyện, Lâm Tú mị khí cả người phát run, duỗi tay chỉ vào hắn, "Trương Đại Hổ, ngươi sao lại có thể như vậy cùng ta nói chuyện?" "Bằng không đâu, trước kia đem ngươi đưa người người, nhưng thật ra không đem ta đưa người." Này hôn ngươi nếu là không kết liền thành thật đem tất cả đồ vật cho ta lui về tới, nếu là muốn kết, chính ngươi liền dọn xong ngươi vị trí, ta là ngươi nam nhân, là ngươi thiên, về sau trong nhà cũng phải nghe lời của ta mới là. Hắn mãi cùng mẹ nó nói rất đúng, chính mình chính là đối lâm tú mị thật tốt quá, mới có thể làm nàng chừng cái mũi lên mặt. Nhìn trương đại hổ trực tiếp ném mặt rời đi, lâm tú mị trực tiếp ngốc, hắn như thế nào đột nhiên biến thành như vậy, liền tính là đời trước đến lao hắn đều vẫn là đối chính mình nói gì ngay nấy hiện tại rốt cuộc là không đúng chỗ nào sao. Đến nỗi không kết hôn nói cũng bất quá là nàng nhất thời khí lời nói, hiện tại cái này hôn đã không phải nói nàng không kết là có thể không kết, người trong nhà hiện tại là hận không thể lập tức liền đem nàng đưa đến trưng ra, nghĩ đến đây, lâm tú mỹ nắm chặt chính mình nắm tay, nói cho chính mình, lại nhẫn mại một chút, chờ sang năm bắt được đại học đề cử danh ngạch thì tốt rồi. Trưng đại hồ nói không kết hôn cũng bất quá là khí lời nói, rốt cuộc lúc này trong nhà cái gì đều chuẩn bị tốt, nếu là thật không kết. Nhà bọn họ cũng ném không dậy nổi người này, nhưng lần này hắn tuyệt không có thể lại hướng Lâm Tú Mị thỏa hiệp. Một khi thỏa hiệp, về sau nàng còn không được tiếp tục ở chính mình trên đầu tác ai tắt phúc. Nghĩ đến vừa rồi Trương Đại hổ biểu tình, Lâm Tú quên liền không khỏi con con khỏe môi, mặc cho ai cũng sẽ không hy vọng chính mình một nửa kia là cái tâm tư ác độc người. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này Lâm Tú Mị ở bọn họ toàn ra trước mặt trang ngoan bán xảo, phòng chừng làm cho bọn họ đã quên nàng nguyên bản là cái cái dạng gì người. Hiện tại nàng bất quá là giúp bọn hắn hồi ước một chút mà thôi. Nói vậy Lâm Tú Mị sinh hoạt sau khi kết hôn sẽ không có nàng thiết tưởng như vậy tốt. Đẹp đi. Giữa trưa hồ Mỹ Linh đột nhiên kéo nàng đến một bên trong một góc nói chuyện, xem nàng vẻ mặt thần bí, Lâm Tú Quyên không khỏi có chút buồn cười. Hồ Tỷ, ngươi là tính toán nói cái gì bí mật không thành. Ngươi có phải hay không mang thai? Rốt cuộc là người từng trải, bất quá một buổi sáng thời gian liền phát hiện Lâm Tú Quyên cùng bình thường khác nhau. Lâm Tú Quyên cái này là thật sự kinh ngạc Hồ Tỷ, ngươi là làm sao mà biết được. Tới trên đường xem ngươi sờ soạn rất nhiều lần bụng nhỏ, đi đường cũng so trước kia chấm chút, cho nên đại khái có thể đoán được. Hồ Mỹ Linh giải thích nói. ân ta cũng là hôm qua mới biết đến, Hồ Tỷ nhớ rõ bảo mật Nga. Liên tính là luôn luôn không mê tín lâm tú quên tới rồi lúc này cũng ôm thả rằng tin này có không thể tin này vô ý tưởng. Cái này đương nhiên, ta chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi, về sau tốt nhất sự không cần ở nhà An An Năm trước chúng ta nhà máy liền có cái mang thai công nhân ở nhà ăn dâm đến chiếu vào trên mặt đất canh cùng dầu cải trước chân, cuối cùng hai tử cũng rớt, sau lại nghe nói kia dầu cải cùng canh là có người cố ý sái ra tới, liền ngay thường cùng nàng có khỏe miệng người làm, thời buổi này cái gì hắc tâm căn người đều có, về sau ngươi nhưng đến nhiều chú ý mới là. Hồ Mỹ Linh Nguyên Bản không nghĩ nói cho lâm tú quên này đó, để tránh ảnh hưởng tâm tình của nàng, nhưng lại cảm thấy muốn nói cho nàng mới là. Làm nàng chính mình ngày thường nhiều tâm nhãn cũng là tốt. Còn có chuyện như vậy. Lâm Tú quên nghe kinh hồn táng đảm, này đến là có bao nhiêu đại thù mới có thể làm ra này sự tới a Hồ Mỹ Linh xem nàng biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì, không khỏi nhẹ giọng nói, có người tâm địa hư đâu, chính ngươi ở lâu cái tâm nhãn là đúng. Lâm Tú Quyên vội vàng gật gật đầu, Ơn, ta đã biết, về sau ta còn là mỗi ngày đều trở về ăn đi. Phía trước có đôi khi phạm lười không nghĩ trở về thời điểm nàng đều sẽ ở nhà ăn giải quyết. Hiện tại xem ra, vẫn là mỗi ngày trở về hảo, hơn nữa nhà ăn đồ ăn sắc thật chỉ có thể lấp đầy bụng, đến nỗi dinh dưỡng, đó là không cần tưởng. Người này lần đầu tiên mang thai, yêu cầu chú ý sự rất nhiều, thím phỏng trừng muốn lại đây đi, đến lúc đó hảo hảo nghe thím nói, giống ta khi đó không ai dặn dò, hiện tại rơi xuống không ít bệnh hậu sản. Hồ Mỹ Linh thân mụ không ở, mẹ kế chỉ là mặt mũi tình, tự nhiên sẽ không theo nàng nói thêm cái gì, đến nỗi bà bà, vậy càng không cần phải nói. Cho nên hiện tại nàng rơi xuống không ít bệnh hậu sản. ân tạ viễn trí đã phát điện báo, đánh giá chính là hai ngày này sự đi. Này sẽ lâm tu quên nhưng thật ra rất tưởng hồ Yến Hoa lại đây. Vậy là tốt rồi, ngày thường nên động vẫn là muốn động, còn có cũng đừng quá bổ, bằng không đến lúc đó sinh thời điểm nhưng quá chịu tội. Ta phía trước sinh tiểu xuyên thời điểm ở bệnh viện nhìn đến một cái, kia hoa sinh hạ tới mau tám cân, nhà chồng người nhưng thật ra vui mừng. Nhưng kia nữ nhân sinh ba ngày mới sinh hạ tới, không biết bị nhiều ít tội lại không ai đau lòng. Nói nơi này, Hồ Mỹ Linh không khỏi thở dài, thời buổi này nữ nhân chính là quá khó khăn. "Ân, ta biết đến." Lâm Tú Quyên nhớ rõ trước kia có cái đồng sự mang thai thời điểm thực chú ý này đó, còn không quên cho bọn hắn phổ cập khoa học, hai tử không phải càng nặng càng tốt, bảo trì ở 6 cân tả hữu chính là tốt nhất thể trọng. "Dọc theo đường đi, Hồ Mỹ Linh lại nhải nói Liên Miên đem chính mình kinh nghiệm toàn bộ truyền thụ cho nàng, thẳng đến đi đến sưởng cửa nhìn đến tạ Viễn Chí nàng mới ôn nhu nói, "Đi thôi." Nhà ngươi tạ Viễn Trí đang đợi ngươi cùng nhau trở về ăn cơm đâu. Lúc này Lâm Tú Quyên mới kinh ngạc phát hiện Hồ Mỹ Linh đây là đem nàng đưa đến sưởng cửa đâu, vì thế vội vàng nói: "Hồ tỷ, ngươi mau đi ăn cơm đi, đợi lát nữa nhà ăn không vị trí. Không có việc gì, chờ những người khác đi rồi lại ăn chính là, ngươi mau cùng tạ Viễn Trí trở về đi." Nói xong hướng nàng vây vây tay. Chờ đến Hồ Mỹ Linh rời đi, Lâm Tú Quyên cơ hồ là chạy chậm đến tạ Viễn Trí bên kia, doạ tạ Viễn Trí thẳng hô chậm một chút, chậm một chút. Lâm Tú Quyên nhưng thật ra chẳng hề để ý nói, nào liền như vậy tiểu khí, yêu cầu như vậy cẩn thận, mới vừa hồ tỷ còn đang nói muốn nhiều vận động đâu. Kia vận động cũng không phải ngươi cái này vận động pháp, về sau mỗi ngày ăn cơm chiều ta mang ngươi đi ra ngoài tàn bộ, kia cũng là vận động. Tạ viên trí đỡ tay nàng ôn thanh nói, hành hành hành, biết ngươi là khẩn trương hài tử. Lâm Tú Quyên ra vẻ không vui biểu môi. Tạ viên trí lúc này đỡ nàng bả vai nghiêm mặt nói, Tú Quyên, cùng hài tử so sánh với, ngươi càng quan trọng. Mang thai vốn dĩ chính là một kiện thực vất vả sự Ta không hy vọng ngươi lại đã chịu thêm vào cực khổ Ta nói như vậy người mình bạch sao Ta viên trí như vậy nghiêm túc lên Lâm Tú Quyên càng thêm cảm thấy chính mình vô cớ gây rối Chính là không biết vì cái gì nàng cũng không chế không được chính mình cảm xúc Rõ ràng trong lòng tưởng chính là một chuyện Nhưng trong miệng nói ra lại là một chuyện khác Vừa nhấc đầu, liền đối thượng hắn nghiêm túc mắt đen Lâm Tú Quyên không khỏi gật gật đầu Ơn, ta hiểu được, về sau sẽ không nói nói vậy Tạ Viễn Chí xoa xoa nàng tóc, ngũ khí lại trở nên ôn nhu, hôm nay có hay không nơi nào không thoải mái, hài tử không có làm ầm ĩ ngươi đi. Lâm Tú quên nghĩ nghĩ, theo sau nói, trừ bỏ khí uất mẫn cảm điểm, dễ dàng mệt dã rời điểm, tựa hồ cùng mặt khác thời điểm cũng không có gì khác nhau. Kia đợi lát nữa ăn được cơm liền sớm một chút đi ngủ, ngủ nhiều một hồi. Thường lui tới giữa chưa đều là mị cái 10 tới phút. Ân, hảo, đúng rồi, hôm nay Lâm Tú Mỹ cùng Trương Đại Hổ hai vợ chồng tới tìm ta. Nói bọn họ ý đồ đến, Lâm Tú Quyên liền muốn cười, bất quá xem Lâm Tú Mỹ kia vẻ mặt không tình nguyện bộ ráng liền biết này hẳn là trương gia ý tứ, đánh giá bọn họ liền hy vọng nàng vẫn còn tiền biếu không đi người. Bọn họ lại tới làm cái gì? Tạo viên trí ngữ khí có chút không tốt. Nói là tới tự mình mời chúng ta đi tham gia bọn họ hôn lễ, bất quá căn cứ ta quan sát, việc này hẳn là trương gia chủ trương. Kỳ thật ngâm lại cũng thực dễ dàng lý giải, nhà trai bên này hy vọng nhà gái bên này thân thích đều có thể lấy ra tay chút. Cho nên liền nghĩ tới bọn họ, rốt cuộc thời buổi này công nhân ở nông thôn vẫn là thực nổi tiếng. Trương gia người, Trương đại hổ trong nhà người. Tạ viên trí nhữ mày nói. Đánh giá trong đó liền có cái kia Trương dũng, nói không chừng còn tưởng thuận tiện từ chúng ta nơi này hỏi thăm hạ bà sự. Người đều là có ra tâm, đánh giá hắn cũng tưởng thừa dịp tuổi trẻ lại hướng lên trên bò một bò, cho nên cũng muốn chạy lâm ái quốc chiêu số. Liền biết không có hảo tâm, người cự tuyệt đi. Tạ viên trí có chút không yên tâm hỏi. Đương nhiên tự tuyệt, bọn họ nơi nào đáng giá ta lãng phí thời gian trở về một chuyến. Ở Lâm Tu Quyên xem ra, liền Trương Vĩnh Phương bọn họ ở đội thượng Diêu vọ dương oai, mà Trương Dũng lại chưa từng ngăn cản, liền biết Trương Dũng không phải cái gì hảo mặt hàng. Hai người một đường nói chuyện thiếm, thực mau liền đến đến ra, tiền ái anh hôm nay đặc biệt băng canh sương hầm, cái này ngươi từ giờ trở đi thường xuyên uống, tới rồi hậu kỳ chân liền không dễ dàng như vậy rút gân. Nói xong còn hỏi nàng gần nhất có hay không cái gì đặc biệt muốn ăn đồ vật Lâm Tú Quyên lắc lắc đầu, ta khẩu vị cùng bình thường không sai biệt lắm, cũng không có đặc biệt muốn ăn đồ vật. Phòng trưng tháng còn thiện, không có gì đặc biệt phản ứng, đương nhiên cũng có khả năng là tiểu ra hỏa đau lòng ngươi cái này đương mụ mụ cho nên không lăn lộn ngươi. Tiền ái anh nghĩ đến chính mình dựng lúc đầu nghiêm trọng nôn ngén liền cảm thấy khó chịu, cũng hy vọng Lâm Tú Quyên không cần chịu như vậy tội. Có lẽ đi, quá đoạn thời gian sẽ biết. Lâm Tú Quyên cũng không phải thực xác định. Đúng rồi, buổi sáng cái kêu Lý Phương Kiệt lại tặng du lại đây Nói là thật vất vả cấp được, ta liền không làm hắn lấy về đi, nghĩ ngươi ngao liêu thời điểm chúng ta ở ngươi bên cạnh giúp đỡ ngươi, ngươi cảm thấy đâu. Bởi vì ngày hôm qua Lâm Tú quên Minh sát tỏ vẻ quá liền tính nàng mang thai, tương cùng nước cốt sẽ tiếp tục làm đi xuống, cho nên nàng hôm nay mới không chậm lại. Lâm Tú quên vẻ mặt không thèm để ý, không có việc gì, đại tẩu, ngươi đừng nghe tạ viên trí, hắn liền ái lúc kinh lúc giống, ta cái này trước kia cũng không nhiều lắm khác nhau, trước kia thế nào, về sau chúng ta vẫn là như thế nào. Hành, vậy ngươi đi ngồi, ta đi cho ngươi múc chén canh lại đây, uống trước điểm nhiệt. Tiền ái anh nói xoay người liền đi phong bếp. Trên bàn cơm, Lâm Tú Quyên đem hôm nay Lâm Tú mị cùng Trương Đại Hổ sự cấp Lâm Văn Hải bọn họ đề ra hạ, cuối cùng nói, ta đã cùng Trương Đại Hổ nói rõ ràng, về sau chúng ta nhưng không bọn họ cửa này thân thích. Nên như vậy, vốn dĩ ở đội thượng thời điểm đại gia cũng đã tính chặt đức thân, bọn họ nhưng thật ra ra mặt dày. Lâm Văn Hải thực chơ chén bọn họ cách làm. Việc này ở đội thượng không nói mọi người đều biết, nhưng rất nhiều người đều biết, Trương gia có thể làm cho bọn họ lại đây, này hai nhà cũng coi như là tuyệt phối. Tiền ái anh ở một bên bổ sung nói. Về sau bọn họ sự cùng chúng ta cũng chưa quan hệ, Tú quên ngươi mau ăn, ăn nói cho ngủ nhiều một hồi. Tạ viên trí không nghĩ lại thảo luận lâm Tú Mỹ sự, thúc dục lâm Tú quên nhanh lên ăn cơm, hắn này sẽ cũng có phiền lòng sự, vừa rồi tan tầm thời điểm hoàng hữu lâm lại tới tìm hắn, nói là vì tối hôm qua rượu sau thất thố sự xin lỗi. Nhưng tạ viện trí tổng cảm thấy không có đơn giản như vậy, hơn nữa tối hôm qua Lâm Tú Quyên nói không phải không có lý, cho nên hắn liền trực tiếp cự tuyệt. Lâm Tú Quyên giữa trưa ngủ thật sự hương, đi nhà máy trên đường nàng tận lực khắc chế chính mình không cần đi sờ bụng, cũng không biết sao lại thế này, từ biết mang thai sau, tay nàng liền sẽ vô ý thức đuốt ve bụng nhỏ. Gần nhất bọn họ tiểu phân xưởng không nghiên cứu tân điểm tâm, hùng sư phó bọn họ còn ở cùng Trương Quảng Xuân thương lượng khoai lang đỏ phân sự. Cho nên mấy ngày nay đi làm Lâm Tú Quyên nhưng thật ra thực nhẹ nhàng, hy vọng việc này ở ăn Tết trước chứng thực xuống dưới, nếu có thể phát một bút phong phú tiền thưởng thì tốt rồi. Nghĩ đến đây, nàng chính mình đều không khỏi trước cười khai, lúc này tựa hồ còn không có phát tiền thưởng việc này. Dù sao tới nhà máy lâu như vậy, nàng không nghe được quá là được. Không có việc gì làm ngược lại cảm thấy thời gian gian nan, thật vất vả tới rồi tan tầm, Lâm Tú Quyên không giống thường lui tới giống nhau cái những người đó ra bên ngoài biên hướng. Ngược lại là không vội không hoảng hốt đám người đi không sai biệt lắm mới chậm gì gì hướng ra phía ngoài đi đến. Tạ viên trí như cũ bắt mắt, đi làm lâu như vậy, tạ viên trí cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới đón nàng, này cũng làm không ít người biết tạ viên trí thân phận, cho nên mỗi khi nhìn đến tạ viên trí, đại gia trong lòng đối Lâm Tú quên hâm mộ lại nhiều một phần. Hai người giống như luôn có liêu không xong đề tài, ngay cả trong xưởng phát sinh một chuyện nhỏ đều có thể nói thượng hồi lâu, chờ đi đến sân cửa, Lâm Tú quên đột nhiên dừng lại bước chân. Có chút không xác định nói, ta giống như nghe được mẹ nó thanh âm. Ta không nghe lầm đi. Lúc này tạo viện trí có chút buồn cười nhìn nàng một cái, có hay không nghe lầm, đi vào xem một cái chẳng phải sẽ biết sao. Đẩy cửa đi vào, quả nhiên là Hồ Yến Hoa lại trêu đùa đại níu, Lâm Văn Hải vợ chồng đang ở cùng một bên Lâm Văn Dương nói cái gì, Lâm Tú Quyên có chút kinh hỉ, nhị ca, ngươi cũng tới. Lâm Văn Dương trên mặt tràn đầy ý cười, ân, trong thành bên này thiếu cái lao sư, công xã chủ nhiệm liền để cử ta lại đây. Về sau ta liền ở trong thành. Thật sự. Lâm Tú quên cái này là thật sự kinh hỉ Hồ Yến Hoa vỗ nhẹ nhẹ hạ nàng bà vai. Việc này còn có thể gạt người không thành. Ngươi này mang thai. Ta cũng đến đợi cho ngươi sinh về sau. Hiện tại liền thừa ngươi ba một người ở công xã. Không biết hắn gì thời điểm không ở công xã làm. Là có thể tới trong thành cùng chúng ta đoàn tụ. Rốt cuộc chờ Lâm Tú quên hài tử sinh. Bọn họ muốn đi làm nàng nhưng không được hỗ trợ mang sao. Công xã cách nơi này như vậy gần ba có thể tùy thời lại đây. Nếu là không chê phiền thoái, thậm chí có thể mỗi ngày kỵ xe đạp đi tới đi lui. Như thế, phòng trừng trở về sau Tú Quyên Sinh, hắn liền tới cẩn. Hồ Yến Hoa nói xong lại liếc liếc mắt một cái lâm văn dương, hiện tại cũng chỉ nhọc lòng hắn. Trong viện người một nhà hòa thuận vui vẻ, không ai phát hiện sân bên ngoài vẻ mặt âm trầm Hoàng Hữu Lâm. chương 109 Hoàng Hữu Lâm nguyên bản là tính toán lại đây nhìn xem tiểu xuyên, chính là chờ tới rồi về sau mới phát hiện cái này điểm Hồ Mỹ Linh có lẽ đã mang theo hải tử đi trở về Hắn vẫn luôn cho rằng Hồ Mỹ Linh một nữ nhân mang theo hài tử, bên ngoài đồn đãi vớ vẩn cùng người nhà áp lực sẽ làm nàng hối hận, không nghĩ tới nàng một người nhưng thật ra quá đến khá tốt, sáng sớm liền đem đem hài tử đưa đến bên này, tan tầm lại tới đón trở về, nghĩ đến đây, hắn trong lòng đối tạo viện trí bất mãn lại nhiều. Một tầng, nếu bọn họ ban ngày không giúp Hồ Mỹ Linh xem hài tử, nàng chỉ có thể một mình một người mang theo hài tử đi làm, nhà mẹ đẻ cũng sẽ không giúp đỡ nàng, nàng có phải hay không liền sẽ không như vậy có năm chắc. Trong viện truyền đến cười vui thanh làm Hoàng Hữu Lâm không khỏi nắm chặt nắm tay, dựa vào cái gì hắn thê ly tử tán, mà tạo viễn trí còn một nhà hòa thuận vui vẻ đâu, bên trong nói chuyện thanh tuy rằng nghe không phải thực rõ ràng, nhưng Hoàng Hữu Lâm vẫn là xác định một sự kiện, đó chính là Lâm Tú quên mang thai. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng, chắc không được mấy ngày nay tạo viễn trí mặt mày hớn hở, nguyên lai là phải làm ba ba, Hoàng Hữu Lâm không cấm nhớ tới chính mình năm đó biết được Hồ Mỹ Linh mang thai thời điểm cũng từng như vậy cao hơn quá. Hắn không chịu người nhà coi trọng, cho nên phá lệ chờ đợi có cái thuộc về chính mình hài tử, cũng thể sẽ đem tốt nhất hết thảy đều cho chính mình hài tử, nhưng này hết thảy đều làm cho bọn họ làm hỏng, cho nên bọn họ hiện tại có cái gì mặt. Ở chỗ này cao hứng đâu? Biết được Lâm Văn Dương tới trong thành đương lao sư, vui mừng nhất không gì hơn Lâm Túc Quyên, bọn họ gần nhất ôn tập đều lơi lòng không ít, hiện tại Lâm Văn Dương vào thành, có thể cho hắn mỗi ngày mang theo nàng cùng tạo viễn trí cùng nhau học tập cao trung sách giáo khoa, Hơn nữa về sau cũng không cần lại tìm cái gì lấy cớ, rốt cuộc nhà mình nhị ca chính là lao sư, cho nên thi đậu cũng không kỳ quái đi. Lâm Văn Hải cười rối tay vô vỗ Lâm Văn Dương bả vai, liền biết ngươi có thể hành, về sau tranh thủ liền lưu tại trong thành. Tới rồi trong thành hẳn là càng tốt làm mai mới là, đem chuyện của hắn bãi bình, phòng trừng cha mẹ cũng liền không có gì hảo nhọc lòng, về sau liền có thể đi theo bọn họ quá dưỡng lao sinh sống. Đúng rồi, các ngươi còn không biết đi, tú lệ nhưng lợi hại. Không biết như thế nào đem lão nhị hai vợ chồng lộng tới sườn dày, tuy rằng là lâm thời công, nhưng tốt xấu có tiền lương lấy đâu. Hồ Yến Hoa trong giọng nói tràn đầy hâm mộ, ai biết luôn luôn thành thật không có gì tồn tại cảm lão nhị hai vợ chồng hiện tại thế nhưng có thể vào thành đương nhân viên tạm thời. Sườn dày lâm thời công. Lâm Tú Quyên có chút nghi hoặc, nữ chủ đây là chuẩn bị đổi bản đồ, đến trong thành phát triển. Cũng không phải là, nghe nói người tam mãi mãi cùng tam thúc bọn họ biết chuyện này sau trong nhà chén đều quăng ngã hỏng rồi đâu. Hồ Yến Hoa cười nói, nói vậy hiện tại khó chịu nhất chính là Trương Vĩnh Phương bọn họ. Kia nhị thẩm đi làm, Văn Giang làm sao bây giờ? Mới 3 ba tháng nại hoa, chẳng lẽ cũng mang theo đi làm? Này ta liền không rõ ràng lắm, phòng trừng sẽ mang lên đi, hoặc là Tú Lệ cũng cùng ngươi giống nhau, tìm người nhìn. Hồ Yến Hoa có chút không xác định nói. Đây là chuyện khi nào, kia bọn họ cũng muốn dọn đến trong thành tới sao? Lâm Tú Quyên đánh giá này hai cái lâm thời công công tác đều là lâm Tú Lệ mua tới. Rốt cuộc nàng có bàn tay vàng, lâu như vậy, nông trường đồ vật phòng trừng cũng thay đổi không ít tiền. Ngày hôm qua Tú Lệ tới công xã cùng người ba nói chuyện phiếm thời điểm ta nghe được, đến nỗi khi nào vào thành ta cũng không biết, hiện tại công xã chủ nhiệm nhưng coi trọng Tú Lệ, nàng hiểu cũng không ít, nghe nói nàng mỗi ngày đều chịu thời gian đọc sách học tập, các ngươi có thời gian cũng không cần quên học tập, này nhiều đọc sách luôn là đối. Hồ Yến Hoa hiện tại nhất bội phục người chính là Lâm Tú Lệ, cho nên không quên dặn dò bọn họ cũng nhiều đọc sách, hiểu nhiều chút. Ở nhà máy cũng có thể đã chịu trọng dụng. ân ta đang có này tính toán, về sau nhị ca mỗi ngày buổi tối vừa vận mang theo chúng ta học tập hạ cao trung sách giáo khoa, cũng coi như là cấp trong bụng hài tử làm thai giáo. Lâm Tú Quyên nói xong không tự chủ được sờ sờ chính mình bụng nhỏ. Ăn cơm, ăn cơm chúng ta lại tiếp tục nói. Lúc này tiền ái anh từ trong phòng bếp ra tới nói. Hồ Yến Hoa nhìn thoáng qua tiền ái anh càng thêm đại bụng, không khỏi nói, hiện tại ai anh bụng càng thêm lớn, ta lại đây cũng yên tâm một chút Phía trước còn ở công xã thời điểm nàng còn ở cùng Lâm ái quốc nói nhiều nhất lại quá một tháng liền phải vào thành đến lúc đó tiền ái anh bụng quá lớn rất nhiều chuyện đều không có phương tiện lao đại Tuy rằng ở chỗ này nhưng là hắn tính tình là cái đại quê mùa rất nhiều sự cũng đều không hiểu cho nên nàng vẫn là không yên tâm vẫn là đến chính mình tự mình lại đây mới được ai biết mới cách một ngày liền nhận được tạo viễn trí phát tới địa báo Tú quên cư nhiên mang thai cái này liền cả không thể chậm chễ suốt đêm thu thập đổ vật hôm nay liền đuổi lại đây Nghe được Hồ Yến Hoa nói, tiền ái anh trong lòng không khỏi ấm áp, gần nhất nàng nhà mẹ đẻ tẩu tử sinh, nàng mẹ ở chiếu cô ở cữ, biết nàng mang thai hơn nữa vẫn là song bào thai. Một câu quan tâm nói đều không có, ngược lại nói, cái này ngươi ở lâm già cũng coi như là đại công thần, đến lúc đó làm ngươi cô em chồng hỗ trợ cấp ái mai giới thiệu cái đối tượng. Tiền ái mai là nàng muội mội, so lâm tú quên còn nhỏ 2 tuổi, bởi vì từ nhỏ lớn lên xinh đẹp, hơn nữa nói ngọt cho nên ở nhà rất là được sủng ái. Chính mình, cái này sẽ không nói, ăn nói vụn về ở nhà thường thường chính là bị bỏ qua phân, hiện tại ngắm lại, hồ yến hoa cái này bà bà có đôi khi đối nàng đều so nàng thân mụ hảo, nghĩ đến đây, tiền ái anh trong mắt cư nhiên có chút ướt ác, giống như từ mang thai sau, này đó cảm xúc liền vô hạn phong đại, trong nhà cưng tiểu mội sự nàng lại. Không phải lần đầu tiên biết, nhưng gần nhất nhớ tới tổng cảm thấy không dễ chịu, đại khái là mang thai làm nàng trở nên tâm tư tỉ mị đi. Đối với nhà mình thân mụ nói... Tiền ái anh tự nhiên sẽ không theo Lâm Tú Quyên bọn họ để ai là thiệt tình đối chính mình hảo, điểm này nàng vẫn là phân thanh. Đêm nay, bởi vì Hồ Yến Hoa cùng Lâm Văn Dương đã đến, Lâm Tú Quyên cảm thấy đặc biệt vui vẻ, cùng bọn họ nói chuyện phiếm đều cho tới ngày thường ngủ điểm nàng đều còn không có buồn ngủ, cuối cùng vẫn là Hồ Yến Hoa không thúc dục các nàng hai cái thai phụ đi ngủ nàng mới trở về phòng. Sáng sớm hôm sau lên, Hồ Yến Hoa cũng đã làm tốt cơm, còn cố ý cho nàng cùng Tiền ái anh chưng trứng gà. Nàng đem trứng gà đoàn đến Lâm Tú quên trước mặt, ôn thanh nói, này mang thai phải nhiều bổ bổ, gần nhất ăn uống thế nào, có cái gì không thể ăn. Có chút người mang thai sau khẩu vị sẽ phát sinh biến hóa, trước kia thích ăn ngược lại ăn không vô, trước kia không ăn ngược lại trở nên thích ăn. Không, ta khẩu vị cùng trước kia không có gì biến hóa, liền thích ăn một ngụm tay. Lâm Tú Quyên nói xong cảm thấy chính mình lại thèm cái lẩu. Đều nói toan nhi cây nữ, này trước nở hòa sau kết quả cũng là tốt. Kìa rưỡi chưa ta liền dùng chính ngươi ngao nước cốt cho các ngươi nấu đồ ăn ăn, cũng đừng ăn quá cay, ta thiếu phóng một ít. Hồ Yến Hoa nói xong không khỏi những mày, đợi lát nữa đến thừa dịp thời gian còn đi sớm mua điểm thịt cùng đại sương cốt, này mang thai uống nhiều điểm thang thang thủy thủy càng thêm bổ dưỡng. Ơn, mẹ ngươi xem ăn bài, ta đều có thể, bất quá về sau mỗi ngày nhiều xào cái rau xanh. Vì tránh cho thời gian mang thai tào bón, vẫn là đến ăn nhiều một chút rau xanh hào chút, đến nỗi lương thực phụ, đến không cần mặt khác chuẩn bị Bọn họ hiện tại mỗi ngày ăn chính là lương thực phụ, ngẫu nhiên mới có thể mễ. Hồ Mỹ Linh đưa Tiểu Xuyên tới thời điểm liền nhìn đến Hồ Yến Hoa đang ở dặn dò Lâm Tú Quyên một ít những việc cần chú ý, nàng cười tiến lên nói, "Thím đây là tới chiếu cố Tú Quyên." Hồ Yến Hoa tiếp nhận nàng trong tay Tiểu Xuyên mới cười nói, "Là đâu, nàng cậu tự bụng cũng lớn, nàng lại là đầu một thai, ta này ai cũng không yên tâm, dứt khoát liền tới đây tự mình nhìn các nàng, như vậy ta cũng có thể yên tâm chút." Lâm Tú Quyên nhìn thời gian, Này nói thêm gì nữa đã có thể đến đến muộn, vì thế liền mở miệng nói, mẹ, chúng ta đi trước đi làm, buổi tối làm hồ tỷ cùng tiểu xuyên cùng nhau ăn cơm. Nói không cho hồ Mỹ Linh cự tuyệt cơ hội liền lôi kéo hồ Mỹ Linh ra sân, hồ Mỹ Linh vẻ mặt buồn cười nhìn về phía nàng, đi chậm một chút, đợi lát nữa tả viên trí nhìn đến lại lên sốt ruột. Không có việc gì, hắn hôm nay nhà máy có việc, đã sớm đi rồi. Lâm Tú Quyên cũng cười nói, đúng rồi, gần nhất Hoàng Hữu Lâm có phải hay không thường xuyên tìm tạ viên trí? Nhớ tới tối hôm qua Hoàng Hữu Lâm nói, Hồ Mỹ linh nhịn không được hỏi. Trước hai ngày cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm xong, sau lại có hay không tìm tạ viễn trí ta cũng không biết, Hồ tỷ làm sao vậy, là có chuyện gì sao? Lâm Tú Quyên có chút lo lắng nhìn nàng một cái. hắn tối hôm qua tới tìm ta, nói là tới xem Tiểu Xuyên, kết quả chính mình lại không thể hiểu được nói một đống lớn lời nói, cái gì hâm mộ nhà ngươi tạ viễn trí linh tinh. Hâm mộ tạ viễn trí có một tuyệt bút tiền ăn ủi cuối cùng lại trở về. Những lời này Hồ Mỹ Linh cảm thấy quá phận, cho nên liền không có thuật lại cấp Lâm Tú quên nghe. Ai biết hắn nghĩ như thế nào? Lâm Tú Quyên không khỏi lắc lắc đầu, Hoàng Hữu Lâm hâm mộ tạo viên trí, hắn như thế nào không nghĩ hắn nguyên bản cũng có cái hạnh phúc tiểu gia, mà hủy hoại này hết thảy đúng là chính hắn. Hắn thoạt nhìn tiểu tụy không ít, ai, rốt cuộc là tiểu xuyên ba ba, xem hắn như vậy, ta còn là có chút chua sót, bất quá nghĩ đến người nhà của hắn, lại cảm thấy hắn là xứng đáng, chính hắn ở nhà người trước mặt lập không đứng dậy. Mặc kệ về sau ai gả cho hắn đều xui xẻo. Nói lên hoàng gia người, Hồ Mỹ Linh nhất thời có chút thổ thức. Lâm Tú Quyên nguyên bản tưởng nói làm Hồ Mỹ Linh không cần mềm lòng, có thể tưởng tượng đến phía trước đại tàu nói, theo sau lại nhìn xuống, rốt cuộc phía trước chính mình nên nói đều đã nói, nàng chính mình cũng làm ra quyết đoán, nếu hoàng hữu Lâm ở nàng trước mặt bán thứ đáng thương nàng liền mềm lòng, như vậy nàng nói cái gì nữa cũng vô dụng. Hồ Mỹ Linh cũng không thèm để ý Lâm Tú Quyên chậc mặc, nàng vốn dĩ chính là phát tàu nhau. Hơn nữa nàng nếu là thật sự liền như vậy mềm lòng, cũng thực xin lỗi vẫn luôn giúp nàng lầm tu quên, điểm này nàng vẫn là sách thanh. Hai người mới vừa đi đến nhà máy cửa liền đụng tới vẻ mặt hưng phấn hùng sư phó, hắn nhìn hai người liếc mắt một cái, tuy rằng cố tình hạ giọng, nhưng trong giọng nói vui sướng là như thế nào cũng che giấu không được. Tiểu Lâm, Tiểu Hồ, Trương xưởng Trưởng quyết định trước tiên sinh sản khoai lang đỏ phấn, nguyên bản tính toán sang năm sinh sản nhóm đầu tiên, hiện tại lại đánh nhịp quyết định tháng sau đầu tháng liền sinh sản nhóm đầu tiên Như thế nào như vậy đột nhiên? Lâm Tú Quyên có chút tò mò, này đều làm tốt quyết định sự như thế nào lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Hôm nay sáng sớm cung tiêu xã bên kia người tới cùng xưởng trưởng giao thiệp thượng hóa vấn đề, này không ngươi tham dự điểm tâm cung tiêu xá mỗi người đều là bán được đoàn hóa, làm không chương xưởng trưởng đột nhiên tới tin tưởng, cuối năm, chuẩn bị hảo hảo hướng một phen, không chừng sang năm là có thể cao hơn một tầng. Tuy rằng này chỉ là hùng sư phó suy đoán, nhưng ly sự thật cũng kém không xa.